trên 187. Bành Thiện nghe xong chuông quyển nói, giật nhẹ khóe miệng, thầm nghị hắn quả nhiên mặt giày liêm sĩ, rõ ràng là hắn khống chế thiên tài thoát khỏi khống chế, lại bị hắn tìm trở về, còn lấy thủ đoạn cường ngạnh sưu hồn, thế mà bị hắn nói thành như thế, đem mình thiết sạch sẽ. Nếu không phải Bành Thiện biết hắn là ai, sợ không phải thật muốn tin hắn nói, cho là hắn nhân cách mị lực thật lớn như vậy, có thể làm cho đệ tử lạc đường biết quay lại. Bất quá hắn lời nói này cũng thực là có dùng, Bành Thiện dự định trở về cũng là người ta đem gần nhất một năm hương khởi giáo phái pho tượng chân dung toàn bộ đưa tới. Thiên mệnh quốc tổ bao la Nhân khẩu không biết bao nhiêu ý thức vạn, tín ngưỡng lộn sổ, tự nhiên mỗi ngày đều sẽ có giáo phái hương khởi, hữu dụng giáo phái giữ lại, ban phát quan điểm, từ đó chính là hợp pháp giáo phái. Nếu là vô dụng lại mê hoặc, giết hại dân chúng loại hình, tất phán định là tà giáo, phàm sơn phàm miếu, chẳng thảo trừ căn, triệt để đoạn tuyệt tín ngưỡng. đà tạ cáo tri. Về sau như còn có loại này tình báo, cũng có thể cùng chấm trao đổi. Banh Thiển gật gật đầu, sau đó hướng phía trung tâm náo nhiệt nhất đi đến. Mặc dù nhân phẩm hắc liệt, nhưng là hắn khi lấy được bảo vật về sau vẫn là có thể tin tưởng, nếu không phải là như thế, Bành Thiện tự nhiên cũng không có khả năng như thế gọn gàng mà linh hoạt xuất ra Hỗn Nguyên Kim cô cho hắn. Đi vào ở trung tâm, đã sớm có cường giả đem mình cần thiết chi vật liệt kê ra đến, lại bài xuất một hàng chữ, có thể vật đổi vận, cũng có thể linh tinh hoặc quỷ tinh giao dịch. Mệnh tệ là thiên mệnh sử dụng tiền tệ, linh tinh cùng quỷ tinh mới là các phương cường giả giữa lưu thông tiền tệ. Yêu thú mặc dù là hấp thu quỷ khí tu luyện, nhưng là hấp thu quá nhiều cũng biết dẫn đến thân thể dị biến, cho tới huyết mạch đi theo dị biến phải biết yếu thú thế nhưng là coi trọng nhất huyết mạch tinh khiết, cho nên bọn chúng cũng biết cần linh tinh trung hòa một chút trong cơ thể quá nhiều quỷ khí, đem dị biến phong hiểm đem đến thấp nhất. Về phần tại sao không trực tiếp tu luyện linh khí, đó là linh thú sự tình, yêu tố nhất là xem thường linh thú, cho nhân tộc làm nô là tỷ, mất yêu tộc tôn nghiêm. Lại hút linh khí, thịt liền có thể bị người tộc ăn, nguy hiểm để cao thật lớn. Bành Tiễn tại học trợ bên trong đi dạo, xem những cường giả kêu bán ra thiên tài địa bảo, cuối cùng ở cạnh sau một cái vị trí tìm được thịt rồng. Bán ra thịt rồng cường giả là một cái cao mấy chục mét yếu thú. Toàn thân huyết khí mạnh mẽ vô cùng, trong lúc dơ tay nhấc chân một cỗ cảm giác gáp bách đánh tới, không kém chút nào lúc trước thấy Như mà, càng thêm kỳ dị là xung quanh còn bao quanh một cỗ hơi nước gió nhẹ cùng nóng bỏng khí tức. Này yêu thú tên là Ung Hòa, dáng dấp tựa như viên xinh mục đỏ mỏ, màu vàng thân thể, cái kia hơi nước gió nhẹ cùng nóng bỏng khí tức đại biểu cho hồng thủy gió lớn cùng khô hạn. Nếu là toàn lực thi triển, trong khoảnh khắc liền có thể phá hủy một phương tiểu quốc. Bành Tiễn hiển nhiên là quen biết nó, mở miệng nói, "Ung đạo hữu, thịt rồng định giá bao nhiêu?" Ung cũng thấy La Bành Tiễn, trực tiếp lấy ra một chu đựng nước, nước. Bên trong tràn đầy tản ra dị hương thịt đàn rồng, sau đó nó nói ra, "Vành Nạo Hữu, đây 3000 cân linh khiếu cảnh thịt đàn rồng, 50 vạn .000 mai quỷ tinh hoặc linh tinh lại thêm 90 mai thiên cấp đăng dược, 800 mai địa cấp đăng dược, như thế nào?" Giá tiền này tại Vành Tiện trong phạm vi chịu đựng, đổi mệnh lệnh đã ban ra tệ, cũng bất quá mấy ngàn vạn mà thôi, 3000 cân thịt rồng, cái giá tiền này có thể nói bên trên lợi ích thực tế vô cùng. Vành Tiện gật gật đầu, đem ung cùng cần vật phẩm lấy ra, thường nó nói, "Ung Nạo Hữu, kiểm lại một chút." "Không cần, người ta giao dịch mấy lần, Vành Nạo Hữu uy tín cũng khá." Ông cùng hé miệng, đem những vật tư này nuốt vào trong bụng thiên địa. Bành Tiễn cũng không ngoài ý muốn, đây điểm vật tư đối với một đại quốc tri quân đến nói không tính là gì, thu hồi thịt rồng nói một tiếng cáo tử, liền lại đi xem một chút những cường giả khác vật phẩm. Đi dạo hoàn chỉnh cái hội nghị, cũng không có cái gì cần chi vật, Bành Tiễn liền trực tiếp rời đi nơi đây, lần nữa trở lại mệnh đều bên trong. Bành Tiễn lấy ra cái kia thịt rồng, cong ngón đúng ra, thịt rồng liền chia làm kích cỡ đồng dạng khối thịt, hắn lại lấy ra hôm đó bình giấm, thịt rồng tự động bay hướng trong đó, không bao lâu liền hóa thành ngũ ban lan bộ ráng. Sau đó Bành Tiễn hướng hình bộ thượng thư nông ân truyền đạt ý chỉ, để hắn đi thu thập một năm qua này mới phát giáo phái cung phụng phò tượng chân dung. Hắn ngược lại muốn xem xem đây vạn yêu quốc chủ đến tụt cùng đang chơi âm như gì. Bành Tiễn niết miệng lên một tia cười lạnh, cầm lấy tấu trương liền dự định tiếp lấy xử lý chính vụ, lại là sử sở, sau một khắp thân hình biến mất, xuất hiện tại thiên mệnh khí vận chân long chỗ. Vốn là khổng lồ khí vận chân long, bây giờ lại lớn mấy phần. Không tệ, không tệ. Lương Quốc đánh xuống, vẻ đường quả nhiên không để cho chấm thất vọng. Bành không được gật đầu, mặc dù hắn biết trận chiến này tất thắng. Nhưng là giờ phút này cũng là nhịn không được sinh lòng hoan hỷ, cầm lấy chấn áp khí vận mật tỷ, đối nó nói, "Lương Quốc đã lấy, khắp trốn mừng vui, chuyện chấm ý chỉ. Các thành thọ 50 trở lên lão giả, thọ 10 phía dưới hài đồng, thưởng thịt 10 cân, mẹ lương một dúi." Thôn sóng người, thôn trưởng báo cáo xác minh về sau cũng có thể thay mặt dẫn. Quốc khố bảo vốn, sau đó báo cáo, toàn bộ thanh lý. Từ hình người, thu quyết chỉ hoan đến sang năm. Có tội người, tội nhẹ nhất đặng. Bạch thiên âm thanh trong nháy mắt liền truyền khắp cả thiên mệnh quan viên trong đầu, bọn hắn nhao nhao bắt đầu hành động đứng lên, mở ra lương kho. Thu mua xúc sinh, lại bắt đầu xử lý phòng giam bên trong những cái kia tù phạm. Lúc đầu trong sân nằm thi Kha Minh một cái bừng tỉnh, sau đó đi vào Nam Kha thành trong quan phủ, Sai Đức vọng đám người đã đang thương lượng nên như thế nào làm việc, Kha Minh cũng không hiểu những này, vẫn là để bọn hắn có kinh nghiệm người đến. Gặp bọn họ thảo luận đi ra cái đại khái hình thành, Kha Minh cũng liền rời đi nơi đây, hắn đó là đến xem mà thôi. Trở lại phủ đệ, lại nhìn thấy Sải Thiên Viễn đứng tại cổng, trước mặt là một tiểu xảo phi trùng. Kha Minh tiến lên, hỏi: "Thiên Viễn, ngươi đây là đi?" Hồi như lệnh huyện. Ta đi đón cha mẹ ta tới." Sai Thiên Viễn trả lời. Kha Minh gật gật đầu, cười nói, "Có muốn hay không ta cùng đi, an toàn chút." Chú Xài Thiên Viễn lại là khoát khoắt tay, chỉ chỉ cách đó không xa Quý Khang, nói ra, "Không cần, ta gọi Quý huynh, bằng Quý huynh vật khí, chuyến này nhất định bình yên vô sự." "A, đúng." Xài Thiên Viễn tự hồ là nhớ tới cái gì, lại hướng Kha Minh nói, "Thanh Phong quan chủ mới vừa tới qua, giống như có chuyện gì, gặp ngươi không tại, liền để ta chuyển cáo một cái ngươi, đi Thanh Phong quan tìm hắn." "Ừ, tốt." Kha Minh mặc dù không biết là sự tình gì, Nhưng bây giờ đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thân hình chợt lóe, liền biến mất ở Sài Thiên Viễn trước mắt, xuất hiện tại Thanh Phong Đạo quan trước mặt. Hôm đó thấy đạo đồng trưởng An Y Nguyên đứng cửa nên đón tín đồ, thấy Kha Minh đến, đem tiếp đại tín đồ nhiệm vụ giao cho một tên khác đạo đồng, đi vào Kha Minh trước mặt nói: "Kha Tử Tước, ngươi tới được thật nhanh. Chúng ta đi thôi, quan chủ ở bên trong chờ ngươi." Dứt lời, hắn liền nhún nhảy một cái mang theo Kha Minh đi vào Thanh Phong quan, đi vào Thanh Phong quan chủ chỗ đại điện. Chợt một trận gió đến, đem đại môn mở ra, Thanh Phong quan chủ thỉnh tại Thái Tổ thần trước đó ngồi xếp bằng, Đã tạm. Kha Minh dứt lời, liền đi đi vào, đi vào Thanh Phong quan chủ trước mặt, cất cao giọng nói, Kha Minh gặp qua quan chủ. Quan chủ tìm Vãn Bối chuyện gì? Kha tiểu hữu bây giờ là đạt đến ẩn thần đỉnh phong, tu vi tốc độ để thăng thật đúng là khủng bố, rất tốt. Thanh Phong quan chủ đầu tiên là tán dương Kha Minh một câu, sau đó lại thản nhiên nói, Kha tiểu hữu có thể nghĩ đúc vô thượng ẩn thần căn cơ. Vô thượng ẩn thần căn cơ? Quan chủ chỉ giáo cho. Kha Minh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỉ thấy Thanh Phong quan chủ chậm rãi giải thích nói, cái gọi là vô thượng ẩn thần căn cơ, chính là lại ẩn một thần. Vận thần, vốn bình thường là âm thần, có thể có âm liền có dương, cho nên còn có dương thần tồn tại. Cái gọi là âm thần, chính là ngươi có thể thần hồn xuất khiếu du lịch thế gian, lại không cách nào chạm đến thế gian bất kỳ một vật, chỉ có thể dùng thần hồn chi lực lôi cuốn, lấy thần hồn chi lực chi phối. Nhưng, dương thần lại là có thể thần hồn chi thể đụng vào thế gian chi vật, không cần mượn nhờ thần hồn chi lực, lấy thần hồn chi thể liền có thể chi phối hán, thậm chí tu tới cao thâm, còn có thể chống rông sinh ra máu thịt, hóa thành một bộ thịt mới thể. Âm thịnh dương suy, liền mang ý nghĩa thần cảnh giới cũng không hoàn mỹ. Đợi cho âm dương hòa hợp, có thể thành vô thượng ẩn thần tăng cơ, cũng chính là mang ý nghĩa, bình thường ngẩn thần cảnh liền chỉ là ngẩn thần tu vi, mà ngươi có hai trọng ngẩn thần tu vi, thậm chí là càng cường hãn hơn nhất trọng ngẩn thần cảnh giới. Đợi cho thành tựu linh khiếu, chỉ ẩn một thần lấy sao, chỉ có thể lấy một thần mở ra linh khiếu, ẩn hai thần giả, có thể hai thần mở ra linh khiếu. Tứ tông nhân tài kiệt xuất, thập đại thế gia đích mạch, thiên cấp tông môn cấp cao nhất thiên tiêu, đều là ẩn hai thần. Kha minh nghe vậy, thầm thì ra là thế, như vậy hắn cũng muốn luận hai thần, không phải nơi này uýt một chút, nơi đó yếu một điểm tích lũy tháng ngày dưới, đó là đại dương mênh mông chiến lệnh. Hắn nói, như vậy nên như thế nào vận dương thần? Thỉnh xem giáo chủ ta. Thanh Phong Quan chủ đỡ cẩn, ôn thanh nói, việc này không khó. Chỉ cần vào nạp hồn thiên liền có thể. Cái gọi là nạp hồn thiên, không phải cái kia 33 trọng thiên, mà là một cái khác phương phụ thuộc chúng ta thế giới tiểu thế giới, bất quá là chỉ có thể từ thần hồn đi vào thế giới. Ở trong đó sinh ra các loại hồn dược, đều là có thể bổ dương thần. Bất quá trong đó cũng có các loại không thể miêu tả chi vật tồn tại, gặp phải những cái kia nhìn một chút liền sẽ cảm thấy vẻ ngoài tồn tại lập tức nhắm mắt lại rồi đi, không phải phí công nhọc sức, bị hắn tổn hại thần hồn. Vốn là không có, từ khi vực ngoại thế giới cùng chúng ta thế giới dung hợp, rất nhiều bí cảnh cùng tiểu thế giới đều sinh dị biến. Có thể là phá vỡ thế giới ngăn cách, để quỷ khí xâm nhập, vực ngoại thế giới hỗn loạn vô tự quy tắc cũng dung nhập trong đó, thôi sinh đủ loại quái gì. Đây nạp hồn tiên, chỉ cần tại ba canh thời điểm, sử dụng nạp hồn phù liền có thể vào. Bần đạo đây có một ít, Kha tiểu Hữu lại cầm lấy đi. Trước mặt hắn xuất hiện đánh phù lục, nhìn lên đến không ít hơn 10 cái. Minh tiếp nhận, ổn nói, cảm ơn con chủ. Phần ân tình này vãn bối định nhớ cho kỹ, ngày sau tất có hậu báo. Ha ha, không cần, liền coi người ta làm giao dịch hiện Thanh Phong Quan chủ thần biến sắp đến nghiêm túc mấy phần, nhẹ nhàng nói, đợi cho ngày sau, Bần đạo nếu là nhập ma, còn xin Kha tiểu hữu đem Bần đạo đưa vào thiên ngoại. Nếu là vô pháp đưa vào, liền mời Kha tiểu hữu giết Bần đạo. Bần đạo nhập ma, sợ là sinh linh đồ thán, đây không phải Bần đạo bản nguyện, chỉ nguyện trước khi chết, lấy ma thân chém một tôn tà thần chết. Chương 188. Kha Minh tìm đến vài cuốn chặt lấy trảm hồn đao, đem đeo tại sau lưng, hôm nay hắn không có ý định hại thuốc quyết định đi săn giết một đầu heo rừng hoặc là heo, một cân thịt heo trăm viên đồng tiền, heo rừng đồng dạng đều có 200 cân trở lên trọng lượng, tùy tiện một đầu đều có thể bán được hai vạn cái đồng tiền, đây nhưng so sánh hái thuốc kiếm được nhiều. Kha Minh đi ra cửa phòng, hướng Kha thị hô một câu hắn ra cửa, liền tới đến ngoài phòng, nhìn cách đó không xa một hộ thôn dân nhà thế mà treo lợn trắng, Kha Minh nhớ kỳ đó là Đại Nưu gia, liền dự định tiến đến nhìn xem tình huống như thế nào. Còn chưa vào cửa, chỉ nghe thấy nữ tử kêu khóc thê lương, Minh thâm dò nhìn lại, liền nhìn thấy Đại nằm trên mặt đất, sắc mặt tái xanh. Lâm Lực không có hô hấp chập trùng động tĩnh, xem bộ dáng là đã chết đi, một tên phụ nhân ghé vào hắn trên thân kêu khóc nói, "Đạn Nhu, ngươi đi ta làm sao bây giờ à? Bảo ngươi đêm qua đừng đi ra ngoài, ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi ra ngoài. Hiện tại còn lại ta cùng Lục Nhi, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy?" Đạn Nhu ca hôn qua ra cửa. Kha Minh hơi kinh ngạc, sau đó lắc đầu thở dài, không tiếp tục để ý, người khác việc nhà hắn không còn được, chính hắn cũng là một tiếng đồng hồ sau liền mất đi phụ thân người, hy vọng hắn nhi tử thiết đạn kiên cường một điểm a. Một lát sau, Kha Minh đi vào Hắc Âm sơn mạch. Ba ngày Hắc Âm Sơn mạch trải rộng kim hoàng ánh nắng, nhìn lên đến kim quang rạng rỡ, thần thánh phi phạm, để cho người ta không rõ vì sao sẽ lấy cái Hắc Âm Sơn mạch danh tự. Kha Minh cũng không biết, hắn cũng không muốn biết, hôm nay hắn chỉ muốn săn giết một đầu heo rừng, phụ cấp gia dụng. Hắn một cước bước vào sơn mạch, tại rừng cây bên trong nhanh chóng xuyên qua, ánh mắt sắc bén như chim ưng, không ngừng tìm kiếm lấy động vật hoạt động dấu vết để lại. Đột nhiên nơi xa một lùm cao lớn lùn cây nhẹ nhàng lắc lư, ẩn ẩn có một đạo hắc ảnh ở trong đó không ngừng ma sát thân thể, Kha Minh phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng là một đầu toàn thân lông tóc tươi tốt to lớn heo rừng. Hai cây tráng kiện răng nanh từ trong đùi cỏ rũa ra, hiện ra nguy hiểm màu sắc. Kha Minh nhếch miệng lên nụ cười, đem Trảm hồn đao từ phía sau lưng gỡ xuống, hợi xuống quấn quánh vải, thẳng tắp hướng phía heo rừng đánh tới. Trong chốc lát liền đến đến heo rừng trước mặt, nó tự hồ là cảm nhận được uy hiếp, nhìn cầm trong tay Trảm hồn đao Kha Minh, không ngừng phát ra từng tiếng gào thét quái dị tiếng gào thét. Kha Minh nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, hơi hơi kinh ngạc, con này heo rừng hình thể là kiếp trước nhiều gấp mấy lần, tựa như một cỗ xe con đồng dạng, xem ra tối thiểu có nặng mấy ngàn cân lượng. Quả nhiên, tu hành thế giới không thể dùng lẽ thường đối đãi. Kha Minh cảm thán một câu, nhấc đao lên hướng phía heo rừng đầu bộ tới. Heo rừng lại là bốn võ đột nhiên phát lực, mang theo một cỗ tanh hôi cuồn phong chủ động hướng phía Kha Minh va chạm tới. Kha Minh thấy thế chỉ có thể đi đầu tránh né, hắn cũng không muốn thử một chút răng nanh đâm xuyên thân thể cảm giác. Một cái nghiêng người tránh né heo rừng và chạm, thấy nó thẳng tắp vọt tới thân cây, Kha Minh trong mắt hàn quang lấp lóe, ra sức nhảy lên, trong tay chạm hồn đao hướng phía heo rừng cổ chạm tới. Phụp. Heo rừng trực tiếp bị chạm phía dưới sọ, chỗ cổ cuồn ra đại lượng máu tươi, thân thể một tiếng ầm vang trùng điệp ngã xuống đất, bốn vó tại mặt đất không ngừng co quắp. Kha Minh nắm chặt heo rừng cái đuôi, nếm thử kéo lấy nó, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng là vẫn có thể kéo lấy. Tiếp xuống Kha Minh tại kéo một hồi nghỉ một lát tuần hoàn bên trong, đem heo rừng kéo về cựu tài thôn, hình thể khổng lồ heo rừng trêu đến đám thôn dân nhau nhao đi ra vây xem. "Kha Minh, tiểu tử ngươi có thể à, thế mà mình săn giết như vậy lại nhất đầu heo rừng, khá lắm, nhìn lên đến tối thiểu có 2000 cân, lại có mấy năm, con này heo liền thành tinh." Hôm đó gặp qua đội tuần tra đội trưởng Từ Khai đi vào Kha Minh trước mặt, vỗ vỗ heo rừng, đối với Kha Minh tán dương. Kha Minh khiêm tốn cười nói: Vận khí tốt, vận khí tốt, chính nó đụng ta trên đau chết. Từ Khai cười chỉ chỉ hắn, "Tiểu tử ngươi thôi đi, mình có thể kéo động đây bên trong heo rừng, ngươi khoảng cách huyết khí cảnh sơ đoạn cũng không xê xích gì nhiều, giống ta đó là sơ đoạn, khí lực bất quá là 5000 cân mà thôi. Đây ra lợn rừng cho ta thế nào? Yên tâm, ta không cho ngươi ăn thiệt tỏi, đồng dạng loại này ra lợn rừng có thể bán được 300 cái đồng tiền, ta cho ngươi 350 mai, như thế nào?" Hắn sờ sờ heo rừng ra lông, hỏi thăm Kha Minh. "Đó là đương nhiên có thể, hiện tại liền đi lý đổ tệ ra tách rời hắn." Ca Minh trực tiếp đáp ứng, ra lượn rừng hắn cũng không cần, không bằng trực tiếp mua, càng huống hồ giá tiền đúng là như Từ Khai nói tới dưới tình huống bình thường là 300 cái đồng tiền, hắn còn nhiều cho 50 mai, không bán ngu sao mà không bán. Vậy ta yếu điểm thịt được hay không? Ta cũng vậy, mua chút trở về cho nhà ta tiểu tử nếm thử, Tiểu Minh ngươi cần phải tiện nghi một chút. Ta muốn cái kia heo giòi, không nên hiểu lầm, là huynh đệ của ta cần. Đám người nghe vậy cũng là nhao nhao nói xong mình cần thiết bộ vị. Cái kia đi thôi, ta giúp ngươi khiêng, có thể đi nhanh điểm. Từ Khai một thanh ôm lấy rừng trực tiếp hướng phía lý đồ tể ra đi đến kha Minh hướng chúng nhân nói đi thôi để lý đồ tể xử lý xong suy nghĩ thêm những này. đám người nhau nhau xứ phải một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía lý đồ tể trong nhà đi đến lý đồ tể ra lúc này lại đại môn đóng chặt, không có chút nào âm thanh truyền ra tiên tính đáng sợ bình thường giết súc sinh mùi máu tươi lúc này lại biến mất vô tung vô ảnh từ khai thân là đội tuần tra đội trưởng nhiều năm cùng quỷ dị liên hệ bồi dưỡng trực rrác để hắn nước mày phát giác được không thích hợp đem theo rừng ném đến một bên giao hiệu đám người đừng tiến lên hắn đem bàn tay hướng bên hông phát đau lại móc ra một tấm bự chú, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía lý đổ tể cửa nhà tới gần. Kha Minh thấy Từ Khai động tác cũng phát giác được không thích hợp, đồng dạng tay cầm trảm hồn đao, đi theo tại Từ Khai đằng sau. Từ Khai vừa định đẩy cửa vào, đóng chặt đại môn lại đột nhiên mở ra, một cô gió tanh quất vào mặt mà qua, trên tay hắn phủ lục chợt đến một cái bốc cháy lên đến, Từ Khai hô to, có quỷ dị vào thôn, gọi đội tuần tra toàn bộ tới. Dứt lời, hắn phồng lên toàn thân huyết khí, một dòng ngựa đi đầu vào, vào Kha Minh nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, cũng nhấc lên tốc độ trợ giúp mà đi. Vừa vào cửa, Liên đới Lý Đồ Tệ đầu đặt ở hắn ngày thường mổ heo án đài bên trên, thân thể lại không cánh mà bay, thấy lại đi, cùng từ Khai đánh nhau đúng là một cái mọc ra đầu heo, thân thể là người chứ đầu nhân, trong tay hai thanh đao mổ heo vung vẩy hổ hổ sinh uy, mổ heo còn chạy xuôi sền sệt nước bọn, nhìn thân thể, rõ ràng là Lý Đồ tể thân thể, chỗ ngực trái tim không cánh mà bay, thay vào đó là một đoàn không ngừng nhúc nhích giòi bò, thấy Kha Minh thẳng hiện buồn nôn. Tử Khai từ bên hông móc ra một tấm gỗ chú, đập vào hắn pháp đao phía trên, lập tức pháp giấy lên hừng hực liên hỏa, hắn hét lớn một tiếng, để mặc lại Lực đại thế chỉ một đạo liền thẳng tắp hướng phía Trư Đầu Nhân chém tới, Trư Đầu Nhân lại là không tránh công né, tùy ý hắn công kích rơi vào trên thân, đồng dạng hai đao bổ về phía Từ Khai, trong chốc lát, Từ Khai ngực máu tươi phun tung tóe, Trư Đầu Nhân lại là chỉ lưu một đạo thiêu đốt vết đao. Chương 189. Nghe thấy Trương Đại Phu nói, Kha Minh lần nữa cảm kích nói, "Trương Đại Phu ngươi thật sự là người tốt, về sau ngươi." Nói còn chưa dứt lời liền được Trương Đại Phu đánh gậy, hắn phất tay xua đổi Kha Minh, "Được rồi được rồi, nói tốt hai đều sẽ nói, tiểu tử thối nhanh lên rời đi ta chỗ này, nhớ kỹ đừng nói ra ngoài." không phải ta mỗi ngày cho ngươi bên dưới tốt sổ. Kha Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra sự tình gì? Ta làm sao không biết? Hắn lại đi ra tiệm thuốc, với tay từ biệt, "Trương đại phu đi à, chờ ta hái được dược lại đến." Dứt lời, liền nhanh như chớp chạy mất dạng. Trương đại phu bật cười lắc đầu, cười mắng một câu, "Tiểu tử này, làm sao đột nhiên tinh đến cùng khỉ giống như?" Hắn lại một mặt ý vị thông trượng, "Ngươi cho rằng ta là xem ở ngươi phụ thân cùng nam nhân như thế nào bền bị không tiết sự tình bên trên. Ta nhìn chúng là ngươi, trời sinh thần thông giả, Hỏa nhãn kim tinh, trước kia thế mà không có phát hiện." Ha ha, thú vị, thú vị. Trương đại phu dứt lời liền không tiếp tục để ý, mà là lần nữa xuất ra quyển sách kia, hơi chút lắc, lại biến thành một bản da người sách, kết duyên đạo ba chữ to thình lình khắc ở trên đó. Trương đại phu lật qua mạc ước 70 đến trang, tại mới một tờ dâng thư bên dưới Kha Minh danh tự. Kết duyên nói: "Cùng người kết duyên, thiện duyên ác duyên đều là duyên, kết thiện duyên, được phúc báo, kết ác duyên, thay cả hai." Đây cũng là Trương đại phu sở tu pháp môn, lấy 40 tuổi thọ theo thiên đạo trong giường được đến. sân mạch, ba cây bổ huyết thảo, hai đóa cường thân hoa. 15 đồng tiền, thịt heo đều muốn trăm viên một cân, còn phải tốn 10 đồng tiền mua cân gạo, xem ra còn kém 3 cây dược thảo. Kha Minh cõng giỏ trúc đi tại hơi có vẻ âm u trong rừng cây, tìm kiếm khắp nơi lấy dược thảo. Dựa theo Dị Vọng hắn tố chất thân thể mà nói, giờ phút này hắn sớm đã là đầu đầy mồ hôi, thở hổn hộc, bây giờ chỉ là bụng cảm thấy đói khát, mệt mỏi chi ý ngược lại là không có. Được rồi, hãy xong đóa này liền trở về, mua một chút xíu thịt heo cùng một cân thức ăn liền có thể, vừa và đủ. Lần nữa lấy xuống một đóa cường thân hoa, Kha Minh nhìn một cái sắp rơi xuống tà dương, quyết định trở về thôn. Ban đêm Hắc Câm Sơn mạch trình độ kinh khủng là ban ngày mấy chục lần. Trở lại thôn, Kha Minh đến Trương Đại Phu nơi này trao đổi đồng tiền, vừa định đi liền được Trương Đại Phu kéo lại, cho hắn lấp một phong thư đề cử, cũng cáo chi ba ngày sau trong thôn có cỗ xe ngựa muốn đi huyện thành, để Kha Minh chuẩn bị sẵn sàng. Kha Minh cảm kích sau hắn, liền không kịp chờ đợi đến mua xong đồ ăn hướng phía trong nhà tiễn đến, Khai Môn liền nhìn thấy Kha thị ngồi ở trong sân không biết đang làm gì, thấy Kha Minh liền trở về liền đứng lên đến vẻ mặt tươi cười, Minh Nhi trở về. Nương, người đi ra làm cái gì, không nằm ở trên giường nghỉ ngơi a? Kha Minh hỏi thăm nàng, "Kha thị, uống một ngày dược cảm giác tốt hơn nhiều, liền muốn lấy đi ra đi đi." Kha Minh gật gật đầu, sau đó giơ lên trong tay nguyên liệu nấu ăn hướng Kha thị ra hiệu, "Cái kia nương ngươi ngồi đi, ta cho ngươi nấu cháo uống." Hắn đi vào phòng bếp, thanh tẩy xong nguyên liệu nấu ăn, làm một nồi thức ăn thịt heo cháo, xông vào mũi mùi thơm để Kha Minh trong bụng rung động ầm ầm, vô cùng cảm giác đói bụng đánh tới, nhưng hắn vẫn là kiềm chế lại đói khát chi ý, trước cho Kha thị đựng chén chất đầy nguyên liệu nấu ăn cháo, mình lại ăn còn lại. Kha Minh vùi đầu đối phó trước mắt cháo. Một đôi đũa lại kẹp lấy tràn đầy thịt bỏ vào hắn trong chén, hắn ngẩng đầu, vừa định đem thịt kẹp trở về, Kha thị liền đưa tay chế tác hắn, miệng bên trong nói: "Ngươi ăn đi, ngươi đang tại phát triển thân thể, ăn nhiều một chút." Kha Minh ngay vậy, cũng không phản xệ chối từ nữa, đem thịt kẹp vào miệng từng ngụm từng ngụm nhai nuốt lấy, miệng đầy mùi thịt để hắn mấy ngày qua uống nước cháo miệng đạt được căn uỷ. Kha thị nhìn hắn ăn thịt heo, nụ cười trên mặt càng tăng lên, cười cười lại đỏ cả vẻ mắt, nhỏ giọng khóc lức nở: "Min nhi thật xin lỗi, là nương vô dụng, không có để ngươi được sống cuộc sống tốt." Minh nghe vậy, lại là lòng chua xót vô cùng. Kha thị qua nhiều năm như vậy mặc dù không có để cho mình nếm qua cái gì sơn chân hải vị, nhưng cũng xưa nay sẽ không bị đói mình. Kha Minh thả xuống chén, nhẹ giọng an ủi nàng, không có việc gì, ta không quan tâm, nương ngươi tại liền tốt. Đúng, ta tại Trương đại phu nơi đó tìm phần việc phải làm, đi trong huyện Nha Môn khi ngủ tốt, mỗi tháng 1000 đồng tiền, một năm 5 mai mệnh tệ, ba ngày sau chúng ta liền có thể đi Kha Minh đem chuyện này nói ra, cho Kha thị báo báo tin vui. Kha thị lập tức vui vẻ, miệng bên trong nói liên tục, có đúng không? Vậy cái này bên dưới chúng ta thiếu Trương đại phu ân tình nhưng lớn lắm, Minh nhi Ngươi nhớ kỹ về sau muốn hồi báo người ta, đừng để người khác coi thường chúng ta." "Ta biết." Kha Minh gật gật đầu, uống xong cuối cùng một ngụm cháo, liếc nhìn đen kịt bầu trời, liền thu lại bắt đũa, đối với Kha thì nói, "Nương, thời điểm không còn sớm, chúng ta trở về ngủ đi." Dứt lời, liền vương bát đũa đi thanh tẩy, tất kỹ về sau, Kha Minh trở lại mình gian phòng, đắp chăn ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm, trong thôn gà trống gáy minh, tỉnh lại còn đang trong giấc ngủ thôn nhân dân, Kha Minh cũng là một cái xoay người liền từ trên giường xuống tới, lấy tay ra cánh tay xem xét số tuổi thọ, quả nhiên khôi phục được 53. Không nói nhiều nói, trực tiếp hiến tế 52 năm phả mệnh, chơi đó là khất mệnh. Một cước đá văng cái dương, một quyển phong cách cổ xưa đồ quyển xuất hiện, đồ quyển toàn thân đen kịt, điêu khắc cổ quái tinh diệu phù văn cùng sinh động như thật thần bí dị thú, phản phất sau một khắc liền muốn từ đồ quyển xông ra. Kha Minh tiến lên, dự định cầm lấy đồ quyển xem xét một phen, lại tiếp xúc đến đồ quyển trong nháy mắt, đồ quyển thuận theo cánh tay mà lên, tại bộ ngực hắn chỗ hình thành không hiểu hình tròn pháp trận hình xăm. Kha Minh không rõ ràng cho lắm, ngay sau đó một đạo tin tức từ hình xăm truyền đến. Mệnh tồn đạo, lấy mệnh đổi pháp, lấy mệnh tăng pháp lấy mệnh thành pháp, mệnh vô tận giả, vô địch. Kha Minh đại khái hiểu do truyền đến tin tức ý tứ, chính là có thể dùng tuổi thọ đem đổi lấy pháp quyết, thăng cấp pháp quyết, đại thành pháp quyết, chỉ cần mệnh đủ nhiều, ngươi chính là vô địch. Kha Minh hài lòng gật gật đầu, cái này mệnh tổn đạo phản phất là dựa theo hạn chế tạo riêng, chỉ cần Kha Minh sống được đủ lâu, mỗi ngày khắc khắc mệnh, trở thành thiên hạ đệ nhất bất quá là vấn đề thời gian, đến lúc đó thiên hạ mị nữ, thiên hạ tài bảo không phải dễ như trở bàn tay. Kha Minh phản phất đã thấy mình uy áp phương, trưởng thiên hạ bộ dáng, khỏe miệng không có cảm giác câu lên một vòng cười tà. Minh Nhi, dậy ăn cơm. Kha thị Têu gọi trực tiếp đánh gai hắn từ này, vội vàng trả lời: "Đến." Kha Minh đi vào bàn ăn trước mặt, bưng lên rau xanh cháo, vừa uốn vừa nói: "Nương, chờ ta một chút tiếp lấy đi hái xuống dược, tích lũy ít tiền, bộ dạng này chúng ta đi trong huyện cũng tốt tìm phòng ở ở lại." Kha thị nghe vậy gật gật đầu, cũng phụ họa nói: "Cái kia, ta cũng đi cho nhà trưởng thôn giặt quần áo." Đến lúc đó, "Đừng, tuyệt đối đừng, thân thể ngươi còn không có khôi phục tốt, đi cũng tậy không được bao nhiêu quần áo, hay là tại gia tính dưỡng lấy đi, ta nghe nói đi trong huyện muốn ngồi mấy canh giờ xe ngựa." Thân thể ngươi nếu là không khôi phục, rất khó nhịn." Kha Minh vội vàng đánh gẫm nàng ý nghĩ, thuyết phục nàng an tâm tĩnh dưỡng thân thể. "Ở nhà ở lại liền tốt, chờ ngươi nhi tử ta về sau cho ngươi cưới cái giống như ý xinh đẹp như vậy nàng dâu, ở nữa bên trên căn phòng lớn, cho ngươi ôm lấy mấy cái tôn tử tôn nữ chơi, để ngươi thanh thản ổn định ngữ phúc." Ha ha ha. Kha Minh cười ha ha. Kha thị cũng không nhịn được cười đứng lên, Kha Minh nói cũng là nàng cả ngày lẫn đêm trong ngậm suy nghĩ như thế, nàng khuôn mặt tươi cười liên chuyền, "Vậy ta liền đợi đến ngươi, sớm ngày cho ta ôm vào đại tố tử." Kha Minh thả xuống bắt đũa, Dùng tay háo lau lau miệng, hướng nàng nói, "Sẽ, vậy ta đi trước, chạng vạng tối liền trở lại." Chương 190. Lý Gia thể nội tình huống cũng là cực kỳ không thể lạc quan, trừ ra giả yếu nhục thể, khí tức cực kỳ hỗn loạn, đoán thể cảnh đỉnh phong vốn nên cứng rắn vô cùng xương cốt bên trên, hiện tại che kín vết rách. Hắn căn cơ cũng là cực kỳ bất ổn, lại ẩn ẩn có thể phát giác được thần hồn chi lực tồn tại. Ta suy đoán hắn nguyên bản hẳn là ổn thần cảnh, không biết nguyên nhân gì rơi xuống đến đoán thân đỉnh phong. Lý Gia nói qua hắn đã từng tham gia một trận rất là khổng lồ chiến dịch, hiện tại xem ra, là thật Kha Minh nói xong mình suy đoán, Sài Thiên Viện nghe lại là mặt xám như cho, không cam tâm truy vấn, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Ân. Kha Minh trầm ngâm một tiếng, hắn tự nhiên cũng là không muốn Lý An Tiên giống như này chết đi, nhân tiện nói, ta mang Lý ra đi Thanh Phong Quan chủ nơi đó nhìn xem, nói không chừng hắn có biện pháp. Vâng, còn có Thanh Phong Quan chủ, hắn thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp. Sài Thiên Viện nghe vậy, thúc giục Kha Minh nhanh đem Lý An Tiên mang đến Thanh Phong Quan. Kha Minh dùng linh lực đem Lý An Tiên bao trùm, sau đó thân hình lễ, mang theo hắn biến mất tại Sài Thiên Viện trước mặt. Sai Thiên viện nhưng là hướng phía Thanh Phong Quan nhanh chóng chạy tới, giống hắn loại tiểu gia tộc này đệ tử, không có một cái nào tốt thân pháp bình thường nhất bất quá, tại tiềm Long cấp thì điểm cống hiến đều cho hắn trao đổi tu hành pháp quyết đi. Nếu là còn muốn đạt được thân pháp bí cảnh, chỉ có thể chờ đợi sau một tháng năm mới thời điểm, thiên mệnh bảo khố mở ra, có thể từ trong đó trao đổi công pháp. Cũng là tiểu gia tộc con cháu cùng bình dân bách tính xuất thân tu luyện giả trừ ra gia nhập tông môn cùng thế gia bên ngoài, một đầu vô cùng tốt thu hoạch được công pháp đường tắt. Ban khiền đối với bồi dưỡng mệnh tu luyện giả là tương đương không lưu dư lực. Trong bảo khố thậm chí thả mấy môn thiên cấp công pháp và đống lớn đống lớn pháp thuật bí quyết, chỉ vì thiên mệnh thực lực cao hơn một tầng. Kha Minh đem Lý An Thiên đưa đến Thanh Phong Quan, lần này không để cho cái kia trường an đạo đồng dẫn đường, mà là đi thẳng tới Thanh Phong Quan chủ đại điện trước cửa. Vừa muốn khai môn, nhưng chưa từng nghĩ, Thanh Phong Quan chủ trực tiếp xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, nhìn về phía Lý An Thiên bên trong con mắt mang theo vẻ đau thương, thấp giọng nói: "Ông bạn già, ngươi vẫn là không có chống đỡ a. Ban đầu, ngươi lạ như thế hăng hái, bây giờ lại." Kha Minh nghe hắn nói, ý thức được Lý An thiên cùng Thanh Phong Quan chủ có biết, mở nói: Quan chủ, Lý ra nhưng còn có cứu. Trước tiến đến. Thanh Phong quan chủ tiếp quản lý An Thiên, mang theo hắn đi vào đại điện ở giữa, đem đặt ở một cái cực đại bồ đoàn bên trên, trong tay phất trần nhẹ nhàng lay động, vô số rất nhỏ điểm sáng dung nhập Lý An Thiên trong thân thể. Theo những này rất nhỏ điểm sáng dung nhập, Lý An Thiên sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên hồng nhuận phấn chót, khớp các nhục thân cũng là nhanh chóng xuống mãn. Thấy một màn này, Kha Minh trên mặt xuất hiện vui mừng, nhưng lại biến mất. Đơn giản là loại tình huống này kéo dài một hồi, theo Lý An Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, lại nhanh chóng biến trở về bộ dáng ban đầu giẫm xuống vô luận thanh phong quan chủ rốt vào bao nhiêu rất nhỏ điểm sáng, cũng không có chút nào biến hóa, hắn chỉ có thể ngừng lại, thở dài một tiếng về sau, mở miệng nói, "Khó vậy, khó vậy. Nếu là bần đạo lò kia trở lại mệnh xoay chuyển trời đất đan kiếm đủ vật liệu, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ." "Đan này có gì hiệu dụng?" Kha Minh hỏi. "Chính là trở về một chút bởi vì sử dụng đốt mệnh chi pháp mà tổn thất tuổi họ, xoay chuyển trời đất chính là lấy sức mạnh lớn lao đến nghịch chuyển hậu thiên tổn thương căn cơ, đan này chính là thiên cấp thượng phẩm đan dược." Sử dụng vật liệu hiếm thiếu vô cùng Bần đạo thu thập trăm năm cũng bất quá thu thập bảy thành thôi." Thanh Phong Quan chủ giải thích, Kha Minh ánh mắt lại là sáng lên đứng lên. "Đan dược, hắn có thể đổi a? Chỉ là cái này đan dược khả năng lẩn chứa tiềm tổ thần lực rất nhiều, an vào chắc chắn trở thành tiềm tổ tín đồ." Kha Minh cũng không biết Lý An Thiên có nguyện ý hay không, chỉ có thể hướng Thanh Phong Quan chủ đạo, "Quan chủ, có thể có biện pháp để lý ra thức tình phúc chốc, van bối có lẽ có biện pháp từ thần linh trong tay làm ra cái kia đan dược, chỉ là ăn vào sau đó sẽ trở thành cái kia thần linh tín đồ." "Ân." Thanh Phong Quan chủ khẽ hớ cằm, lấy ra một gốc dược liệu Bẻ một chút xíu hóa thành chất lỏng chảy vào Lý An Tiên trong miệng. Dược liệu này công hiệu kỳ hảo, Lý An Tiên mí mắt rung động mấy lần, sau đó mở ra, nhìn Thành Phong Quan chủ Hòa Kha Minh hai người, muốn đứng dậy, lại dùng không suất lực khí, chỉ có thể nằm tại bộ đoàn bên trên, thấp giọng nói: "Thành Phong." Lại gặp mặt, "Bộ này trật vật bộ dáng thật không muốn để cho ngươi trông thấy a." "Kha tiểu tử, là ngươi đem ta mang đến." Kha Minh gật gật đầu, sau đó nói: "Lý ra, ta có biện pháp giải quyết thân thể ngươi và tình huống, bất quá, khả năng về sau ngươi lại biến thành một vị thần linh tín đồ." Ha, ha, "Ha không sao." tiến độ mà thôi. Kha tiểu tử ngươi cứ việc thi triển liền có thể, chỉ cần không phải tà thần tất cả dễ nói." Lý An Thiên lại là thoải mái cười một tiếng, một bộ không quan trọng bộ dáng. Kha Minh gật gật đầu, lấy ra thiểm tổ chén, để dưới đất, trên đó có ít tự ba vạn, cũng chính là ba vạn cân huyết nục ở bên trong. Thanh Phong quan chủ thấy một lần chén này, hơi cảm thụ một cái khí tức, nhân tiện nói, "Thiểm tổ." Nguyên lai là vực ngoại chi thần, hắn không gọi được tà thần, nếu là thành kính một chút, còn có thể đến hắn ban thượng, có thể một thử." Kha Minh gật, gật đầu, trong lòng mặc niệm nói, trở lại mệnh xoay chuyển trời đất đan. Trên đó số lượng bạo giảm, thẳng đến còn lại một con số 7. Một cái đan dược xuất hiện tại trong chén, trong nháy mắt trong đại điện dị tượng hiện, một phương tiểu thế giới hư ảnh tại đan dược bên trong lưu chuyển, trong đó đại đạo chi âm vang lên, lại có tiên âm từng trận, có chút kỳ diệu. Đây trở lại mệnh xoay chuyển trời đất đan bống nhiên dâng lên, hướng phía ngoài điện bỏ chạy, tựa hồ là có linh trí, cảm giác được Kha Minh mấy người muốn sử dụng nó. Thanh Phong Quan chủ chỉ là hư không một nắm, cái tia đan dược liền xuất hiện tại hắn trong tay, sau đó đi vào Lý An tiên mặt, để hắn ăn vào. Chương 191. Đan dược vào trong bụng, không bao lâu Cái kia trở lại mệnh xoay chuyển trời đất trong nội đàn cảnh tượng xuất hiện tại Lý An Tiên xung quanh, đồng thời liên tục không ngừng hướng phía trong, cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, liền tựa như cầm một phương tiểu thế giới bản nguyên đền bù hắn thâm hộ đồng dạng. Đợi cho dị tượng toàn bộ tràn vào Lý An Tiên thể nội, cánh tay hắn bên trên số tuổi thọ bỗng nhiên tăng tới 31, lại nối tiếp 30 năm tuổi thọ. Đồng thời, trong cơ thể hắn bị hao tổn căn cơ đang tại nhanh chóng tu bổ, lúc đầu che kín vết rách xương cốt, bây giờ trở nên hoàn hảo vô quyết, thậm chí cảnh giới đều ẩn, ẩn dâng lên, sợ là lại tu dưỡng một phen, liền có thể lần nữa trở lại ổn thần cảnh giới. Chỉ là, Lý An Tiên trong đầu hiện lên một bức thần linh hình ảnh, để hắn sinh lòng kính sợ, nhìn không được quỳ lạy hắn. Hắn tên thật quanh quẩn tại Lý An Tiên trong đầu. Hắn biết, đây cũng là hắn từ nay về sau muốn tín ngưỡng thần linh, tiểm tổ. Cái kia tại hư không vô tận bên trong tiểm tổ mở choang mắt, tinh tế cảm thụ một phen, lầm bẩm nói, "Tiểu tử kia, tìm cho ta cái tín đồ." Cũng không tệ, có mấy phần hy vọng thành tiểu bản thần. Thôi, liền coi cho tiểu tử này về sau lưu người trợ rút. Chân lý, khỏi hẳn. Tiếng nói vừa ra, một cỗ khí tức vượt qua trùng điệp hư không hàng lâm tại Lý An Tiên trên thân. Tại thời khắc này, trên người hắn tất cả ám thương toàn bộ biến mất, căn cơ đền bù là nguyên lai bộ dáng. Hắn bỗng nhiên từ bộ đoàn bên trên xuống tới, uy lệ tại tiệm tổ chén phía trước, cao giọng nói: "Tiến độ Lý An Thiên tại chủ ta ban ân." Đây nhìn Kha Minh âm thầm kinh hãi, lập tức liền để một cái chưa từng biết được tôn này thần linh tồn tại người trở thành một cái trung thực tín độ, thật đúng là tẩy náo hào thủ. Kỳ thực không phải như thế, tín độ là một chuyện, trung thực tín độ là một chuyện, Lý An Thiên cảm nhận được mình căn cơ bị bù đắp, ý vị này hắn sau này có càng nhiều lên càng cao không gian, cũng sẽ không cực hạn tại trước mắt cảnh giới có thể hướng cao tu vì phát động xung phong, như thế tái tạo ân tình, hà có thể không bái một cái. Lý An Thiên đứng dậy, hướng Kha Minh cười nói, "Kha tiểu tử, thật đúng là may mắn mà có ngươi, để ta đây tàn thân lại kéo dài hơi tàn mấy chục năm." Ha ha ha. Lúc này, xài Thiên Viễn đuổi tới, cũng mặc kệ nhiều như vậy, vọt thẳng vào, thấy Lý An Thiên cười lớn, liền biết hắn vô sự, nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi, "Lý ra, ngươi không sao?" "Ừm." Lý An Thiên vỗ vỗ hắn bả vai, nói ra, "Không có uổng phí ta dạy cho thứ pháp, không tệ. Trước kia ta tùy thời đều có thể cưỡi hạc đi Tây phương." không dám thu đồ, bây giờ còn có thể sống hơn vài chục năm, ta lại hỏi ngươi một câu, có thể nguyện bái ta làm sư? Tài Thiên Viễn bịch một tiếng quý xuống, lập tức dập đầu ba cái, nói, sư phụ lại đến, thủ đồ nhi cúi đầu. Ha ha ha, tốt, tốt. Lý An Thiên đỡ dậy Tài Thiên Viễn, trên mặt là ngăn không được nụ cười, một ngày ngay cả gặp hai kiện về vui, để trên mặt hắn hồng quang phảng phất đều muốn tràn ra ngoài. Sau đó, Lý An Thiên hướng Thanh Phong Quan chủ đạo, "Thanh Phong, ngày khác ta mở thu độ yến, ngươi có thể nhất định phải tới." Năm đó những lão huynh kia, cũng không biết có thể tới hay không sẽ đến, ngươi thu đồ đây chính là đại sự, ta sẽ giúp ngươi thống trị bọn hắn." Thanh Phong quan chủ khẽ bước cảm, lại nói, "Ngươi bây giờ thân thể còn chưa khôi phục, vẫn là mau mau trở về tính dưỡng một phen, để tránh xảy ra sai sót." "Ân." Lý An Thiên đứng một tiếng, hướng mấy người cáo tử, ra đại điện bên ngoài, hướng phía trong nhà mình trở về. "Đã như vậy, quan chủ, chúng ta cũng đi." Kha Minh hướng Thanh Phong quan chủ nói ra, liền dẫn Sài Thiên Viễn rời đi. Trên đường Sài Thiên Viễn nghe xong Kha Minh nói quá trình về sau, liền một mực không được cảm tạ Kha Minh. Kha Minh lấy tay ôm lấy hắn cổ, cười nói: Việc nhỏ mà thôi. Người ta giao tình thâm hậu như thế, ta làm sao lại thấy chết không cứu. Tại dạng này, ta muốn phải đem ngươi bộ dáng này nhớ kỹ, giáng tại cổng thành cho tất cả mọi người nhìn một chút. Ngươi dám? Lần sau, đi tốt nhất cầu lan, ta để tất cả ca cơ cho ngươi hát khúc. Sài Thiên Viện vô vô lồng ngực, một bộ phong khoáng bộ dáng. Hai người cười cười nói nói trở lại tổng binh phủ, đã thấy ba người đứng ở không trung, tàn mát ra khí thế cường đại ẩn ẩn chống lại, áp bách đến xung quanh không gian vặn mèo. Thấy Kha Minh đến, đồng thời hô to. Long Hồ Sơn, Dương Bình, chuyên đến hướng Kha Tử Tức thị giáo. Đao Tông, Kim Bất Hối, chuyến đến hướng Kha Tử Tức Thỉnh Giáo. Thân Đạp Phái, Minh Khải, chuyên đến hướng Kha Tử Tức Thỉnh Giáo. Kha Minh nghe ba người âm thanh, thầm nghi phiến phức, lại là có một ý tưởng xuất hiện trong đầu. Khóe miệng của hắn câu lên nụ cười, thân hình chợt lóe liền tới đến ba người trước mặt, hướng ba người cất cao giọng nói, "Ba vị, tại hạ một người cũng vô pháp đồng thời cùng ba người giao thủ. Liên tính có thể, các người ba vị cũng sẽ không vui lòng, dạng này cũng lộ ra tại hạ có chút tự đại, đã thương thể diện. Không bằng dạng này, ba vị trước tỉ thí ra một vị kẻ thắng, kẻ thắng lại cùng tại hạ giao thủ, thắng tại hạ" Tổng binh chi vị lấy đi, như thế nào? Ba người suy tư một phen, riêng phần mình nhìn đối phương một chút, gật gật đầu, trầm miệng một lời, "Tốt." Sau đó, ba người rời đi nơi đây, cùng hơn 10 dặm có hơn bình nguyên giáo thủ, trong lúc nhất thời ầm ầm rung động, tựa như lôi đình hành kích đại địa đồng dạng. Trận chiến đấu này, một mực tiếp tục đến tối, ba người mới trở lại tổng binh phủ. Kha Minh thấy một lần ba người thần sắc tư thái, liền biết, là đao kia Tùng Kim bất hồi thắng. Kha Minh hướng bọn họ cười nói, "Mấy vị xem ra là phân ra thắng bại." "Ừ, chờ ta trở về lại tu mấy muôn công pháp thần thông." nhất định là ta thắng. Dương Bình mặt mũi tràn đầy viết khư phục, gọi ra một đoàn vần tại dưới chân, bỏ xuống một câu sau khi cáo tử liền rời đi. Cái kêu Minh Khải cũng là cười khổ nói, tài nghệ không bằng người, tài nghệ không bằng người. Bần đạo xem như kiến thức đến cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, lại trở về khổ tu một phen, cáo tử. Sau khi hắn rời đi, Kha Minh hướng Kim Bất hồi nói, Kim Minh, bây giờ ngươi cũng kinh lịch một trận đại chiến, tiêu hao khá lớn, tại hạ nếu là tháng chi, cũng không chính lại. Không bằng sáng sớm ngày mai lại tỉ thí, như thế nào? Cũng không kém đây chút thời gian. Đêm nay ngay tại người tổng binh này phủ ở lại. Kim Bất Hối suy tư một phen, thầm nghị cũng thế, nhân tiện nói, như thế cũng tốt, theo Kha Tử tức nói. "Làm phiền." Kha Minh vỗ vỗ tay, hô to, "Đoạn cương, mang quý khách đi phòng khách nghỉ ngơi." "Phải." Cái kia phân thân biến giai đoạn vừa tới đến Kim Bất Hối trước mặt, hướng hắn nói, "Quý khách mời đi theo ta." Đợi cho hai người rời đi, Kha Minh lại trở lại tối hôm qua dưới mặt đất, khắc số mệnh, lại tu luyện đến ba canh thời điểm, liền móc ra nạp hồn phụ tiến vào nạp hồn thiên bên trong. Lần nữa trở lại nạp hồn thiên, quả nhiên xuất hiện tại trong tử lâu. Bên ngoài đã là ban ngày. Kha Minh đi vào Lý Trưởng Quý tiệm thuốc, dùng 10 cái đồng tiền mua một cái giỏ trúc cùng một bản dược thảo đồ giám. Về sau liền ra khỏi thành, hướng phía cái kia Bạch Dược Sơn mạch chạy tới, ước chừng hơn 2 giờ, liền đến Bạch Dược Sơn mạch. Mắt sáng thảo, hái. Từ vân quả, hái. Một năm lớn dưỡng sinh thảo, hái. Chỉ là 3 giờ, Kha Minh giỏ trúc thường phục hơn phân nửa, để hắn thầm nghĩ đây Bạch Dược Sơn mạch danh bất hư truyền, dược thảo tài nguyên thật sự là phong phú. Lần sau lại đến, về trước đi nuốt ăn một chút để tăng thực lực. Kha Minh lần nữa chạy về cái kia thành trì uống một chút dược thảo cho Lý Trường Quỹ, được mấy trăm đồng tiền, đem khách sạn nhiều tục bảy ngày sau đó, khoảng cách trời tối cũng chỉ có mấy cái giờ. Hắn xuất ra lọ trúc bên trong dược thảo, từng ngụm từng ngụm nuốt ăn. Theo dược thảo vào trong bụng, cái kia cô ấm áp xuất hiện lần nữa, tại lòng bàn chân hội tụ. Khi tất cả dược liệu ăn xong, Kha Minh chân đã hoàn thành, thậm chí chân trái cũng hoàn thành non nữa, dựa theo cái này hiệu suất, ước chừng một tháng, liền có thể ổn xong dương thần, thành tựu vô thượng ổn thần căn cơ. Lúc này cũng đến trời tối thời điểm, Kha Minh trở lại chủ thế giới. Mở cửa ra, Kim Bất Hối sớm đã ở trước cửa chờ đợi. Thấy Kha Minh đi ra, mở ra nhắm lại con mắt, một cô nóng bỏng chiến ý phun ra đến. Kha tử tước, cần phải nếm qua tái chiến. Kim bất hối hỏi. Không cần, đi thôi. Hai người thân hình đồng thời biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một chỗ sơn mạch bên trong, bốn mắt nhìn nhau, cường đại khí thế đụng vào nhau, cuốn lên từng trận cuồng phong. Bên trong dãy núi tẩu thú phi cầm bị cố khí thế này dọa đến bốn phía tán loạn. Mời. Hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời xuất thủ, đều là cầm đao, vung vậy đây trường đao hướng đối phương đánh tới. Đào khí tung hoành, sẽ rách lại địa. Hai người âm thanh ảnh tại Sơn Cốc bên trong nhanh chóng xuyên qua, những nơi đi qua sơn băng địa liệt, có cây đều là chết. Kim bất hối đao pháp cũng là có chút lăng lệ, sử dụng binh khí cũng là linh khí. Mỗi một đao vung ra, đều là nương theo lấy cuồng phong gào thét, chém bạc thân đao, tựa như như hạt mưa điên cuồng hướng phía Kha Minh đập nện mà đến. Hai người lươi đao tương giao, phát ra bén nhọn kim loại tiếng va chạm. Võ giả tầm thường căn bản thấy không rõ hai người ra chiều, nếu là tới gần, tại chỗ liền sẽ bị đao khí xé nát, hóa thành từng mảnh huyết nục. Oen! Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời lùi lại đứng ở hư không bên trong. Kha huynh, ngươi đạo pháp rất là không tầm thường, tại hạ kính nể." Kim Bất Hối nhếch miệng lên nụ cười, từ tốn nói, hắn công nhận Kha Minh thực lực, đánh khắp Đạo tông thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ hắn, rốt cục tìm được một vị dùng đao không kém gì hắn cường giả. Làm sao có thể không cao hứng? Trên tay hắn đao đều đang rung động lấy, tựa hồ như hắn đồng dạng mừng rỡ không thôi. "Kim huynh, người cũng không tệ." Kha Minh hồi lấy mỉm cười. Kim Bất Hối chậm rãi giơ đao lên, trong nháy mắt trên người hắn khí thế thu se khép, tựa như toàn bộ chuốt xuống vào trong thân đao đồng dạng. "Ta có một thứ Tên là Tiên Thiên. Kha huynh, cẩn thận. Bám một cái, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra càng mạnh khí thế, thẳng đến đỉnh phong. Sau một khắc, hắn ra đao. Bầu trời tối một mảnh, tựa như thật bị hắn chặn lại một đoạn đồng dạng, hóa thành hắn đao khí hướng về Kha Minh chém tới, đao này khí cao tới vạn trượng. Trực tiếp đem một ngọn núi cắt thành hai nửa, mặt đất bị cắt ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Kha Minh nhìn đây vạn trượng đao khí, cười yếu đớt một tiếng, trực tiếp kích phát tự phủ bên trong tam sắc đao khí. Hắn tự nhiên cũng muốn toàn lực ứng phó, cho cái này cường đại đối thủ tôn trọng. Tam sắc thần đao bị Kha Minh vung ra, cùng Tiệt Tiên đao khí đụng vào nhau, bộc phát ra mảnh liệt quả mang, để thiên địa vì đó tối sầm lại. Không gian không chịu nổi đây cường đại công kích, bị chém vỡ lại phục hồi như cũ, tái diễn. Thẳng đến, Tiệt Tiên đao khí răng rắc một tiếng bị đánh nát, Kim Bất Hối bị Tam sát thần đao đánh bay, đem trận này to lớn chiến đấu kéo xuống màn tre. Chương 192. Kim Bất Hối bị đánh bay, rút lui mấy ngàn thước, thẳng tắp đập vỡ một ngọn núi mới dừng lại. Hắn từ đất vụn bên trong rẽ rủa lên vết thương, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn đến Kha Minh, cười khổ một tiếng, nói ra là tại Hạ Thua, Kha huynh thực lực quả nhiên cao siêu. Dứt lời, hắn liền lấy ra một mai đan dược, nuốt liệu dưỡng thương thế. Kim huynh thực lực cũng là cực kỳ bất phàm, nếu không phải tại hạ cao hơn ngươi bên trên một bậc ngắn, hôm nay kẻ thắng không thể nói trước là ai. Kha Minh cười nói, không cần nhiều lời, Kha huynh tu vi cũng là Kha huynh mình đã tu luyện, cũng là Kha huynh mình thực lực, tại Hạ Thua đó là thua. Đợi tại hạ trở về khổ tu, ngày khác tái chiến. Cáo tử, Kim bất hối luyện hóa dược lực, đợi thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút, liền khống chế phi đao rời đi nơi đây. Kha Minh cũng không thèm để ý. Trở lại phủ đệ bên trong ngồi xuống tu luyện. Sai thị trưởng, ta gọi Lâm Phàm, mệnh đều đều đến. Đây là văn thư, ngài nhìn một chút. Chấn Quỷ ti bên trong, Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười đem nhậm chức văn thư đưa cho Sai Đức vọng. Sai Đức vọng tiếp nhận nhậm chức văn thư, tinh tế nhìn thoáng qua, trên đó viết để Lâm Phàm nhậm chức Nam Kha Phó Ty, cùng Sai Thiên Viễn đồng dạng. Mỗi cái chấn Quỷ Ty đều có hai cái Phó ti, một cái ti trưởng. Sai Thiên Viễn đến thời điểm, liền thân thần Nam Kha Phó thi, hắn đương nhiên sẽ không cùng mình đại bá đoạt vị trí, huống hắn cũng chóng mặt. Hắn mục tiêu thế nhưng là cùng Kha Minh đồng dạng tổng binh chi vị. Nếu không phải hắn đánh không lại Kha Minh, không thiếu được tỉ thí một phen. Về phần Quý Khang, hắn tự nhiên là chức vụ gì đều không có, ban thiện chỉ làm cho hắn đi theo Kha Minh, cũng không có an bài chức vị. Hay nói lấy Quý Khang phí vận, căn bản vốn không cần chức vị đến thu hoạch công vân điểm đi bảo khố trao đổi cái gì, đi đi đường liền có thể nhận được. Quý Khang bây giờ thực lực cũng là để thăng cực kỳ nhanh chóng, đặt đến ổn thần cao đoạn, bất quá hắn tựa như cũng biết ổn thần biện pháp, đang tận lực cấp chế mình tu vi dự định đi căn nguyên thần miếu nuốt căn nguyên chi địa căn nguyên chi khí tới sửa Dương thần. Cho nên, ba người bên trong yếu nhất chính là Đoán Thân Trung Đoạn xài Thiên Viễn, bất quá liền tính như thế, hắn cũng có thể được sừng tụng là một châu thiên tài, là Kha Minh hai người quá mức nghịch thiên thôi. Hiện tại người trẻ tuổi thực lực là càng ngày càng mạnh, lại tới một cái Đoán Thân cảnh, xem ra Thiên Mệnh quốc vận là thật phát triển không ngừng, sợ là hoàng kim đại thế đến. Sai Đức vọng cảm khái một câu, sau đó đối với Lâm phản nói, phía trên cho ngươi đi, đi theo Kha tự tước. Vậy ngươi liền đi tìm hắn đi, ngay tại thành bên ngoài phía đông 10 dặm chỗ. Ngày mai cùng ta cháu kia Sải Thiên Viễn cùng một chỗ đến liền có thể. Vâng. Lâm Phàm liền quay người rời đi, ra khỏi thành tìm được Kha Minh Tổng binh phủ. Lúc này Sài Thiên Viễn đang tại cổng luyện Lý An Thiên Tân giáo hắn phương pháp, mỗi một thương đều là nhanh như thiểm điện, đâm rách hư không, sóng khí cuồn cuộn, nhìn lên đến có chút bất phàm. Trên thực tế cũng xác thực như thế, thương này pháp chính là Lý An Thiên tự sáng tạo thiên cấp hạ phẩm phương pháp, cảm ngộ bốn mùa thiên tượng được đến. Lúc tuổi còn trẻ Lý An thiên có thể nói một phương tiên điều, hạ tứ tông bên trong cũng là đỉnh cấp loại này tồn tại, nếu không phải là như thế thiên phú, cũng không có khả năng cùng thành phong quan chủ cái này tồn tại các bạn, đồng thời quan hệ thâm hậu. Chỉ là mấy chục năm trước cái kia bảo vệ hoàng đế một trận chiến, để hắn căn cơ tổn thương rất nặng. Hắn nhận qua nhậm chức hoàng đế rất lớn ân huệ, tự nhiên là đem hết toàn lực, lấy bản thân thân thể, một thanh ngân thương giết đến Hồng Trần giáo tín đồ không dưới và đếm. Chiến dịch sau khi thất bại, hắn kéo lấy ám thương nghiêm trọng thân thể trở về xuất sinh chi địa, như lệnh huyện, an hưởng tuổi già. Vị huynh đệ kia, có thể hay không giúp ta thông báo một chút Kha tử tước, mệnh đều vạn ti trưởng để cho ta tới đi theo Kha tử Lâm Phàm tiến lên, Tướng Sải Thiên Viễn cao giọng nói ra, "Chương 193." Sải Thiên Viễn dừng lại, nhìn trước mặt cái này là Lâm nam tử, xoa xoa trên đầu mồ hôi, hướng hắn nói, "Vạn ti trưởng mệnh lệ. nhậm chức văn thư cho ta nhìn một chút." Ấy, Tốt. Lâm Phàm lấy ra nhậm chức văn thư đưa cho Sài Thiên Viễn, chờ hắn xem hết. Đợi cho Sài Thiên Viễn xem hết, đem nhậm chức văn thư đưa trả cho Lâm Phàm, hướng hắn nói, "Ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi gọi hắn." Tốt, phiền toái. Viễn đem trường thương đeo tại sau lưng, hướng phía bên trong đi đến. Chôi này trường thương tự nhiên cũng là Lý An cho chính là một thanh trung phẩm linh khí, là Lý An thiên tại một chỗ bí cảnh lịch luyện được đến. Lúc này Kha Minh đang tính tọa tu luyện, đem thần hồn không ngừng nện vững chắc lại luyện vững chắc, không phải vậy, tại đi vào căn nguyên thần miếu trước đó, liền đặt đến linh khiếu, vậy liền không thể tiến vào trong đó, chẳng phải là thua thiệt lớn. Kha Minh, có cái gọi Lâm Phàm tông mệnh đều đến, là Vạn Ti trưởng để hắn tới, nói hắn thiên phu không tồi, để hắn đi theo ngươi. Sài Thiên Viễn lời nói từ ngoài phòng chuyển đến, Kha Minh dừng lại tu luyện, từ trong nhà đi ra, hướng Tài nói ra, Vạn Ti trưởng mệnh lệnh. Hắn ở đâu, dẫn hắn tới lại đường. Sai Thiên Viện quay người rời đi, lần nữa trở lại cổng, đối Lâm Phàm nói, đi theo ta. "Tốt, huynh đệ họ gì?" Lâm Phàm đi theo hắn, cưới hỏi. Tổng binh phủ bên trong cảnh tượng để hắn thầm giận mình, tổng binh phủ vô luận là lối kiến trúc vẫn là vật phẩm trang sức phẩm chất, đều cho thấy không giống bình thường khí phái cùng phạm vị, cùng hắn nguyên bản gia tộc so sánh, hắn gia tộc liền tựa như trên mặt đất bùn đất đồng dạng khó coi. Dù sao cũng là công bộ thợ thủ công chỗ tạo, bọn hắn mỗi một vị đều là kiến trúc đại sư, nếu là xây thường thường không có gì lạ, đó mới có gì đó quái lạ. Phủ bên trong các loại trong hoa viên bố trí tỉ mỉ tu bổ hoa cỏ cây cối, thương hoa sông và mũi, chim hót hoa nở, tựa như nhân gian tiên cảnh. Một đầu khúc kính uốn lượn thông hướng đỉnh viện chỗ sâu, nơi đó có một tòa cầu nhỏ nước chảy, dưới cầu là thanh tịnh hồ nước, cá bơi ở trong nước chơi đùa. Đỉnh viện bên trong còn có mấy gian cái đình nhỏ, cung cấp người nghỉ ngơi ngắm cảnh chi dụ. Thằng đến xài Thiên viện dẫn hắn đi vào một chỗ đại sảnh, trong đó trưng bày hoa lệ gỗ lim vật dụng trong nhà cùng tinh xảo ngọc khí, trên vách tường treo đầy danh gia chánh chữ, tản mát ra một loại văn nhân nhã sĩ khí tức. Trong đại sảnh trưng bày một tấm to lớn bàn gỗ tử đàn tử, phía trên để đó văn phòng tứ bảo cùng tinh mỹ đồ uống trà, hiển nhiên là dùng để chiêu đãi khách nhân nơi trốn. Đây để Lâm Phàm không khỏi sách khẩu khí, âm thầm thế một ngày nào đó hắn cũng biết có được như thế phụ đệ. Thiếu niên luôn luôn không cam chịu tại dưới người, đầy ngập nhiệt huyết, để bọn hắn vì mục tiêu tiến lên, cho dù là đường xá xa xôi, cho dù là gian nan trọng trọng. Kha Minh lúc này đang ngồi tại đại đường chủ vị phía trên, nhìn thấy đến Lâm Phàm, hơi sử sở. Lâm Phàm cũng là như thế, sau đó hai người đồng thời mở miệng nói, "Là ngươi?" để một bên xài Thiên Viễn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lên tiếng nói, các người quen biết ta? Lâm Phàm lại là lấy ra 50 mai mệnh tệ, đi vào Kha Minh trước mặt, vươn tay, nói ra, đây là ta cho mượn mệnh tệ. Đại nhân đếm xem. Không cần. Kha Minh vung tay lên liền đem hắn trên tay mệnh tệ lấy đi, sau đó cười nói, thật đúng là xảo a. Làm sao gia nhập trấn quỷ ti? Lâm Phạm xấu hổ cười cười, không có ý tứ nói ra, kiếm miếng cơm ăn, không phải vậy, liền muốn muốn hôm đó đồng dạng, khắp nơi vay tiền. Thật sự là quá quẩn bác. Kha Minh cảm, sau đó đối với Sải Thiên Viễn nói, Tiên viện, ngươi trước mang theo cho hắn lý sự kiện quỷ dị a. Để hắn làm quen một chút quá trình, cũng tốt tự mình xử lý. Ân. Sai Thiên viện nghe hai người đối thoại, liền biết Lâm Phàm dưới cơ duyên xảo hợp tìm Kha Minh một tiền, cho nên mới sẽ quên biết. Sau đó hắn mang theo Lâm Phàm đi vào trấn Quỷ Ty, Tì, tìm được Sai Đức vọng, cười nói, "Đại bá, có cái gì mới quỷ dị vụ án hoặc là yêu ma làm loạn? Ta dẫn hắn đi làm quen một chút xử lý như thế nào loại sự kiện này quá trình." Sai Đức vọng nghe vậy, vỗ đùi, nói ra, "Có. Trước mấy ngày tại Minh Điểu huyện ra cái huyết ngược cấp quỷ dị. Một mực tại minh điều huyền xung quanh du đáng. Theo minh điều huyền trấn quỷ dùng báo cáo, con này quỷ dị tựa hồ là tuân thủ một loại nào đó quy tắc làm việc, nếu là tới gần nó xung quanh trăm mét bên trong, liền muốn lâm vào nó quy tắc bên trong, nếu là phá hủy nó quy tắc, liền sẽ bị nó giết chết. Tỷ như, tại trước mặt nó, không thể đàm luận chuyện cưới gả, không phải liền sẽ có một xe hoa xuất hiện, đem phá hư quy tắc người đưa vào xe hoa bên trong, từ đó mai danh nhận tích. Lúc đầu chuyện này, ta dự định hôm nay qua thứ, ngươi nếu là nghĩ, liền các ngươi đi thôi, có thể đi quỷ vật thất nơi đó cầm một chút quỷ vận, an toàn là trên hết chúng ta cái này xuất phát." Sai Thiên Viễn gật gật đầu, sau đó đối với Lâm Phàm nói, "Đi thôi." "Ừ." Hai người tới Quỷ Vật Thất, gồm có vị nam tử trung niên ngồi trên ghế, cầm trong tay một quyển sách nhìn, thỉnh thoảng trên mặt còn lộ ra một tia hèn mọn nụ cười. Sai Thiên Viễn hiển nhiên là biết hắn, tiến lên cười nói, "Mã Thúc, lại đang nhìn quần phương phổ a?" Nghe được hắn âm thanh, Mã Thúc đỏ mặt lên, liền vội vàng đem trên tay thư tịch thu hồi, ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Ngươi Mã Thúc ta là cái loại người này. Ta đọc Xuân Thu. Tiểu tử muốn mượn cái gì quỷ vật? Đi vào mình chọn." Được Sai Thiên Viện cười cười, không có vạch trần hắn, mang theo Lâm Phàm tiến bảo. Nam Kha thành quỷ vật thất không có bao nhiêu quỷ vật, tinh tế đến mức chừng chỉ cần 13-14. Liền xem như dạng này, cũng là thương Lan Châu chư thành bên trong, trừ ra cái kia hủy diệt thương Lan thành bên ngoài nhiều nhất. Quỷ vật vốn là khan hiếm, cơ bản chỉ có thành trì mới có thể phân phối quỷ vật thất, thậm chí so sánh cần côi Đại Châu, chỉ có cường đại nhất thành trì mới có. Quy tắc quỷ dị, chọn cái gì tốt? Xài Thiên Viện nghĩ đến, nhìn thấy một kiện cùng loại đồng tiền quỷ vật, chợt có ý nghĩ. Nâng cấp thượng phẩm nói mớ đồng tiền có thể phát ra một đạo không hiệu tồn tại nói mớ dùng địch nhân lâm vào hỗn loạn mê mang trạng thái, dùng địch nhân năng lực tan dã. Khuyết điểm là, chốc lát nắm giữ quá lâu, bên hai liền sẽ vang lên nói mớỷ non, thời gian dài này chuyển thái dưới, tinh thần sụp đổ. Sai thiên viện tiến lên, dùng một tấm vải bao trùm nói mớ đồng tiền, đem thu nhập không gian giới bên trong. Lúc này Lâm Phàm cũng lựa chọn xong quỷ vật, chính là một huyết nhục làm mầm tròn, hắn công hiệu là ném ra ngoài này mầm tròn, sẽ sinh ra đại lượng huyết nhục đem bị mầm tròn chúng đích mục tiêu bao trùm. Nếu là vô pháp tránh thoát, liền sẽ bị kỳ đồng hóa thành huyết đục. Cái này huyết nục mâm tròn nguyên lai like chỉ có to bằng bóng tay vi nhân cấp hạ phẩm bây giờ có một trưởng lớn vi nhân cấp cấpú phẩm nếu là bỏ mặc không quan tâm sợ là sẽ phải vô hạn trưởng thành đến thiên cấp tùy tiện liền có thể bao phủ một thành chi địa tác dụng phụ là bên bị, liền sẽ sinh ra cùng cái này huyết nục mâm tròn hòaa là một thể ý nghĩ chương 194 chọn tốt đi thôi đi đăng ký xài thiên viễn cùng Lâm Phàng mang theo hai kiện quỷ vật đi mã thúc nơi đó đăng ký quỷ vật nguy hiểm vô cùng tự nhiên là muốn thường xuyên ghi chép đi hướng đây canh các quỷ vật các người Tự nhiên cũng không có khả năng một mực là một người, mà là thay phiên đến, một người một ngày, Sai Đức vọng cũng muốn mỗi ngày tới qua mắt một lần. Quỷ vật cũng là cần bảo dưỡng, nếu là trong đó quỷ dị chi lực suy yếu, liền sẽ mang đến quỷ trong lao, để bọn chúng hấp thu quỷ dị đến khôi phục, đây cũng là thành lập quỷ tù bắt giữ quỷ dị một nguyên nhân. Cũng có thể cho những cái kia số tuổi thọ sắp hết, có thể hấp thu tuổi thọ còn chưa đạt đến hạn mức cao nhất trấn quỷ dùng tốn hao công hun điểm đến chém giết quỷ dị đến khôi phục tuổi thọ. Phù sư cùng luyện đan sư cũng là cần quỷ dị vật liệu đến sản xuất phù lục cùng đan dược. Đăng ký hoàn tất, hai người liền hướng phía cái kia Minh Điệu huyện mà đi. Ước chừng hơn 500 dặm, Tốn Hao không đến 1 giờ liền đến. Đây Minh Điệu huyện cũng như Lệnh huyện không sai biệt lắm, là một cái cực kỳ tiêu chuẩn huyện thành. Bất quá cổng thành cũng chỉ có rất thưa thất người đi tới, đại bộ phận đều là ra ngoài đất cày nông hộ. Thiên mệnh quy định nông hộ không cần nộp lên phí vào thành, nếu là cần phí vào thành, nông hộ đã sớm gồng gánh tử không làm. Tiến vào huyện thành, Sai Thiên viên cùng nhau đi tới, đường phố bên trên vắng ngắt lương, nhà dân cũng là cửa sổ đóng chặt, chỉ có số ít sạp hàng cùng tiểu lâu còn mở. Dù vậy, Mọi người trên mặt cũng lá treo sầu mi khổ kiểm, hiển nhiên là bị cái kia quỷ dị dọa cho phát sợ. Cũng là bình thường, nếu là ở quỷ dị cùng vạn yêu quốc thống trị thời kỳ, loại hiện tượng này chỉ biết càng phổ biến cùng nghiêm trọng hơn. Bây giờ thiên mệnh coi như an hòa ổn định, một chút có thể tàn sát một trâu quỷ dị yêu ma cùng tà giáo, rất nhanh liền sẽ bị thu thập. Thật sự là vô pháp giải quyết không được, hoặc là thật sự là trọc giận Bành Thiện, hắn sẽ đích thân xuất thủ. Nếu không phải tại Lương tự mưu linh mệnh bắt quá trình bên trong, hữu nhân liền nhục thân chết đi, hóa thành một đạo hồn thể, rất khó dò sẽ đến. Hiện tại sớm đã bị Bành Thiện tự mình xuất thủ sẽ nát. Minh Điểu huyện trấn quỷ ti người gác cổng thật xa liền nhìn thấy xài Thiên Viễn hai người, gặp bọn họ bên hông treo lơ lửng huyết ngược dùng lệnh bài, liền biết đây là Nam Kha thành đến đại nhân, vội vàng đi vào thông báo. Cho nên tại Sài Thiên Viễn hai người tới cửa thời điểm, nơi đây ti trưởng Lý Màn Hình đã sớm mang người ra nghênh tiếp, thuận tiện còn phải người đi thông chi huyện lệnh cùng huyện trưởng. Lý Màn Hình vẻ mặt tươi cười, hướng hai người nói, hai người đại nhân, các ngươi cuộc đa đến. Ân. Sài Thiên Viễn khẽ cảm, lại nói, đi vào trước đi, cùng ta nói một chút đến cùng tình huống như thế nào. Đúng đúng đúng, nhìn thuộc hạ đầu này, mời đến mời đến. Lý Màn Hình vội vàng mang theo bọn hắn đi vào đại đường bên trong, sau đó đối với một tên trấn quỷ dùng nói, đi lấy tin tức cho hai vị đại nhân. Phải. Không bao lâu, liên quan tới này quỷ dị tin tức đưa ra, xài Thiên Viễn sau khi xem xong, để Lâm Phàm nhìn xem, đại hắn xem hết, nhân tiện nói, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Phàm suy tư một phen, sau đó nói, đây nói chuyện hành động quỷ, trăm mét bên trong không thể đàm luận nó không cho phép sự tình, không thể làm nó không cho phép sự tình. Tất cả công kích từ xa, tới gần nó liền sẽ biến mất. Trừ phi là vượt qua nó phạm vi năng lực, thì như bản thân thực lực cường giả đến xử lý nó, một chiêu liền có thể đánh vỡ nó lĩnh vực. Cho nên, chúng ta có thể liệt ra đại trận, đem ta hoặc là tuổi phó ti thực lực ngắn ngủi tăng lên tới ổn thần, lấy lực phá pháp. Bằng không, chính là đi vào trong đó, tận lực tránh cho phát động quy tắc, tới gần hắn bản thể, lại phá đi. Ta cùng tuổi phó ti đều là đoàn thân, đối mặt nó quy tắc trừng phạt, cũng có thể chống đỡ khi một hai. Hắn tiếng nói vừa ra, liền nghe Lý Mãn Hình cười khổ nói, đại nhân, đây nói chuyện hành động quỷ hành tung bất định, đại trận cần bố trí mới có thể sử dụng. Đặc biệt là đem đại nhân tăng lên tới ổn thần đại trận, càng là cần chúng ta toàn thể đến bày ra đại trận. Như thế nào có thể đoán trước nó lần sau xuất hiện chi địa, sau đó sớm bố trí. Lâm Phàm nghĩ cũng phải, Nhân Tiền nói, xác thực như thế, như vậy các người liền toàn bộ ra ngoài dò xét, gặp phải cái kia nói chuyện hành động quỷ liên phát ra tín hiệu, ta cùng tuổi Phó Ti sẽ mau chóng đổi tới. Phải. Sau đó bọn hắn toàn bộ rời đi, liên quan mới vừa chạy đến huyện trưởng huyện lệnh cùng tất cả bộ khoái, bây giờ xử lý này quỷ dị làm trọng, sự tình khác trước để một bên. Không tệ, xử lý sự kiện quỷ dị đó là như thế làm nhiều mấy lần, ngươi liền có thể mình dẫn đội đi xử lý. Sai Tiên Viễn khẽ bước cẩm, đối với Lâm Phàm Phương thức xử lý biểu thị khẳng định. Ha ha. Lâm Phạm cười ha ha một tiếng, nói, chỉ là tại mệnh đều thời điểm, nhìn những đại nhân kia cũng là như thế xử lý thôi, ta cũng liền học được học. Hai người trò chuyện với nhau, một mực ở bên trong ngồi vào ban đêm, thẳng đến phương tây trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung một đoàn quái lửa. Đây cũng là trấn quỷ ti thông báo tin tức một loại biện pháp, nói cho hai người cái kia nói chuyện hành động quỷ xuất hiện. Đi. Sai Viễn bỏ xuống câu nói này, lập tức hướng phía chỗ kia địa phương chạy tới. Ước chừng vài dặm, một cái thân thể từ mấy trăm đầu chân cùng lỗ hai quấn quít lấy nhau hình thành quỷ dị xuất hiện tại trước mặt hai người, nó đầu là một đoàn hát vụ, trong đó có không biết tên cổ quái ký hiệu nhảy lên. Lấy nó làm trung tâm, trăm mét bên trong mặt đất một mảnh đen kịt, lúc này báo tin trấn quỷ ti đang tại ở bên trong, không dám có bất kỳ động tác. Hiển nhiên báo tin hành động này là cho phép. Xài Thiên Viễn đi thẳng tới màu đen khu vực bên cạnh, ném ra ngoài một sợi dây thừng, để người kia bắt lấy, được rồi hắn trở về. Lâm Phạm lại là đột nhiên hô to, cẩn thận Chỉ thấy cái kiềm màu đen khu vực trong nháy mắt đem Sài Thiên Viễn đóng gói ở bên trong, sau một khắc, nói chuyện hành động quỷ hành động, vô số dây thường trống rông xuất hiện, ý đồ đem Sài Thiên Viễn bao trùm. Cầm dây thường chuyện này, không cho phép. Ba bá ba. Ngân thương núi thương tựa như như hạt mưa rơi vào đầy trời trên sợi dây, núi thương bên trên hung mãnh lực lượng đưa chúng nó sẽ nát. Có thể không kịp cao hứng, những này dây thường lại nhanh chóng sinh ra, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng hướng Sài Thiên Viễn dũng mãnh lao tới. Lâm Phàm thấy thế, mang lên sáo, trực tiếp bước vào trong đó, vô số quyền ảnh vùng ra, đem dây thường phá hủy. Cho Sai Thiên Viễn một tia đạp hơi thở cơ hội. Sau đó, Sai Thiên Viễn trực tiếp lấy ra cái kia nói mớ đồng tiền, phát động. Cái kia nói chuyện hành động quỷ run lên bần bật, ngay sau đó đầu hắc vụ tán loạn, những cái kia ký hiệu nhảy lên tích liệt, nó phát ra thống khổ kêu rên thanh âm, trên mặt đất không ngừng lan rộng. Đầy trời dây thường cũng nhanh chóng biến mất. Lâm Phàm lúc này cũng ném ra ngoài cái tiêu huyết đục ngầm tròn, trực tiếp hạn chế lại nói chuyện hành động quỷ hành động. Đồng loạt ra tay. Sai Thiên Viễn bỏ xuống câu nói này, trong nháy mắt đi vào nói chuyện hành động quỷ trước mặt, dùng đi hôm đó Lý An Thiên tử ảnh quỷ chiều kia bạo tuyết. Trong đáy mắt, nói chuyện hành động quỷ trên thân phá vỡ vô số đại động, thương khí tại nó thể nội xuyên qua, để nó thương thế cả nặng mấy phần. Lâm Phàm lại là không cho nó khôi phục cơ hội, lực đại thế chìm nắm đấm vụt ra, hình thành một cái cực lớn cuốn ảnh, trực tiếp đem đây nói chuyện hành động quỷ đánh cho nổ tung, tất cả huyết nục bị huyết nục mâm tròn đồng hóa, để nó ẩn ẩn lớn hơn mấy phần. Theo một đoàn xương trắng một phân thành hai hướng hai người đánh tới, trận chiến đấu này triệt để kết thúc. Xài Thiên viện tu hồi trường cười nói, đây nói chuyện hành động quỷ cũng không có mạnh như vậy nha, hại ta phí công lo lắng một trận. Xa thực không gì hơn cái này. Lâm Phàm đồng ý gật gật đầu. Sau đó hai người trở về, tại Lý Màn Hình an bài xuống ở một đêm, ngày thứ hai lại chạy về Nam Kha thành. Chương 195. Đang chờ đợi tiến về Căn Nguyên Thần Miếu thời gian bên trong, Lâm Phàm thành công gia nhập Kha Minh hiểu rõ tiểu đoàn đội bên trong, mặc dù còn không có bị đầy đủ tín nhiệm, nhưng là cũng coi là bắt đầu bước đầu tiên. Tại Cựu Nhiên thu hắn làm đồ thời điểm, hắn nói cho Lâm Phàm, hắn chính là chính đạo khôi thủ một cấp bậc nhân vật, cái thân phận này cũng đúng là hắn từng dùng qua, bất quá tại mấy chục năm trước liền ẩn lui. Cho nên khi Lâm Phàm nói ra như vậy một cái sư phụ, Lý An Thiên lại vừa lúc ở trận, sợ hai thán phục một câu, nguyên lai Lâm Phàm là hắn đồ đệ. Lại thêm Lâm Phạm bản thân tính cách đó là lương thiện thiếu niên, không phải vậy, tại hắn tu thành đoán thân thời điểm trở về trả thù nhục nhã hắn người, sớm đã đem toàn bộ trăm giết, mà không phải lưu bọn hắn một mạng, để bọn hắn nằm trên giường mấy tháng liền xong việc. Cho nên, Lâm Phạm liền sơ bộ lấy được kha minh mấy người tín nhiệm. Đây cũng là kiểu nhân chỗ khôn khéo, tại Lâm Phàm tu thành trước đó, sẽ không ảnh hưởng hắn tính cách cũng sẽ không can thiệp quá nhiều hắn sự tình để hắn lấy loại trạng thái này lấy được thiên mệnh tín nhiệm, đánh vào thiên mệnh thiên tài bên trong. Cuối cùng lại mưu đồ một phen. Hừ, Cửu Nhiên muốn cho thiên mệnh một kinh hỉ. Đang chờ đợi trong lúc đó, Kha Minh cũng tại nạp hồn thiên đem dương hồn tu luyện tới tứ chi hoàn thành, tiếp xuống đem thân thể, cuối cùng là đầu, toàn bộ hoàn xong, cũng liền triệt để thành tiểu Dương Thần. Về phần hôm nay, Kha Minh sớm liền thu được bành vận cùng Cố Sảo Ngọc truyền tin, tại trong phủ đệ chờ đợi bọn hắn đến. Ước chừng vào lúc giữa trưa, hai chiếc phi trùng một chiếc một sau đến tổng binh phủ. Dừng lại nơi cửa về sau, dẫn đầu đến phi trùng. Bành Vận từ bên trong đi ra, xuất hiện tại Kha Minh trước mặt. Sau đó là Cố xảo Ngọc cùng Tần Tâm cùng nhau mà đến. Kha Minh hướng bọn họ cười nói, "Vân huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Cố Cô Nương, Tần thiếu các chủ, mạnh khỏe. "Ha ha ha, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm Kha huynh a." Bành Vận cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái tinh mỹ hộp đưa cho Kha Minh, một mặt ấy này nói ra, "Thực sự thật có lỗi, Kha huynh phong tức hôm đó, ta phụ thân để ta đi làm một cái chuyện, cho nên không có trình diện, mong rằng Kha huynh chớ có để ý. Đây là ta một điểm tâm ý." Xem như bổ sung hôm đó chỗ thiếu chúc mừng quà tặng. Kha Minh cũng không có cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy cái này tinh mỹ hậu quà, trong đó nồng đậm mùi thuốc truyền ra, hiển nhiên là một gốc vô cùng tốt dược thảo. Không sao không sao, không phải cái đại sự gì, đợi ngày sau ta Phong Vương lại đến không Mượn. Kha Minh mỉm cười, nói ra nói nếu là thường nhân nghe thì, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, đạo nhất câu cuồng vọng thẳng ngãi danh. Nhưng là mọi người ở đây, đều là biết Kha Minh năng lực cùng tiềm lực, phong Vương, với hắn mà nói bất quá là vấn đề thời gian thôi. Chỉ thấy Bạch vận Vũ Vũ Kha Minh cánh tay, nói Vậy ta liền đợi đến. Không nói nhiều nói, hôm nay căn nguyên thần miếu mở ra, chúng ta vẫn là mau mau tiến về tốt hơn." Vân Ca Ca nói phải. Ta thế nhưng là đã đợi không kịp. Tần Tâm lại là đột nhiên mở miệng, xưng hô hắn là Vân Ca Ca, hiển nhiên là sớm thống nhất nhắm rượu kính. Xưng hô thế này cũng là bình thường, dù sao Tần Vạn Cổ cũng coi là hoàng thất một thành viên, thể nội có mỏng manh hoàng thất huyết mạch. Vậy thì tốt, chúng ta liền xuất phát, bất quá, ngồi hai phi chú tiến đến." Kha Minh hỏi. Bạch Nguyện mỉm cười, chỉ vào hắn phi chú nói, "An vị ta. Căn nguyên thần miếu khoảng cách nơi đây rất xa." ước chừng mấy ngàn vạn dặm, ta phi chu có thể nhảy lên trời đến thứ 5-10 vạn dặm bên trong, xem như thiên mệnh ưu tú nhất phi chu, các ngươi phi chu nếu là so ta càng tốt hơn, như vậy dùng các ngươi cũng không sao. Kha Minh điểm điểm, như vậy quyết định ra đến, chào hỏi Quý Khang cùng xài Thiên Viễn lên phi chu, về phần Lâm Phẩm, hắn cũng co vào miếu tín vật cũng liền cùng một chỗ đến. Không bao lâu phi chu khởi động, phát động nhảy lên trời đại trận, mục tiêu làm gốc nguyên thần miếu trước đó một cái tiểu cốc, nhảy lên trời kết thúc, hiện, hiện Cái vạn yêu cốc chủ phái tới săn giết Kha Minh yêu ma mở choán mắt từ một ngọn núi bên trong thức tỉnh, nhẹ nhàng khé động, đây cao mấy ngàn thước sơn phong liền sủ đổ, nó nhưng là hướng phía Phi Chu phương hướng cấp tốc tiến đến. Thẳng đến Bành Vận Phi Chu tiến vào căn nguyên thần miếu 20 vạn giảm phạm vi bên trong, nó xuất hiện ở Phi Chu trước mặt. Một đoàn người nhìn cái này khách không ngợi mà đến, đầy dây nghiêm trọng, đặc biệt là trên người nó chuyển ra khí thức, thâm bất khả trắc, tựa như một vũng hải dương mênh mông vô cùng. Hiển nhiên là một tôn cùng linh khiếu cấp bậc cường giả tương đồng chú cấp đại yêu. Giờ phút này trừ ra Bành Vận, mọi người đều là làm tốt khổ chiến chuẩn bị, lặng lẽ đem binh khí chặt, tùy thời đều có thể xuất thủ. Hán, nô hoàng muốn, các ngươi liền vào ta trong bụng, kiệt kiệt diệt. Yêu ma kia tiếng cười quanh quẩn tại mọi người bên tai, sau một khắc, nó chợt kéo vào khoảng cách, giơ lên cao cao lợi trảo, liền muốn cho mọi người tới một đạo trảo kích. Vành vận trên mặt không có bối rối chút nào, chỉ là cười yếu ớt lấy đọc lên một câu, "Hạ lao, làm phiền ngươi." Tiếng nói vừa ra, một bóng người xuất hiện tại yêu ma kia trước mặt, một phát bắt được nó liền muốn rơi xuống nắm đứt, ngay sau đó hung hăng một cước đá tới. Một tiếng xe rách, một tiếng bạo tạc. Yêu ma kia phi tốc rút lui, thẳng tắp nện vào một tòa sơn mạch bên trong không biết đạp nát bao nhiêu sơn phong mới dừng lại thân hình, bụng mình tay cụt, hướng hạ lao phát ra rít lên một tiếng, lại lần nữa xông về phía trước. Hạ lao dùng sức một nắm, yêu ma tay cụt hóa thành cho bụi tán đi, nhìn xông lên yêu ma, trong mắt tràn đầy khinh thường, bước ra một bước, hóa thành vô số thân ảnh, cùng nhau hoành ra một quyền. Yêu ma con người co rút lại, đem tấn thăng cánh tay che ở trước ngực, y đồ chống cự một kích này. Nhưng, cực kỳ hiển nhiên là phí công tiến hành, quyền ảnh tán, yêu ma kia thân thể cũng đi theo đi, khôi phục lại nguyên lai cái xưa kia. Tại phía xa ngoài ước vạn rằm vạn yêu quốc chủ cảm giác được đây yêu ma thất bại cùng hạ lao khí tức, khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói ra: "Hạ vô danh, bại tướng dưới tay. Tính dưỡng ngây trăm năm, lại đi ra. Đây Kha Minh khí vận thật đúng là mạnh, nếu không phải định ra quy tắc. Thôi, tha cho ngươi một cái mạng, đợi ngươi thành tựu động tiên, bản hoàng tự mình xuất thủ." Vạn yêu quốc chủ trong mắt hàn mang chợt lóe lên, trong lời nói tràn đầy đối với thực lực mình tự tin, Kha Minh trong mắt hắn bất quá là một cái tiện tay liền có thể bắt côn trùng thôi. "Cảm ơn hạ lão." Bạch Vân hướng hạ vô danh nói ra, khẽ hước cằm. Sau đó thân hình chậm rãi tan đi, lần ngưỡi trở lại trong bóng tối bảo hộ lấy đám người. "Hạ lão? Không phải là Hạ vô danh tiền bối a?" Cố Sảo Ngọc lên tiếng kinh hô, hiển nhiên là quen biết Hạ lão. Bành vận mỉm cười, xem như cho thấy đó là hắn. Cố Sảo Ngọc thấy hắn thừa nhận, lại tiếp tục nói, "Đây chính là 200 năm trước nhân vật phong vân, không quan trọng xuất hơn, một đôi thiết quyền lại đánh cho các tông các thế gia đệ tử không ngẩng đầu được lên. Nếu không phải cùng Vạn Yêu quốc chủ hẹn nhau một trận chiến, nhất thời không quan sát bại vào kỳ thực, tổn hại căn cơ, chúng ta thiên mệnh sợ là lại muốn thêm ra một tôn động tiên giả." tổn hại căn cơ. Kha Minh nghe vậy lại là sinh ý nghĩ đi ra, nếu là hạ vô danh không ngại, hắn ngược lại là có thể cho một mai trở lại mệnh xoay chuyển trời đất đan cho hạ vô danh, thiên mệnh thêm ra một tôn động tiên cũng là vô cùng tốt. Chương 196. Sau nửa canh giờ, đám người đến căn nguyên thần miếu. Căn nguyên thần miếu, chiếm diện tích mấy ngàn dặm, như kỳ danh, chính là một tòa miếu, vẻ ngoài từ cùng loại tảng đá chất liệu chế tạo, phía trên khắc đầy cổ quái kỳ lạ phù văn. Hắn cái bệ chính là vô số hàng ma kim cương sử sắp xếp cùng nhau hình thành. Tại nó xung quanh Có 36 tòa đạo quan lấy thiên cương số lượng đưa nó còn bao quanh, tại đạo quan bên ngoài lại có 72 tòa Phật miếu lấy địa sát số lượng đạo quan cùng căn nguyên thần miếu bao vây lấy. Từ trên không nhìn xuống mà đến, mơ hồ có thể nhìn ra một đại trận hình thức ban đầu. Giờ phút này, như thế rung động trạng diện xuất hiện tại Kha Minh đáy mắt, để hắn có chút tin tưởng căn nguyên thần miếu bên dưới trấn áp là một tôn thần. Căn này nguyên thần miếu, hết thảy 3 tầng. Tầng thứ nhất, dương hỏa phía rơi không thể vào, tầng thứ hai, đoán thân phía dưới không thể vào, tầng thứ 3 ba bây giờ là phong tỏa trạng thái, đến nay còn chưa có người phá giải, đem mở ra. Vân vận chỉ vào căn nguyên thần miếu, giải thích, lại nói, chúng ta lần này mục tiêu liền tầng thứ 2. Đi trong tầng thứ 2 ở giữa chỗ căn nguyên tri địa, nơi đó căn nguyên chi khí hấp thu về sau sẽ không cùng hòa chúng ta, cho nên bổ sung huyết khí cùng linh khí đan dược chuẩn bị xong, bên trong nhưng không có linh khí cho ngươi hấp thu khôi phục. Dứt lời, hắn liền để tùy tùng hạ xuống phi chu, đem rừng sát ở căn nguyên thần miếu trước đó một chỗ đạo quan trước mặt. Xuống phi chu, liền có một gánh vác bao tải đạo đồng tiến lên, vẻ mặt tươi cười nói ra, quý khách tốt, thu 100 mệnh tệ. Sau đó, hắn đem sau lưng gánh vác bao tải chuyển tới phía trước đến. Bành Vận cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trực tiếp ném ra 100 mai mệnh tệ vào hắn trong ba bố, cười nói, phiền thoái, còn xin xem trọng. Không phiền phức không phiền phức, chúc quý khách thu hoạch trần đầy, đại thắng trở về. Đạo Đồng thấy tiền tới sổ, liên tục chắp tay chúc mừng lấy Bành Vận, hiển nhiên một bộ tham tiền bộ dáng. Kỳ thực cũng không trách hắn, toàn này đạo quan tu chính là tài vận, tài phú càng nhiều, tu vi càng cao, đây 100 mệnh tệ, nói ít có thể làm cho hắn tu luyện một tháng, tự nhiên là cao hứng vô cùng. Haha, ha, vậy liền mượn ngươi lành. Chúng ta đi thôi. Bành Vận dẫn đường, lấy đám người tốc độ Không bao lâu liền tới đến căn nguyên thần miếu trước mặt. Đến gần xem xét, căn nguyên thần miếu thế mà không có xuất nhập đại môn, như vậy nên như thế nào tiến vào? Chỉ thấy Bành Vận lấy ra căn nguyên thần miếu tín vật, viên kia hình tầng đá, đi đến thần miếu trước mặt, bước ra một bước, thế mà thẳng tắp đi vào vách đá bên trong. Sau đó đám người học theo, cũng là như thế tiến đến căn nguyên thần miếu bên trong. Tiến thần miếu bên trong, Kha Minh liền cảm nhận được một cô không hiểu khí tức tràn ngập trong không khí, nói chung đó là cây kia nguyên chi khí. Sau đó phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như tiến nhập một cái khác phương thế giới đồng dạng diện ánh vào Kha Minh tầm mắt bên trong. Mạng lớn mảng lớn thảm thực vật cùng khô cạn hoang mạc không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác nối liền cùng một chỗ, dựng ngược sân phòng, ngược dòng dòng sông, trên thân mọc ra thảm thực vật thú loại, hoặc là mọc ra các giống thú đầu lâu thảm thực vật. Thấy lại quá khứ, vô số cùng loại vệ tinh đồng dạng đồ vật trên không trung treo, lại có vô số màu trắng viên cầu lơ lửng giữa không trung, không ngừng di tẩu, tựa như là người máy đồng dạng tồn tại. Tòa thân miếu này, thật đúng là của quái. Kha Minh thầm nghĩ, nếu không phải hắn biết vượt ngoại người chính là hiện đại người, đã sớm sẽ lên tiếng kinh hô. Như thế xem ra vực ngoại người đã sớm đi tới nơi này phương thế giới, cùng phương này thế giới cường giả kiến tạo tòa thần miếu này. Không, không phải như thế. Nếu thật là trấn áp thần linh, như vậy thì là đánh bại đây thần linh tồn tại xây ngôi miếu này, lưu lại nơi đây không gian cho phương này thế giới cùng vực ngoại người cải tạo thành một cái thích hợp hậu bối lịch luyện nơi trốn. Kha Minh suy tư khả năng, thẳng đến bành vận lên tiếng nói, nơi này chính là tầng thứ nhất. Chúng ta đi ở trung tâm, nơi đó có cái pháp trận, sẽ đem chúng ta đưa đến tầng thứ hai. Đi thôi. Kha Minh liền không ở nghĩ, dù sao với hắn không quan hệ. Đám người lại xuất phát, đi vào ở trung tâm, quả nhiên có một cái khắc họa tinh diệu vô cùng pháp trận, bài vận ra hiệu đám người lấy ra hình tròn tầng đá. Cái kêu pháp trận cảm ứng được hình tròn tảng đá tồn tại, lập tức tỏa ra ánh sáng, bá một cái, đám người biến mất tại pháp trận bên trong. Tại Kha Minh đi vào tầng thứ 2 trong mắt, tầng thứ 3 ba phong ấn giống như núi lỏng ra một chút, bị chấn áp tại thần miếu phía dưới tồn tại, đột nhiên thức tỉnh, ánh mắt xuyên qua trùng điệp phong ấn, thẳng đến nhìn thấy Kha Minh thân ảnh. "Ôi, ôi, ôi. Hắn cười quá dị, tiếng cười càng lúc càng lớn, trên thân phát ra khí thế càng phát ra cường thịnh. Thẳng đến căn nguyên thần miếu trấn áp đại trận phát động, hấp thu hắn thần lực, mới để cho hắn dừng lại. Hắn thở hổn hển, gắt gao nhìn Kha Minh, âm thanh trong đó không gian vang lên, "Kha Minh, Kha Minh, người đến. 700 năm, ta ở chỗ này giòng giá 700 năm. Hôm nay, người đến, ha ha ha, giải thoát rồi, giải thoát rồi. Mau tới, mau tới nơi này. Tầng thứ hai này, cùng tầng thứ nhất không có cái gì hai loại. Nếu nói có, chính là những cái kia thú loại cùng thảm thực vật thực lực mạnh hơn, không phải đoán thân không thể đối phó. Căn nguyên chi địa, liền ở chỗ đó." Vanh Vận vất tay đem một cái không biết sống chết, hướng đám người đánh tới gia thu đánh chết, tiếp lấy lung lay chỉ chỉ một cái phương vị. Hắn mở ra chân, vốn định bước nhanh mà rời đi. Lại phát hiện Kha Minh đứng tại chỗ bất động, một mực nhìn lấy một nơi, tựa như ngây người đồng đặng. Vanh Vận đi vào Kha Minh bên người, vô vỗ hắn cánh tay, cười nói, ngươi một mực nhìn lấy tầng thứ ba vị trí làm gì? Có cái gì phát hiện? Nghe nói tầng thứ ba phía dưới chính là giam giữ tôn này cường đại tồn tại vị trí. Kha Minh bị hắn như vậy vỗ, lấy lại tinh thần, nói khẽ, ta cảm giác Có đồ vật gì đang kêu gọi lấy ta tiến về chỗ kia. Các người đi căn nguyên chi địa đi, ta tới đó thử xem." Nói xong, Kha Minh liền khởi hành hướng phía chỗ kia địa phương mà đi. Bánh Vân mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi theo Kha Minh cùng một chỗ đi vào tầng thứ 3 phong ấn chỗ. Tiếp xuống một màn, để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ thấy Kha Minh trực tiếp đi vào trong phong ấn, không có chút nào trở ngại, bọn hắn muốn cùng đi vào, lại có một cỗ cường đại lực đẩy để bọn hắn nửa bước khó đi. Chỉ có thể nhìn Kha Minh biến mất trong mắt bọn hắn. Kha Minh đây là có chuyện gì? Trang D lẽ lại đây phong ấn là hắn tiền bối làm. Xài Thiên Viễn không nghĩ ra, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng. Vành vẫn lắc đầu, sau đó hắn nói, các người đi trước căn nguyên chi địa hấp thu căn nguyên chi khí tu luyện đi, ta lưu tại nơi đây chờ Kha huynh trở về. Đợi cho hắn trở về, hẳn là liền biết chuyện gì phát sinh. Nhanh đi, chớ lãng phí cơ hội lần này, lần sau mở ra, có thể là muốn nhiều hơn 10 năm. Kha huynh nếu là biết các ngươi lãng phí thời gian chờ đợi ở đây hắn, chắc chắn trách cứ các ngươi, ta cũng không sao, vốn là đạt đến ổn thần định phong. Sau đó không lâu liền có thể bước vào linh khiếu chi cảnh. Xài Thiên viên mấy người ngay vậy, cũng liền rời đi, ngay trong bọn họ thực lực tối cường bành vận chờ đợi ở đây, cũng so sánh yên tâm. Chương 197. Kha Minh đi vào tầng thứ 3 bên trong, lọt vào trong tầm mắt mà tới là một mảnh tinh không, hắn du tẩu trong đó, liền tựa như trong tinh không ngao du đồng dạng, mộng huyền vô cùng. Đến, đến, đến. Liên tiếp tiếng kêu tại lỗ tai hắn quanh quẩn. Hắn không hiểu cảm thấy quen thuộc. Cái cổ treo lơ lửng loạn thiên cơ lại truyền tới một trận ấm áp. Nơi đây là thiên quan phong ấn chi địa. Thiên quan đã bị ô nhiễm, chớ có tin hắn ngôn ngữ. Hắn chúc phúc, có thể thụ, Thái thượng linh cơ có thể giải hắn chúc phúc chi đại giới. Thiên quan, tên đầy đủ là Thượng Nguyên nhất phẩm Chính khí chúc phúc Thiên quan Diệu Linh Nguyên Dương Đại Đế Tử Vi Đế Quân, cũng xưng là Tử Vi Đại Đế, Nguyên Dương Đại Đế. Trưởng quản chư Trư thiên đế vương, bên trên Thánh Đại Thần. Nếu là loại này tồn tại đều bị ô nhiễm, như vậy chính thần một phương thật sự là không thể lạc quan. Như vậy vấn đề đến, lại là vị nào tồn tại phong ấn hắn? Hạo thiên, Tam thanh. Chúc phúc có đại giới, Thái thượng linh cơ có thể giải Có thể vậy đến Thái Thượng Linh Cơ. Nếu là thiên quan cưng rắn muốn chúc phúc, không phải chết chắc rồi. Nhưng cũng không thể đi, rất trọng yếu, nhất định phải đi nhìn xem, nếu là không đi, chắc chắn mất đi cái gì trọng yếu đồ vật. Kha Minh suy tư, bất chi bất giác liền đi tới Âm Thanh Chỉ dẫn chi địa. Xung quanh tinh không bắt đầu đảo lưu, tựa như Kha Minh trong tinh không nhanh chóng tiến lên đồng dạng, kỳ thực hắn căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì. Sau một khắc, một cái đỉnh thiên lập địa hắc ảnh đột ngột ở giữa xuất hiện tại Kha Minh trước mắt. Hắn toàn thân bị ban đêm đồng dạng nhan sắc áo choàng che kín, chỉ lộ ra cái kia tựa như tinh thần thật lớn con người giới hắc bảo thân thể, Kha Minh có dự cảm, nếu là nhìn lên một cái, chắc chắn tại chỗ thần hồn sụp đổ, lục thân trực tiếp nổ tung. Hắn lý giải không được loại này tồn tại. Kha Minh đứng ở trước mặt hắn, tựa như sâu kiến đối mặt tinh thần đồng dạng nhỏ bé, để không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Đã lâu không gặp. Thiên Quan mở miệng, nói ra nói để Kha Minh không nghĩ ra. Hắn nhận biết mình. Cái kia tiềm tổ, Nguyệt Quan nương nương, giống như cũng biết hắn. Nhưng là vừa nghĩ tới loạn thiên cơ nói tới Thiên Quan đã bị ô nhiễm, hắn luôn ngự không thể tin. Kha Minh cũng liền cho là Thiên Quan mẹ hoặc chi luôn. Hiện tại xem ra, ngươi cũng đến cuối cùng là một. Thiên Quan dùng hắn cái kia con ngươi nhìn Kha Minh, nhàn nhạt nói xong, cũng thế, phương thế giới này cũng đến cuối cùng là một. Lục đạo luân hồi, sinh lão bệnh tử, phá diệt tân sinh, thiên địa lý lẽ vậy. Muốn ta nói, liền tính phương thế giới này phá diệt, còn có mới thế giới kế thừa nó vị trí. Cần gì phải làm nhiều như vậy đến cứu vất phương thế giới này? Đạo Đức mỗi ngày nói thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, nghe được ta rất là tâm phiền, hắn nếu là thuận theo tự nhiên, liền sẽ không xuất thủ để ngươi đến làm lại nhiều lần như vậy. Bất quá cũng là lần đầu tiên đến ta trước mặt. Xem ra là dự định được ăn cả ngã về không." Thiên Quan nói một mình nói ra xong, Kha Minh Yên đứng nghe, không lên tiếng, toàn khi hắn nói là rõ bên ai, một tôn bị ô nhiễm thần linh, luôn ngự không thể tin, không thể tin. Hắn cũng không dám lên tiếng, nếu là không cẩn thận chọc giận hắn, sợ là không còn sót lại một chút cạn. Ha ha ha. Thiên Quan thấp giọng cười, trong con người quang mang càng tăng lên, thậm chí một giây sau liền trực tiếp bắn ra hai đạo ánh sáng rơi vào Kha Minh trên thân, để Kha Minh trực tiếp đã hôn mê. Muốn ta chúc phúc, có thể, vượt qua liền có thể. Kha Minh nụ thân giờ phút này phát sinh dị biến. Một hồi mọc đầy con mắt, một hồi huyết nhục hoàn toàn biến mất, lại một hồi nào nứt vỡ ra, sinh ra mấy cái đầu nhỏ. Hắn ý thức giờ phút này chính lâm vào bóng đêm vô tận trầm luôn bên trong, vô luận như thế nào rãễ rủa, đều không có một tơ một hào tác dụng, ngược lại theo rãễ rủa mất đi lực lượng, thẳng đến lại không khí lực rãễ rủa. "Đừng vùng vẫy, cứ như vậy đi, ngươi tận lực, hiện tại bắt đầu hưởng thụ cũng không sao. Làm gì cứu một đám không thể làm chung người, cùng ngươi không có quan hệ, nghỉ ngơi một chút, chờ đợi thế giới mới đến, ngươi chính là thế giới mới chủ nhân. Ngươi muốn cái gì?" Nhắm mắt lại, cần thiết liền sẽ xuất hiện Ngủ đi, ngủ đi. Hắn bên thai đều là nói mớ ỉ non, hắn cực lực chống cự, lại không hề có tác dụng, con mắt chậm rãi nhắm lại, cảm giác cũng nhanh chóng biến mất lấy. Chợt, một vòng điểm sáng tử vô tận hắc ám bên trong sáng lên, xua tán đi tất cả nói mớ ỉ non. Tỉnh. Một thanh âm chuyển khắp Kha Minh não hải bên trong, để hắn giật mình, mở mắt, nhìn mình nhục thân dị biến, vội vàng thi triển thủ đoạn áp chế lại. Thiên Quan nhìn một màn này, không có suất thủ ngăn cản, khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt ý trào phúng, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Đây chính là ngươi thuận theo tự nhiên a? Vì sao mặc kệ chúng ta chết sống? Haha! Ha. Hắn ngầm đầu, ánh mắt xuyên Việt phương này không gian, tựa hồi nhìn thấy tam thanh thiên tri bên trong đạo thân ảnh kia, mới vừa nói tựa như là đang chất vấn. Thôi! Thiên quan thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất Kha Minh, đưa tay một chỉ, quắp, chúc phúc. Hai cái huyền diệu khó giải thích phủ văn từ hắn trong tay này ra, hướng phía Kha Minh phóng tới, ở tại hai cánh tay mu bàn tay bên trên hình thành một cái ảo diệu ký hiệu. Một đạo tin tức chuyển đến. Chúc phúc, cải mệnh, có thể đem tình thế chắc chắn phải chết phá giải Đội hẳn phải chết chi mệnh đến là chết bên trong cầu sinh chi mệnh đếm, cầu được một đường sinh cơ. Không đợi Kha Minh tinh tế phẩm vị, Thiên Quan vung tay lên, đem hắn đưa ra phương này không gian, hoặc là nói thế giới. Thiên Quan trên thân hắc bảo rũa ra vô số sợi xích, đem kéo về phòng lớn chỗ, hắn lại là không thèm để ý chút nào, tùy ý nó lôi kéo mình. Rất lâu chưa có xem bên ngoài thế giới, thật sự là nhàm chán, mượn ngươi trí nhãn nhìn xem. Cầm ta đồ vật, cũng không phải đơn giản như vậy là xong sự tình, ha ha. Hắn âm thanh tại phương này không gian, đáng tiếc không ai có thể nghe thấy. Kha Minh cũng không có chú ý đến, tại hắn mắt trái đáy mắt, trông giống nhiều hơn cái mắt thường không thể gặp dẫm đạp phụ văn. Hắn bị thiên quan đưa ra tầng thứ 3, ba, liền nhìn thấy Bành Vận giờ khắc này ở bên ngoài dựng lên vị đướng, tại bên cạnh hắn là một cái cao 3 mét 4 đầu trừ yêu, giờ phút này đã bị ăn sạch một cái bắp đuỷ. Thấy Kha Minh đi ra, Bành Vận vội vàng thả tay xuống bên trên sǒu nướng, tiến lên hỏi: "Kha huynh, không có sao chứ? Vô sự, vẫn phải chút chỗ tốt." Kha Minh cười nói, đưa tay lưng biểu diễn cho hắn nhìn, ngược lại là chưa hề nói hắn tác dụng. Bành Vận thấy Kha Minh không nói Tự nhiên cũng là sẽ không hỏi thăm, mà là ôn quyền chúc mừng, vậy liền chúc mừng Kha huynh. Kha huynh thế nhưng là từ xưa đến nay cái thứ nhất tiến vào bên trong người a. Dứt lời, Bạch Vận Thần sắc lại là đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhắc nhỏ nói, chớ có đem việc này nói ra. Chờ một chút cũng muốn bọn hắn chớ nói chi ra, chúng ta lập xuống thiên đạo thể ước. Nếu để cho người bên cạnh biết, không thiếu được ép hỏi Kha huynh. Kha Minh thấy hắn vì chính mình cân nhắc chu đạo, không khỏi dâng lên một tia cảm thấy, gật gật đầu, cười nói, vậy liền cảm ơn Bạch huynh. Chúng ta đi thôi. Đi, đi đi đến nếm thử ta tay nghề. Văn vận thu hồi vị nướng, đem sâu nướng phân chút cho Kha Minh, cùng hắn vừa ăn vừa hướng căn nguyên tri địa đi đến. Chương 198. Tam Thanh Thiên Tri bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn ngồi đối mặt nhau, tại hắn nhóm trước mặt là một bàn cờ, trong bàn cờ là một phương tiểu thế giới. Trong đó là hắn nhóm thần lực hiện hóa binh lính, theo hắn nhóm rơi xuống quân cờ mà nhanh chóng hành động lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi xuống một đứa con, chật lòng có cảm giác, mở miệng nói, "Thiên quan đang trách tội ngươi. Đã làm một ít thủ đoạn nhỏ, cần phải thanh trừ." "Không sao, trách tội liền trách tội a." Đạo Đức Thiên Tôn trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, đồng dạng rơi xuống một đứa con, lại nói: "Hắn có thể cho Kha Minh chúc phúc cải mệnh, liền chứng minh hắn vẫn là tâm hướng chúng ta, chỉ là ô nhiễm và bẻo, với hắn mà nói, bất quá việc nhỏ." Muốn nhìn một chút bên ngoài phong cảnh liền để hắn xem đi, phong nhiều năm như vậy, nhìn xem cũng không sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cẩm, lần nữa rơi xuống một đứa con về sau, trên mặt lộ ra ý cười, nói ra: "Lần này thế nhưng là ta thắng." Ha ha ha. Đạo Đức Thiên Tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng đi theo rơi xuống một đứa con, để Nguyên Thủy Thiên Tôn nụ cười chỉ trệ, sau đó đứng dậy miệng bên trong nói, vô vị vô vị, đều là người thắng, thực sự vô vị. Đi." Tiếng nói vừa ra, hắn biến mất tại Đạo Đức Thiên Tôn trước mặt. Đạo Đức Thiên Tôn cũng không thèm để ý, trên tay phất trần nhẹ nhàng huy động một cái, bàn cờ biến bàn trà. Không bao lâu, nồng đậm hương trà liền đầy tràn phương này không gian. Thương Nhân nghe ngóng, có thể lập đốn nộ, thành tựu nhân gian tiên thần, uống xong một ngụm, cảm ngộ đại đạo, thành tựu thần linh. Một mực chưa từng ra mặt Linh Bạo Thiên Tôn, là cái kiêm lưu cầu mới ra đường một phái, mượn Đạo Đức cùng Nguyên Thụy Thiện Thi, lại thiêm hắn, bỏ ra nhân gian lấy ba loại con đường đến nhu đồ. Chư vị, chúng ta ký thể ước, từ đó là Kha huynh một chuyện bí mật. Bành vận một người phát một tấm Thiên đạo thể ước, trên đó quy tắc vô cùng hoàn thiện, không có chút nào có thể tránh thiếu sót. Bành vận hiển nhiên nhận qua liên quan tới Thiên đạo thể ước huấn luyện, biết nếu là chế định quy tắc không hoàn thiện, cuối cùng có thiếu sót có thể phá đây thể ước. Đợi cho đám người ký thể ước, hắn lại nói, khoảng cách thần miếu con bế, còn có 2 ngày. Đón lấy đi. Sau đó, đám người ngồi xếp bằng xuống, chăm trận hấp thu căn nguyên chi khí. 2 ngày sau, Kha Minh đã xem âm thần đệ nện vững chắc đến không thể lại đệ nện vững chắc, thậm chí dương thần cũng có thể hấp thu căn nguyên chi khí, lúc này đã đoạn xong thân thể, chỉ kém cuối cùng đầu. Hắn giờ phút này thần hồn cường độ, nói lên một câu từ xưa đến nay tối cường cũng không đủ quá đáng. Banh tiền tự nhiên cũng là một mực đệ nện vững chắc lấy thần hồn, cũng là tu hai thần, cùng Kha Minh thần hồn cường độ không kém bao nhiêu, tiến độ nhanh hơn một chút, sợ là sau khi ra ngoài lại chuẩn bị một chút, liền có thể bước vào linh thiếu. Còn thừa mấy người, cũng là hoặc nhiều hoặc thiếu tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thân là nhân đạo thiên mệnh quý khang, càng là nhảy lên đi vào gần thần cao đạo để thằng hai cái tiểu cảnh giới. Mọi người đều là vừa lòng thỏa ý rời đi căn nguyên thần miếu, trở về trên đường ngược lại là không có đột nhiên ngoài ý muốn, thuận thuận lợi lợi trở lại Nam Kha thành. Vành tiền đem Kha Minh mấy người đưa về về sau, liền cáo từ trở về mệnh đều, chuẩn bị tấn cấp linh thiếu. Ở sau đó thời gian, một mực vô sự phát sinh. Thẳng đến, một năm mới đến. Mọi người bắt đầu răng đèn kết hoa, thành thị bên trong đường đi cùng công trình kiến trúc trang trí đứng lên, tràn đầy vui mừng bầu không khí. Đèn lồng, rải lụa màu, hoa bóng cùng các loại vật phẩm trang sức tô điểm tại hai bên đường phố trông rất đê mắt. Vì đèn nén một năm mất tính, chỉ có tại năm mới lúc mới có thể nhẹ nhõm một chút, vô cùng cao hứng mua đồ Tết, khẽ cắn môi cho trong nhà hài tử mua kiện đồ chơi. Kha Minh đứng ở không trung, trong đôi mắt phản chiếu lấy thành bên trong vui mừng, nhất miệng lên vẻ tươi cười, sau đó thân hình chợt lóe, xuất hiện tại nhà môn bên trong. Nhìn đến đông đủ sai đức vọng đám người, cất cao giọng nói, trong khoảng thời gian này, tăng cường tuần tra, chớ có quỷ dị tại thành bên trong xuất hiện, đả thương hỉ khí. Tất cả trấn quỷ dụng, bộ khoái, có thể tự do lựa chọn nghỉ ngơi một ngày, tân xuân qua đi lại đem chỗ thiếu ngày nghỉ bổ sung. Tân Xuân trong lúc đó, động lộc tiền lương, 8 lần. Còn có những cái kia thực sự nghèo khó người, mỗi hộ đưa đi chăn đông một bộ, ý phục ba kiện, một đấu gạo, một cân thịt. Lại mở thiết liễu cháo, phát cháo nửa tháng, ai cũng có thể đến. Số phản xệ tiền này, bản quan ra, lấy quan phụ danh nghĩa. Tổng binh đại nhân đại khí, chúng ta là dân chúng trong thành cảm ơn tổng binh đại nhân. Sai đức vọng hướng Kha Minh khom người cúi đầu. Mọi người vui vẻ là được rồi, không bao lâu, bản quan cũng muốn trở về chuẩn bị dạ yến, các ngươi cùng một chỗ đến. Kha Minh khoát khoát tay, cười hỏi. Đây Thành chủ Bạch lệnh đám người trên mặt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ là sợ mạo phạm. Sai Đức vượng lại là trực tiếp thay bọn hắn đáp ứng, cười nói, "Vậy liền nói không ngừng kha đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ tới cho đại nhân cổ động, ấn, ban đêm tới liền có thể." Kha Minh dứt lời, liền rời đi nơi đây. Sai thị trưởng, đây tốt không?" Bạch lệnh vẫn còn có chút do dự. "Ha ha ha." Sai Đức vọng vô vô hắn bà vai, nói ra, "Bạch thành chủ, đây chính là kéo vào quan hệ thời cơ tốt, vì sao không đi? Kha đại nhân đều không ngại, còn mời chúng ta đi, tự nhiên là nghĩ đến nhiều người náo nhiệt." Chúng ta vẫn là bây giờ đi về rửa mặt một phen, đổi một thân trang phục chính thức, tốt tham gia dạ yến, đi thôi." "Vâng, sai ti trưởng nói là, chư vị cáo tử." "Cáo tử?" "Đám người sau đó riêng phần mình rời đi." Sai Đức vọng về đến trong nhà, cao giọng nói, "Lệ Đường, mau mau chuẩn bị một chút, đêm nay đi Kha Tử Tức phủ đệ bên trong tham gia dạ yến." Không nghe thấy đáp lại, Sai Đức vọng đi đến phòng trước mặt, mở ra cửa lớn. Một đạo thân ảnh trực tiếp nào ra, ôm hắn một cái, sau đó hì hì cười, "Cha, ta trở về." "Ai nha, Thanh Ngọc, ngươi cũng trưởng thành." Còn cùng cái tiểu hài đồng dạng, ngày sau gả cho người, sợ là muốn bị nhà chồng chế nhạo. Sai Đức vọng nghe đạo thanh âm này, mặc dù nội tâm vui vẻ vô cùng, nhưng vẫn là sụ mặt, trách cứ nàng một câu. Nhìn nữ nhi khuôn mặt đó, với mặt cuối cùng vẫn là hóa thành ngăn không được nụ cười, trở về cũng không nói trước nói một chút. Ta và ngươi nương chuẩn bị cẩn thận một cái. Ta sư tôn tới bái phòng một vị hào hữu, đi ngang qua Nam Kha thành, thuận tiện liền thả ta tới qua cái năm rồi. Tùy Thanh Ngọc ôm lấy hắn cánh tay sao, giải thích nguyên nhân. Tùy Thanh Ngọc lại hỏi, "Đứng, cha ngươi xem một chút nói cái gì kha tự tức dạ yến?" Là cái kia Kha Minh, Kha tử Tước sao? Đúng vậy a, Thanh Ngọc ngươi cũng biết hắn. Hắn cùng ngươi đường đệ Thiên Viễn Thế, nhưng là hảo hữu. 7, 8 tháng trước đó, hắn vẫn là cái tên không kinh chuyển thiếu niên, bây giờ lại là Thiên Mệnh Tử Tước, dẫn tổng binh một vị, lại đánh khắp các phương anh tài, thật sự là cha ngươi ta gặp qua thiên tài nhất nhân vật. Sai Đức vọng một mặt thổn thức nói xong, chật, cái kia lúc đầu biến mất ý nghĩ lại dâng lên. Để tuổi Thanh Ngọc cùng Kha Minh thử một chút. Tại hắn suy tư chuyện này khả năng thời điểm, Tùy Thanh Ngọc lên tiếng nói, khẳng định quen biết à, hắn tại chúng ta tông môn thế, nhưng là không ai không biết không người không hiểu chúng ta tông hai vị kia kiếm tâm cùng kiếm Quốc sư Minh Nếu không phải bị sự tình chậm trễ, giờ phút này hẳn là cũng cùng hắn giao thủ qua chương 199 thì ra là thế sai Đức vọng nghe tuổi Thanh Ngọc giải thích hiểu rõ gật gật đầu cùng nàng đi vào nhà bên trong ngồi xuống đảo mắt một vòng không có nhìn thấy thê tử hiểu rõ cái bóng lại hỏi mẹ người đâu đi mua nguyên liệu nấu ăn nói phải cho ta ân ái ăn tuổi Thanh Ngọc nét mặt tươi cười như hoa nói xong ai ta đi gọi nàng trở về đêm nay chúng ta đi kha tử tức trong nhà tham gia giải Yến Cha ngươi ta đã đáp ứng hắn, nếu là lướt qua người ta mặt mũi, cũng không tốt." Sai Đức vọng nói xong liền muốn đứng dậy rời đi. Thật vừa đúng lúc, lúc này vợ hắn Trương Lệ Nương mở cửa ra đi đến, thấy Sai Đức vọng ngồi trên ghế, cười nói, "Trở về, ta hiện tại đi làm cơm, chờ xem." Nói xong, nàng liền muốn quay đầu rời đi, Sai Đức vọng thấy thế, liền vội vàng đứng lên, kéo nàng lại, cùng hắn nói kha minh dạ yến một chuyện. Nữ nhi thật vất vả một lần trở về, "Ngươi?" Trương Lệ Nương chân mày lá liêu nhíu một cái, liền muốn trách cứ Sai Đức vọng. Tuổi Thanh Ngọc tranh thủ thời gian đứng dậy, rát lấy nàng ống tay áo. "Khuyên nụ, nương, không có việc gì. Ta lần này trở về mấy ngày, không kém hôm nay, vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem cái kia bị sư phụ ta khen không rất miệng thiên kiêu dáng dấp ra sao đâu. Đêm nay liền đi sao?" "Ngươi, ai, vậy được rồi." Trương Lệ nương thấy nữ nhi cũng là như thế, chỉ có thể bất đắc di thỏa hiệp, lại nói, "Vậy chúng ta mau mau chuẩn bị, ăn mặc trang trọng chút, chớ có để người ta cảm thấy chúng ta lẫm đạm." "Tốt. Tiểu Phàm, đi nơi khác, ta có lời cùng ngươi nói." Cựu nhiên âm thanh tại Lâm Phàm trong đầu vang lên, để hắn sững sờ, sau đó cuồng thị nói, "Sư phụ Ngươi đã tỉnh. Thấy không có đáp lại, hắn vội vàng ra khỏi thành bên ngoài, đi vào trong một chỗ núi rừng, cự nhiên âm thanh mới vang lên lần nữa, xem ra ngươi lần này căn nguyên thần miếu thu hoạch rất nhiều. Bây giờ đạt đến đoán thân cao đoạn, khoảng cách đỉnh Phong cũng không xa. Bất quá, sao ngươi lại tới đây Thương Lan Châu Nam Kha thành? Thấy Cự Nhiên hỏi thăm, Lâm Phạm giải thích nói, là trấn Quỷ Ty Vạn Ty Trưởng phân phó. Hắn để ta đi theo Kha tử tước. Ngay vậy, Cự Nhiên trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, Vạn Ty Trưởng, Vạn Thái Bình, hắn vì sao sẽ chú ý đến Lâm Phạm? Mặc dù Lâm Phạm Thiên Phú không tồi, nhưng là lấy vạn thái bình tầm mắt, chỉ là coi như không tệ tình trạng. Hẳn là ta bị phát hiện? Không, không có khả năng. Ta nhục thân chết đi thời điểm, liền dùng Thâu Thiên Hoán Nhật chi pháp đem mệnh số dấu, trừ phi bản thân cấp bậc tồn tại xuất thủ dò xét, phá vỡ bi pháp, không phải không người có thể biết. Bất quá, cái này Kha Tử Tước, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Cựu Nhiên nhớ tới, cái kia có hỏa nhãn kim tinh Kha Minh, sau đó hỏi, "Ngươi nói cái kia Kha Tử Tước, hắn có phải hay không gọi Minh?" "Vâng, sư phụ ngươi biết." Lâm Phàm hiếu kỳ nói. Không, chỉ là nghe nói qua hắn thiên phú không tồi, không nghĩ tới đâu chỉ không tệ, đơn giản đó là yêu nghiệt. Cựu nhiên thể thốt phủ nhận, bất quá, đằng sau câu kêu tán dương ngược lại là thật. Lúc này mới bao lâu, Kha Minh liền phải đuổi tới hắn, để hắn cảm giác mình sống đến cầu trên thân. Nếu không phải cựu nhiên biết, loại này thiên tiêu, ngàn năm chưa hẳn ra một cái, đã sớm tìm mặt tường đụng chết. Bất quá, hắn ngược lại là lại xảy ra cái ý nghĩ. Kha Minh rõ ràng là có đại bối cảnh người, đợi tại loại này bên người thân, heo đều có thể cánh Đối với Lâm Phàm loại này cần đại lượng thiên tài địa bảo luyện thể đến nói, không thể thích hợp hơn, có thể cực kỳ tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Đi theo Kha Minh bên người, cũng có thể kết bạn rất nhiều ngày tiêu, đợi cho về sau, những ngày này tiêu, nếu là có thể để cho hắn sử dụng, đây chính là không nhỏ trợ lực. Nghĩ xong, Cựu Nhiên hướng Lâm Phàm nói, hắn rất có thể là đại khí vận người, người đi theo hắn bên người chỗ tốt rất nhiều. Tốt nhất có thể thủ tín đảm nhiệm, để hắn đem ngươi xem như hào hữu. Ta liền nói nhiều như vậy, kế tiếp còn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chính ngươi cẩn thận một chút, có chết. Đợi đến ngươi nơiiẩn thần công pháp sẽ tự động xuất hiện tầng tiếp theo trở về đi Vâng sư phụ Lâm Phàm thấy cựu nhiên chưa hồi phục liền biết hắn đã ngủ say cũng liền trở về tổng bình phủ bên trong màn đêm luôn xuống vì phong ngừa ngoài ý muốn kha Minh biến ra mấy chục đoán thân cảnh phân thân trong bóng tối thủ hộ lấy bất kỳ tới gần quỷ dị đều sẽ trước tiên bị diễn sát chi giờ phút này tổng binh phủ bên trong đã bày y mười mấy bàn đến hội tất cả chức quan trong người người đều có thể đến ăn được một thếâ phân chú đóng ở một cái khác phương quân đội nếu không có bệnh thiện mệnh lệnh hoặc là hộ Phù Tại không có dưới tình huống nguy hiểm, Kha Minh không có quyền điều động, cho nên Kha Minh liền lấy quan phủ danh nghĩa, cho bọn hắn đưa đi mấy chục con xúc sinh cùng phải mấy tên đầu bếp quá khứ, để bọn hắn cũng qua ngày tháng tốt. Về nhà thăm người thân, tự nhiên cũng là có phản xệ thể, bất quá muốn từng nhóm tiến hành. Đột nhiên, Nam Kha thành một chỗ, vô số khói lửa gào thét lên phóng tới bầu trời đêm, lại phanh một tiếng nổ tung, tùy theo mà tới là đầy trời pháo hoa. Lúc này Nam Kha thành phản phất bất dạ thành đồng dạng, đen đuốc sáng trưng, đen kịt bầu trời đêm cũng nên là pháo hoa trở nên sáng tỏ, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. Tụi thúc, đến ngồi một chút ngồi, hôm nay cũng đừng gọi cái gì kha tử tước, gọi ta một tiếng tiểu minh là được." Kha Minh lôi kéo Sai Đức Vọng đi vào một chỗ không vị, để hắn sửa lại xưng hô, sau đó chú ý đến đi theo phía sau hắn hai nữ tính. Kha Minh thấy một lần lớn tuổi vị kia, liền biết nàng là Sai Đức Vọng thế tử, cười nói: "Thiểm, ngươi cũng ngồi, hôm nay tùy tiện ăn. Chớ có đau lòng ta túi tiền." Ta Kha Minh cái gì đều thiếu, đó là không thiếu tiền. Ấy, nhất định nhất định." Trương Lệ Nương bị Kha Minh nói chọc cho thoải mái cười to, không khỏi đối diện trước người trẻ tuổi này dâng lên hào cảm. Liếc nhìn mình nữ nhi đúng là dâng lên cùng xài Đức vọng đồng dạng tâm tư bất quá nàng cũng không có cưỡng cầu chi tâm nữ nhi hôn nhân đại sự để chính nàng tới chọn liền có thể trưng lệ nương nhiều nhất cho nàng kiểm định một chút sẽ không làm chắc chắc quá nhiều dù sao nàng cũng là tự chọn saii Đức vọng bất quá khao Minh ngược lại là chú ý đến tuổi Thanh Ngọc vừa muốn lên tiếng hỏi thăm xài thiên viễn liền chui ra kinh hỉ nói, thanh Ngọc T tỷ người trở về ân tuổi Thanh Ngọc Khẽ bước cảm hơi cảmụn một cái xài thiên viễn khí thức hơi kinh ngạc nói thiên viễn như thế mà đoán thân caoo đoạn còn cao hơn ta một cảnh giới, làm sao nhanh như vậy? Hắc hắc. Tể Thiên Viễn cười cười, tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, bởi vì ngươi đệ ta, sẽ ôm bắt đuổi. Lời nói chuyển vào tuổi Thanh Ngọc trong lỗ tai, để nàng tức sạm mặt lại. Chỉ thấy xài Thiên Viễn chỉ vào Kha Minh nói ra, đây là số một bắt đuổi, động thiên hạ giống, đi theo hắn, có tiền đồ. Hắn vừa chỉ chỉ cách đó không xa Quý Khang, nói ra, đó là số hai bắt đuổi, khí vận chi tử, ở bên cạnh hắn, tùy tiện liền có thể nhặt được tiền, cũng có tiền đồ. Những lời này, để tuổi Thanh Ngọc càng phát ra vô ngữ. Trương Hà nói, "Vậy ngươi thật đúng là sẽ ôm bắt đuổi. Cái kia nhất định phải." Xài Thiên Viễn không có chút nào không có ý tứ, mà là thoải mái thừa nhận xuống tới. "Nói đùa, bao nhiêu người muốn ôm còn không có cơ hội này." Chương 200. "Kha Minh, giới thiệu một chút, đây là ta đường tỉ, tuổi Thanh Ngọc. Phải cùng ngươi đã nói, bây giờ tại Kiếm Tông tu luyện, có ấn tượng a." Xài Thiên Viễn quay đầu lại, hướng Kha Minh giới thiệu tuổi Thanh Ngọc. "Có." Kha Minh cười gật đầu ra hiệu, sau đó nói, "Quả nhiên cùng ngươi nói đồng dạng, người đẹp thiên phú tốt." Thanh Ngọc gặp Kha từ trước. Tuổi Thanh Ngọc hướng Kha Minh làm cái lễ, rồi nói tiếp, Thanh Ngọc thấy Kha Tử Tức dùng đao, có biết sau 3 ngày, Đao tông hội khai triển luyện đao đại hội, sẽ mở ra phong tồn trăm năm gần đao chỉ, bình thường phàm binh nếu là để vào trong đó, nói ít cũng có thể thức tỉnh linh trí, bước vào linh binh hàn ngũ. Kha Tử Tức trui này linh khí, hẳn là cũng có thể tấn thăng một cái phẩm cấp. Mà sử dụng ửn đao chỉ điều kiện chính là vượt qua núi đao, Thanh Ngọc cho rằng, lấy Kha Tử Tức thiên tư thực lực, nhất định có thể vượt qua. Phải không? Đa Thanh Ngọc cô nương cáo tri, tại hạ đang muốn cho yêu đao để thằng một cái Kha Minh cũng xác thực muốn tăng lên một cái một cái trạng hồn đau phẩm cấp, dù sao cũng theo hắn lâu như vậy, tình cảm tự nhiên thâm hậu, nếu là tại đại chiến bên trong hư hao, hả không đáng tiếc. Tiếp theo, Kha Minh thấy đoàn người đều đứng đấy, vội vàng nói, "Chờ đứng à, đều ngồi đều ngồi, thức ăn lập tức tới ngay." Tay cầm môi đầu bếp, thế nhưng là ta cố ý đi mệnh đều thập đại trong cửu lâu mới đến. "Đúng vậy à, đúng vậy a, các ngươi đều ngồi, ta đã sớm nói bù." Sai Thiên Viễn cũng là phụ họa gật gật đầu, sau đó một ngựa đi đầu ngồi xuống. Đám người thấy thế, cũng ngồi xuống theo, cười cười nói nói nói chuyện với nhau đứng lên. Không bao lâu, thức ăn dâng đủ, đám người cũng liền bắt đầu nâng ly cả chén, trong lúc nhất thời bầu không khí nhiệt liệt vô cùng, từng cái trên mặt mang nụ cười. Lúc này, cái kia rất lâu chưa xuất hiện Đầy Xuân Tới, lại tại một chỗ sơn thôn mang theo mấy chục giáo đổ cử hành cái gì nghi thức. Bọn hắn đem nơi đây sơn thôn người toàn bộ giết sạch, cắt lấy thôn dân đỉnh đầu chỗ làn da, đem bệnh thành một người ra áo choàng. Đây ra người áo choàng, bị Đầy Xuân Tới tràng tại phúc Sinh Cứu Khổ Thiên Tôn pho tượng trên thần, pho tượng được trưng bày tại một chỗ tế đàn bên trên, xung quanh chất đầy nóng hôi nhân tâm. Đầy Xuân Tới quỷ lệ tại đất Những cái kia giáo đồ lập tức quỳ theo bái. Tiếp chứ? Mãn Xuân Lai cao giọng nói, "Phúc Sinh cứu khổ thiên tôn, Thánh thay duy nghi hạ nhân. Hôm nay lễ bái xuống kính, thành tâm tế điện chí tôn. Thưa Đức Chiêu Lâm Càn Quân, phổ độ thương sinh văn đoàn. Tối tâm chúng sinh ngưỡng vọng, hô hào nhân từ ôm ấp. Hôm nay tế bái phúc sinh thần, đốt hương phân trần cảm giác thiên ân. Ngưỡng vọng không chung cầu phúc nguyện, phúc phận chúng sinh thượng đại thân. Tôn, gian thành thành ý, gian. xong, Những cái kia giáo đồ cũng đi theo thì thẩm, phúc Sinh Cứu Khổ Thiên Tôn, Thánh Thay Duy Nghi Hạo nhiên. Hôm nay lễ bái trùng kính, thành tâm tế điện trí tôn. Thưa Đức Chiêu Lâm Càn Khôn, phổ độ thương sinh vạn đoàn. Chợt, cuốn phong gà két, cái kia Phục Sinh Cứu Khổ Thiên Tôn pho tượng bỗng nhiên tỏa ánh sáng, hiện hóa ra một tôn tựa như thần linh tồn tại hư ảnh, uy nghiêm âm thanh vang lên, tín đồ, có gì nguyện? Đầy xuân tới ra đầu sắt mặt đất, lớn tiếng nói ra mình thỉnh cầu, cầu Cứu Khổ khí. Có thể. Tiếng nói vừa ra, vô số lồng hình dạng hiện hiện, tràn vào người kia ra áo choàng bên trong. Đem tất cả thợ may vết tích toàn bộ hóa đi, hình thành một tựa như vốn là một thể da người áo choàng. Người kia da áo choàng bên trên khắc rõ vô số cổ quái phù văn, lóe ra kim quang, nếu là không nói, ai sẽ biết đây là da người chế thành? Chỉ biết vô ý thức cho rằng đây là vị nào đắc đạo cao tăng pháp bảo thôi. Đây Da người áo choàng bay lên, sau đó rơi vào đầy xuân tới trên thân. Phúc sinh cứu khổ thiên tôn âm thanh vang lên lần nữa, "Này pháp khí, có thể phòng linh khiếu sơ đoạn một kích, có thể tránh linh khiếu trung đoạn cảm giác, có thể tấn thăng, thôn vệ 10 vạn người tinh huyết có thể thăng một đoạn ngắn." không cần phải lo lắng nghiệp lực, không tin ta giả, bất quá là ảo ảnh trong mơ, đều là hư giả, đợi cho các người đem tín ngưỡng chuyển khắp thiên mệnh thời điểm, đều có thể vào phúc Sinh Thiên làm một thiên thần. Lại đi lại đi. Tiếng nói vừa ra, thần linh hư ảnh bỗng nhiên thu hồi tôn này trong pho tượng, tất cả thần dị đều biến mất không thấy, phản phất đó là phổ thông một loại pho tượng. Đầy xuân tới nghe phúc Sinh cứu khổ thiên tôn họa bành nướng, tâm lý tràn đầy nóng bỏng, tràn đầy nhiệt tình, hướng những cái kia tín đồ nói, các ngươi cũng nghe thấy. Nếu là Phục Sinh giáo trải rộng thiên mệnh, chúng ta liền có thể nhập Sinh Thiên chi bên trong, là thiên thần con chờ cái gì, mau mau đi truyền bá tín ngưỡng, càng sớm xong việc, càng sớm thành thần. Vâng. Bọn hắn tử trong sơn thôn nhanh chóng rời đi, thuận tiện dọn dẹp lưu lại vết tích, giả tạo chỗ quỷ dị yêu ma tập thôn giả tượng. Thú vị, thực sự thú vị. Hát Thái Tuế cái thằng kia đề nghị thật đúng là không tệ, bản hoàng thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Kiệt quyết tuyệt. Vạn yêu quốc chủ tại Bạch Cốt Hoàng tọa bên trên tùy ý cười, tiếng cười quanh quẩn tại to lớn cung điện bên trong. Lấy nhân tộc chi thủ, gọi nhân tộc thực lực. Lấy thiên mệnh chi dân, gọi tiên mệnh quốc vật. Như kế hay, như kế hay. Hy vọng ngươi không cần lãng phí bản hoàng cực phẩm linh khí. Vạn yêu Quốc chủ nói xong, tựa hồn là nhớ tới cái gì, từ hoàng tọa bên trên đứng dậy, thân hình chợt lóe, xuất hiện tại một yêu tộc tông môn trước mặt. Kỳ danh là Nuốt Hồn Luẩn Kiếm Tông. Tên như ý nghĩa, chính là thôn phệ người khác hồn phách đến luẩn kiếm, bất quá hơn đến không phải bình khí kiếm, mà là khí kiếm. Đây khí kiếm bị bọn hắn luẩn tại trong thần hồn, cả ngày lẫn đêm rèn luyện, cũng là cực kỳ sắc bén. Nay tông thái thượng trưởng chính là một động thiên tồn tại, hắn luẩn kiếm, thậm chí chặt đứt qua cực phẩm linh khí, nói là bán thánh khí cũng không đủ quá đáng. Vạn Diêu quốc chủ chính là tới tìm hắn, bước ra một bước, đi thẳng tới hắn động phủ bên trong. Đây Thái thượng trưởng lão động phủ, trồng lấy các loại kỳ hoa dị thảo, ban công đỉnh các khắp nơi có thể thấy được, chợt nhìn, còn tưởng rằng đi vào vị nào giàu có tình thú văn nhân phủ đệ bên trong. "Bệ hạ, tới vì sao?" Vạn yêu quốc chủ ngồi tại một chỗ trong đình đài, cái kia Thái thượng trưởng lão âm thanh vang lên, hỏi tham ý đồ đến. "Hừ." Vạn Diêu quốc chủ hư lạnh một tiếng, nói ra, ứng tự tại, ngươi đừng tìm bản hoàng trang. Cho ngươi đi làm sự tỉnh, một mực kéo tới hiện tại, chớ ép bản hoàng xuất thủ. Đồ ngươi đây tông môn cả nhà. Nghe Vạn yêu quốc chủ nói, đây Thái thượng trưởng lão là một tương yêu. Bệ hạ bất giận. Tương tự tại xuất hiện tại Vạn yêu quốc chủ trước mặt, một tiếng màu trắng nho bảo, dâu tóc bạc trắng, tựa như một nho đạo mọi người, nếu không phải cặp mắt kia đỏ tươi, rồi giảo lấy sắc ý. Hắn giờ phút này là người hình, bởi vì hắn bản thể có vạn mét lớn, nếu là không hóa thành hình người, nơi đây động phủ căn bản trang không tại hắn thân thể. Bệ hạ, việc này không nổi, thần đã lấy tay chuẩn bị. Đợi cho ngày âm giờ âm thời điểm, thần liền sẽ tự mình tiến về địa phủ, đem cái kia đại hùng chi ma hồn phách mang tới. Còn xin bệ hạ lại cho chút thời gian. Chương 201. Tốt nhất là như thế. Lần sau, nếu là nhìn không thấy cái kia Hung Ma, bản hoàng liền tự mình phong ấn ngươi tu vi, để ngươi tự mình đi cái kia vô tự hùng cảnh một chuyến. Vạn yêu quốc chủ hướng Hường Tự Tại nói xong, thân hình liền chậm rãi giảm đi, rời đi hắn động phủ bên trong. Lúc này, Ưng Tự Tại trước mặt lại xuất hiện một nhân hình đại yêu, hắn tướng mạo cùng Ưng Tự Tại có chút cùng loại, nhưng là nhiều hơn một cái chân, trên thân lông tóc là màu vàng nhạt, từ khí tức đến xem, cũng là một tôn thú cấp tồn tại. Đây đại yêu trên mặt mang không hiểu, lên tiếng hỏi: Phụ thân, cùng là không thể nói, ngài vì sao muốn hương cái kia vạn yêu quốc chủ xung thần? Hắn chính là ương tự tại chi tử ương du lịch, mẫu thân chính là một cái chứa tam túc kim ô huyết mạch điêu yêu. Ưng tự tại liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tự nhiên là đánh không lại hắn. Hắn chính là vạn yêu quốc vài vạn năm đến thiên tài nhất thế hệ, nếu không phải thời vận không đủ, nhân đạo thiên mệnh sắp đến, lấy hắn thiên tư, nói không chừng có thể thành một ngày chi thiên đế. Người hẳn phải biết, hắn đã từng độc chiến ba vị không thể nói, tháng chi, ta chính là trong đó một vị. Ưng tự tại tựa hồ là hồi tưởng lại lần kia giao chiến. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hé miệng nói ra, chỉ có cùng hắn giao thủ qua, mới biết được hắn cùng bố, mới biết được vài vạn năm đến thiên tài nhất danh hiệu, không phải khuyết đại. Nếu không phải Thiên Mệnh quốc vận phát triển không ngừng, có khí vận chân long phù hộ, mệnh hoàng trong một ý niệm liền có thể đến các nơi chi địa. Hắn tự mình xuất thủ, Thiên Mệnh thành trì, trừ ra có mệnh hoàng tọa chấn mệnh đều cùng tứ tông chi địa, vô loại thư viện, đều là lấy đồ trong túi tôi, mấy ngày liền có thể tàn sát sạch sẽ. Thiên Mệnh, mấy ngày có thể phá. Tương Du Lịch nghe vậy, hít sâu một hơi, lộ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn phụ thân đã là bọn hắn bộ tộc này mấy ngàn năm đến nay thiên tài nhất chi yêu, không nghĩ tới vạn yêu quốc chủ năng có thể độc chiến ba vị loại này tồn tại, còn hắn, là thật nữ thiên Hắn biết vạn yêu quốc chủ thực lực cường đại, nhưng là không nghĩ tới cường đại như vậy. Bất quá, hắn lại có chút nghi hoặc, cái kia vô tự hung cảnh là địa phương nào? Liên trực tiếp mở miệng do hỏi, phụ thân, cái kia vô tự hung cảnh là chỗ nào? Vì sao ta chưa từng nghe qua? Người tự nhiên không có khả năng nghe qua, bởi vì đây là một phương mới đản sinh tiểu thế giới tương tự tại tay Phất qua trước mặt hư không, một bức tranh xuất hiện tại ương du lịch trước mặt. Chỉ thấy trong đó, có một mảnh rộng lớn vô ngần thổ địa, tràn ngập nồng hậu dày đặc hắc ám khí tức. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, bầu trời phảng phất bị ác liệt khí hậu bao phủ. Đại địa thượng tán rơi huyết nhục tàn khối cùng lạnh lạnh bạch cốt, loạt vào trong tầm mắt đều là bữa bọn không chịu nổi cảnh tượng. Những mảnh huyết nhục tàn khối cùng lạnh lạnh bạch cốt chủ nhân là ai? Tự nhiên là ở trong đó đạn sinh hỗn loạn sinh vật, bọn chúng từng cái dáng dấp đều là cùng vô trí quỷ dị đồng dạng xấu xí, vặn vẹo thân thể máu thịt, xúc tu phủ Đây chỉ là trong đó một loại, thì càng nhiều sinh vật để ưng du lịch loại này nhìn quen buồn nôn sinh vật, cũng cảm thấy vô cùng xấu xí. Giờ phút này, ứng du lịch biết vùng tiểu thế giới này vì cái gì gọi vô tự hung cảnh. Bởi vì trong đó sinh vật sinh trưởng cùng hình thái chính là vô tự, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Một cái vừa ra đời huyết nhục sinh vật, khả năng một giây sau liền sẽ trưởng thành là quái vật khổng lồ, cũng có thể lập tức chết đi, hóa thành cho bụi. Kỳ quái là, ở trong đó, ứng du lịch cũng không có nhìn thấy thảm thực vật tồn tại, đại khái là không cho phép sinh trưởng. Hắn nhìn thấy Thảm thực vật sinh trưởng ở trên bầu trời, cắm rễ tại nặng nghề màu xám trong mây mù, thỉnh thoảng liền mò xuống rễ cây, đem huyết nhục sinh vật của lấy, hút khô hắn huyết nhục tinh hoa. Khắp nơi nguy cơ, khắp nơi hung hiểm, vô tự hung cảnh, không hổ cái tên này. Tương tự tại lại mở miệng giải thích, chỗ này tiểu thế giới, không phải tranh không thể. Trong đó có vực ngoại chi thần, Hoàng Y chi chủ một khối máu thi vụ, nếu là có thể có được, có thể luyện chế đến vị không thể nói khối lỗi, đến lúc đó, liên hợp cái khác mấy vị không thể nói tồn tại cùng một chỗ chế. Nếu là luyện thành, chúng ta liền có thể lại nhiều ra một tôn không thể nói Hơn nữa là có thể tồn tại vạn năm lâu không thể nói. Mà bệ hạ, chỉ cần cái kia vô tự hung cảnh trưởng không quyền, muốn đem hắn luyện là động tiên, thành tựu không thể nói cùng động tiên song trọng chi cảnh. Mà bởi vì vô tự hung cảnh bên trong, rồi rào lấy vô tự chi lực cùng khí thế hung ác, cần đại hung mệnh cách mới có thể áp chế, lại bởi vì hắn mới vừa đàn sinh, không chịu nổi động tiên cùng không thể nói áp bách. Cho nên bệ hạ muốn ta đi tìm cái kia đại hung chi ma hồn phách, chính là có này dự định. Cái kia đại hung chi ma, chính là đại hung mệnh cách, tại vô tự hung cảnh bên trong, như cá gặp nước, chỉ cần tại tái tạo thân thể thời điểm, chuẩn bị pháp khống chế ý nghĩa trí tiện có thể. Thì ra là thế, cảm ơn phụ thân giải thích nghi hoặc. Tương Du Lịch gật gật đầu, xem như hiểu do sự tình đại khái. Đi thôi, cực kỳ chuẩn bị một phen, không lâu vạn tộc chiến trường, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Vâng, chắc chắn là tộc đàn đoạt được một đạo khí vận. Sau 3 ngày, Kha Minh bọn người ở tại tuổi Thanh Ngọc dẫn đầu dưới đi vào Đao Tông Tông môn lãnh địa. Tuổi Thanh Ngọc chỉ vào cao vút trong mây sơn phong giới thiệu nói, đó chính là núi Đao. Đao Tông chết đi tiền bối đều sẽ đem ô hiếm đao khí đưa vào núi Đao bên trong. Mưu lưu ở phía sau người sử dụng, liền cắm ở mặt ngoài, không muốn để lại, liền đưa vào Sơn Phong bên trong. Nếu là có chuẩn bị mà đến, đặc biệt tu cùng chết đi tiền bối đồng dạng đạo ý, như vậy Sơn Phong bên trong bảo đào cũng có khả năng phá vỡ sơn phòng, rơi vào trong tay, lại xuất hiện ngày xưa uy hoàng. Muốn nhập ẩn đao chỉ, liền muốn vượt qua núi Lao. Núi Lao có 3 vạn 8 đạo cầu thang, mỗi một cầu thang liền đại biểu một vị tiền bối lưu lại đạo ý, chỉ cần vượt qua 1 vạn 2000 nói, liền coi như ngươi vượt qua núi Lao. Nếu là toàn bộ đi đến, như vậy Đao tông hội trực tiếp thu người làm tông chủ hậu tuyển, vào Đao tông động thiên bí cảnh cảm ngộ động thiên ảo diệu, có thể đề cao một tầng bước vào động thiên cơ hội. Đáng tiếc là, Đao tông bên trên một vị có khả năng nhất thành tựu động thiên thiên tài, bị Vạn Ưu Quốc thích khách sát hại. Có 3 ba tầng cơ hội bước vào động thiên thái thượng trưởng lão, cũng cuối cùng đều là thất bại, tổn hại căn cơ, trung thân chỉ có thể dừng lại tại linh khiếu đỉnh phong, lại không cơ hội đặt chân động thiên. Thật sự là thời vận không đủ. Tuổi Thanh Ngọc trên mặt lộ ra vẻ thất hận, lúc đầu có thể lại trước kia vinh quang cơ hội, nhiều lần cuối cùng đều là thất bại, Đao tông phục hưng chi lộ là thật gian nan. Nang Kiếm Tông đã từng cũng từng có một đoạn gian nan tuyết nguyệt, bất quá vận khí tốt, tới đỉnh, trong môn thành công đạn sinh động thiên lão tổ, lại có thể kéo dài mấy ngàn năm. Bây giờ trong môn tiên tài buổi xuất, không thể nói trước, ngày sau sẽ xuất hiện mấy vị động thiên tồn tại, thực lực đạt đến đỉnh phong. Chương 202. Mọi người đi tới Đao Tông môn trước, giờ phút này đã là đại xếp hàng giải, tất cả đều là đến tham dự Đao xếp người. Giữa lúc Kha Minh một đoàn người chuẩn bị xếp hàng thời điểm, lại là có một đạo quen thuộc thân ảnh từ thiên sơn rơi vào Kha Minh trước mặt, hướng hắn ôn quy nói: huynh, gần đây mạnh khỏe?" Xem xét chính là Kim Bất Hối. Kha Minh ôn quyền đáp lễ, cười nói, cũng không tệ lắm, nghe nói Kim huynh tông môn cũng cử hành đạo biết, tại hạ cũng là yêu đạo người, liền tới nhìn xem. Kim huynh đây là phụ trách tiếp đại khách đến thăm. Cũng không phải. Kim Bất Hối lắc đầu, giải thích nói, tại hạ là cảm nhận được Kha huynh khí tức vừa rồi đi ra. Ngay từ đầu còn tưởng rằng cảm giác sai, nghĩ lại, Kha huynh là dùng đau người, tự nhiên sẽ đến tham dự lần này đạo sẽ. Kha huynh là muốn đi thử mang một chút vượt núi đạo. Không tệ, sắp thực như thế. Kha Minh khẽ vỗ cằm. Đã như vậy, Vậy liền từ tại hạ mang các ngươi đi vào đi, tiết kiệm thời gian xếp hàng." Nói xong, Kim Bất Hối liền thay đổi phương hướng, ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Ở một bên xếp hàng người thấy một màn này, tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao, người ta có quan hệ. Lại nói, bọn hắn cũng không phải không nhận ra Kim Bất Hối cái này Đào Tông năm nay thiên tài nhất đệ tử, có thể làm cho hắn tự mình ra nguyên tiếp, nói chung cũng là cái nào đó thế lực thiên tài đệ tử. Có quen biết Kha Minh người, đã sớm bắt đầu nghị luận, đặc biệt là có trùng hợp gặp qua Kim Bất Hối cùng Kha Minh giao thủ người, miệng lưỡi lưu loát nói xong hôm đó chẳng dịện. Cái gì mười vạn trượng đau khí, cái gì ngũ quang thập sắc dao mang, cái gì thiên đô bị chém vỡ, dù sao là thêm mắm thêm muối một phen, làm sao khoa trương làm sao tới. Xung quanh người bị hù đến sừng sốt một chút, đối với hai người thực lực không ngừng hâm mộ, nữ đệ tử càng là mắt buốc ngôi sao, sùng bái không thôi. Lúc này, Kim Bất Hối đã mang theo bọn hắn tiến nhập tông môn, chỉ vào từng cái kiến trúc giới thiệu nói, chỗ này là đệ tử điện, chỗ này là nghị sự điện. Cái kia 13 ngọn núi, là Đao tông 13 cái hiện tại tối cường đao ý lãnh địa, chúng ta Đao tông đao ý lưu phái nhiều vô số kể chỉ có tại mỗi 10 năm lần một ý đại hội chiến thắng mới có tư cách lựa chọn một ngọn núi. Ở giữa tòa kia chính là tại hạ sở tu Tiệt Thiên Đao ý chi địa, cũng là bây giờ Đào Tông tông chủ. Dứt lời, Kim Bất Hối chỉ hướng tuổi Thanh Ngọc chỉ qua sân vòng, nói, đó chính là núi Đao. Tại hạ tự tưởng, lấy Kha huynh thực lực, đi qua một vạn 2000 cầu thang không phải việc khó, hai vạn cũng không nói chơi, dù sao tại hạ có thể tới 2 vạn 9000 tình trạng. Kha huynh nói không chừng có thể đi đến Đao này sơn. Ngay vậy, Kha Minh mỉm cười, nói đùa, ha nói không chính xác thật sự là Vậy ta coi như thành các người thiếu tông chủ. Đoạt Kim huynh chi vị cũng không tốt. Không sao, tại hạ còn cầu còn không được, bây giờ, Đạo tông thế hệ trẻ tuổi, không một người là ta chi địch, thật sự là tịch mịch đến hoảng, Kha huynh tới đây, không chỉ có là tại hạ may mắn, cũng là ta Đạo tông may mắn. Tại hạ sư phụ Đạo tông tông chủ, nếu là biết được Kha huynh muốn gia nhập ta Đạo tông, khẳng định là hoan hỉ phi phàm. Kim bất hối nói có chút thành khẩn, xem ra hắn là thật tâm muốn Kha Minh đi vào Đạo tông. Kha Minh khoát khoát tay, nói ra, nói mà thôi. Tại hạ tạm thời còn không có gia nhập tông môn ý nghĩ. Có đúng không?" Kim Bất Hối mang theo thất vọng gật gật đầu, sau đó nói, "Núi Dao đến, đợi tại hạ và trưởng lão nói một tiếng." Dứt lời, Kim Bất Hối liền hướng phía một trung niên nam tử đi đến, hướng hắn nói cái gì, thấy hắn sau khi gật đầu, lại đi tới Kha Minh mấy người trước mặt, hỏi, "Kha huynh, các ngươi là cùng một chỗ, vẫn là liền ngươi? Các ngươi làm sao quyết định?" Kha Minh hỏi hướng đám người. Sai Thiên Viễn dụng thường, tuổi Thanh Ngọc dùng kiếm, bọn hắn cũng liền không tham gia. Ngược lại là Quý Khang cùng Lâm Phàm muốn một thử, Quý Khang sở học rất nhiều, Đao pháp tự nhiên là độc lức qua đến, đồng thời tạo nghệ cũng không thấp. Lâm Phàm tự nhiên cũng là thử một lần đao có thích hợp hay không hắn, dù sao một mực dùng năm đấm đánh nhau, cũng có chút án. Làm ra quyết định, Kim Bất Hối liền dẫn ba người đi vào núi đao lối vào, chỉ vào tầng tầng cầu thang nói ra, nơi này chính là bắt đầu chi địa. Sớm chúc mừng Kha huynh công thành trở về. Tạ Kim huynh cát luôn, đi. Tiếng nói vừa ra, Kha Minh nhìn đây tựa như ngọa long một chút quận tại sơn phong cầu thang, trực tiếp một bước bước lên. Trong chốc lát, trước mặt hắn cảnh tượng biến đổi. Một vị cầm trong tay màu đen mạ vàng bảo đao hô y nam tử xuất hiện tại hắn trước mặt, trên thân khí tức không nhìn hiện. hiện tựa như một thanh chưa ra khỏi vỏ đao đồng dạng. Sau một khắc, hắn ra đao, rất nhẹ, tựa như lông hồng đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ba động. Nhưng là, Kha Minh biết, tại đây hở hở phía dưới là sóng cả mãnh liệt, bất quá hắn cũng không sợ, chảm hồn đao xuất hiện trong tay, đồng dạng một đao đi qua. Đao khí giữa ngang dọc, cái kia hôi y nam tử hóa thành hư ảnh biến mất. Hình ảnh lại là biến hóa, núi đao cảnh tượng xuất hiện lần nữa tại Kha Minh trong mắt. Xem ra là vượt qua tầng thứ nhất đao ý, vẫn rất đơn giản. Kha Minh nghĩ đến, lại bước vào tầng thứ 2 bên trong. Lần này Hình ảnh lại có chỗ khác biệt lần này cầm đau người chính là người để chần trắng Hán một tiếng cơ bắp tựa như đất đá cao cao nổi lên cầm đại đau là khoa nhận cũng là cường đại vô cùng tựa như đem nhà ai cánh cửa tháo ra đồng dạng cũng là không có lời gì để nói trắng hán kia nhắc lên đại đau liền hướng phía kha Minh vào tới cùng lần trước nhẹ như lông hồng khác biệt lần này chỉ nhìn liền có thể cảm nhận được trên thân đau lực lượng. Kha Minh lần này cũng không ngoại lệ trực tiếp cùng hắn cứng đối cứng lưỡi lao tương giao, kha Minh Thắng trắng hán thân ảnh tán đi hình ảnh lần nữa biến mấtkha Minh làm rõ đau này Sơn là chuyện gì xảy ra Không còn từ từ sẽ đến, mà là tăng tốc động tác, nhanh chóng bên trên lấy sơn, 100 tầng, 500 tầng, 2000 tầng, 5000 tầng. Kha Minh nhanh chóng bò sơn, tất cả hiện tượng đều là một đao sự tình. Mỗi lần một tầng, liền có một thanh bảo đao bộ phát ra trùng thiên đao ý, thậm chí có mấy trăm đem đã đi theo hắn, muốn trở thành hắn binh khí. Đáng tiếc là, chỉ có 3 thanh linh khí, vẫn là vừa tới linh khí loại kia. Kha Minh tự nhiên không nhìn chúng, nếu là cực phẩm linh khí còn có thể đập vào mắt, ai bảo hắn hiện tại trên chân giẫm lên khí. Vẫn là cực phẩm loại kia. Chỉ chốc lát, Kha Minh liền tới đến một vạn 2000 tầng, bắt lấy luận đao trì tư cách. Hắn nhìn còn lại rất nhiều cầu thang, không chút do dự, tiếp lấy đi xuống, hắn muốn xem nhìn đỉnh núi cảnh tượng là thế nào. Một vạn 5000 tầng, 2 vạn tầng, 25.000 tầng. Khi Kha Minh đi vào 3 vạn tầng thời điểm, Đao Tông tông chủ Triệu Mạc Địch mở choãn mắt, thân hình chợt lóe, từ tiềm tu chi điệu rời đi, đi vào núi đao phía trên, nhìn Kha Minh gương mặt có chút lạ mặt, thầm nghĩ hắn là nhà ai thiên kiêu. Sau đó, lại có mấy người xuất hiện tại hắn bên người, trong đó một người xem xét Kha Minh gương mặt liền lên tiếng nói, "Kha Minh." Triệu Mạc Địch nhìn về phía hắn, mở miệng nói, "Lê trưởng lão, ngươi biết hắn?" Lê trưởng lão vội vàng giải thích nói, "Hắn tên là Kha Minh, tông chủ ngươi gần nhất đang bế quan khả năng không biết. Hắn bây giờ chính là thiên mệnh tử tước, thiên tư cực kỳ khủng bố, được vinh dự động thiên hạt giống, thực lực cũng là không tầm thường, kim bất hối đi khiêu chiến hắn, bại vào hắn trên tay. Trước đó, hắn đã xem đem rất nhiều đại phái cùng con em thế gia toàn bộ đánh bại, dần dần có tuổi trẻ một đời tối cường danh tiếng. Chính yếu nhất là, hắn còn chưa gia nhập môn phái." Chương 203. Chuyện này là thật. Triệu Mạc Địch nghe xong Lê trưởng lao nói, lập tức hứng thú, nếu là Kha Minh có thể gia nhập Đạo Tông, như vậy, trừ ra kim bất hối bên ngoài, lại nhiều cái động thiên cơ hội. Đồng thời Kha Minh thành tựu động thiên cơ hội so kim bất hối lớn, cơ bản có thể nói là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn suy tư Kha Minh gia nhập Đạo Tông chuyện này khả năng, sau đó lại chú ý đến tại núi Đao lối vào kim bất hối, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Kim bất hối nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Triệu Mạc Địch, liền vội vàng hành lễ nói, đỗ nhi gặp qua sư phụ. Tại Kim Bất Hối bên cạnh Sải Thiên Viễn cùng Tùy Thanh Ngọc lại là giật mình nhìn thoáng qua cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, không nghĩ tới hắn là Đao Tông tông chủ, nếu là không nói, còn tưởng rằng là cái nào một nhà tiên sinh dạy học. Triệu Mạc Địch bề ngoài vô cùng tốt, nhìn lên văn kiện đến chất bần bần, một thân màu trắng nho bảo tản ra thư hương chi khí. Nếu là hắn tại không nhận ra người trước mặt nói hắn là chẳng Nguyên, hẳn là cũng có rất nhiều người tin tưởng. Ân. Triệu Mạc Địch khẽ bước cảm, mở miệng nói, "Dứt khoát, ngươi có thể biết hạ Hồi sư cha, tự đương nhiên là quen biết kha hình. Mặc dù Triệu Mạc Địch không có minh chỉ là ai, Nhưng là Kim Bất Hối lập tức liền đoán được hắn hỏi là Kha Minh, lại nói: "Đệ tử ở mấy ngày trước, hướng Kha huynh thỉnh giáo một phen, bại vào tay hắn." Triệu Mạc Địch lông mày nhíu lại, lại hỏi: "A, ngươi có thể dùng ra Tiệt thiên một thức?" "Dùng? Kha huynh có một thức uy lực vô cùng lớn, không thể so với Tiệt Tiên một thức yếu bao nhiêu." Lúc thi chuyển, gọi ra một thanh Tam Sắc thần đao, thiên địa vì đó tối sầm lại, bất quá cùng Tiệt Tiên đồng dạng, cũng là chỉ có một thức. Kim Bất Hối giải thích hôm đó chàng diện cùng Kha Minh thi triển chiêu thức, Triệu Mạc Địch lại là lẩm nói: "Tam Sắc thần đạo, không thể so với Tiệt Tiên yếu." Chỉ có một thứ, không phải là thiên cấp thượng phẩm đao pháp, một đao quyết. Cái này Kha Minh, sợ không phải vị nào ẩn thế cao nhân chi đổ, bằng không, hắn không môn không phái, lại như thế tuổi trẻ, cũng là trao đổi khó lường thiên mệnh bảo khố bên trong công pháp. Liên tính có thể trao đổi nổi, một đao kia quyết, cũng thất truyền đã lâu, trừ ra theo thiên đạo trong giường có được, liền chỉ có tiền bối truyền dạy. Kim Bất Hối nghe rõ hắn thầm thì, lên tiếng nói, "Sư phụ, theo đồ nhi biết, Kha huynh cũng không có bái sư cùng gia nhập tông môn. Có lẽ, có cơ hội đem Kha huynh thu nhập chúng ta đạo trong tông." Như thế, như vậy Đông đông đông. Phương xa chuyển đến 3 tiếng oanh ơng tiếng Trung đánh gây triệu mạc được nói, trên mặt hắn lại là không có chút nào vẻ không vui, mà là nhìn về phía núi Đao phía trên, cái kêu bị vạn đao triều bái thân ảnh. Tiếng Trung này chính là nằm ở núi Đao cao nhất chỗ bán thánh khí treo linh trùng phát ra, là đời thứ nhất Đao tông tông chủ sở trí ở nơi này. 3 tiếng, chính là cáo chi thiên hạ, lại có một vị vượt qua núi Đao tuyệt thế thiên tài. Núi Đao, tại hơn 3000 về sau, lại bị người vượt qua. Cái trước vượt qua núi Đao người, chính là tốt nhất một nhiệm kỳ tông tông chủ, một vị động thiên tồn tại. Kha Minh lúc này đứng tại núi Đao đỉnh cao nhất, nhìn xuống xung quanh tất cả, giờ phút này, trong lòng hào hùng vô hạn. Tầm mắt bao quát non sông, cho là như thế. Bất quá, đối mặt Đông Đảo muốn nhận hắn làm chủ linh đao, Kha Minh xác thực không có tiếp thu, chẳng Hồn Đao đã dùng quen thuộc, chờ một chút lại vào gần nào chỉ, không thể so với những này linh đao kém, thậm chí càng tốt hơn. Nghĩ xong, Kha Minh cuối cùng liếc nhìn đỉnh núi phong cảnh, phát ra ý niệm, cự tuyệt linh đao, liền hạ sơn. Những cái kia linh đao, thu được bị tự tuyệt ý niệm, nhao nhao gào thét một tiếng về sau, lại bay trở về tại chỗ đem mình chôn thật sâu vào thổ nhưỡng bên trong, tựa hồ là vì chính mình không có bị Kha Minh tuyển chọn mà cảm thấy xấu hổ. Kha Minh lại là không để ý tới những này, thẳng tắp hạ sơn, trên đường còn gặp tại hơn 20.000 tầng quý khang cùng hơn 1 vạn tầng lâm phàm, gặp bọn họ thở hụt, đại khái là đi không được bao xa. Bất quá Kha Minh cũng sẽ không để bọn hắn cùng mình xuống núi, không nhiều mạng, làm sao biết mình cực hạn ở nơi nào. Gặp bọn họ huyền tượng bên trong, cũng không có quá nhiều để ý tới, trực tiếp đi vào núi đao lối vào. Lúc này, núi lao lối vào đã vây đầy số lớn số lớn người tất cả đều là đến xem náo nhiệt Đao tông đệ tử hoặc là ngoại tông người. Phía trước nhất là Kim Bất Hối ba người, bất quá lúc này, Kim Bất Hối bên cạnh đang đứng một nho bảo nam tử trung niên. Kha Minh thấy Kim Bất Hối đối với nam tử này có chút cung kính, liên đoán được nam tử này thân phận, Đao tông tông chủ Triệu Mạc Địch. Hắn tiến lên hành lễ nói, "Vãn bối gặp qua Triệu tông chủ, không cần đa lễ." Triệu Mạc Địch vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, sau đó tựa như lơ đáng hỏi, "Kha tiểu hữu, có thể chỉ chúng ta Đao tông như vì sao đối đãi vượt qua Đao tông người?" Kha tiểu hữu ý kiến là, Kha Minh cũng không phải kẻ ngu dốt, Tự nhiên biết hắn hỏi là cái gì bất quá hắn không có gia nhập tông môn ý nghĩ gia nhập tiềm Long cắt cũng là trong lúc vô tình gia nhập lại nói tiềm Long cắt cũng có chút tự do cũng không có gia nhập không có gì khác biệt cũng liền An tâm đợi bên dưới thế là kha Minh liền một mặt ấy hướng hướngao tông tông chủ nói ra triệu tông chủ thực sự thật có lỗi, lỗiạn bối cũng không có gia nhập tông môn chi ý ngay sau nếu là có ý tưởng này chắc chắn trước tiên nghĩ đauo tông như thế vậy bản tọa cũng không bắt buộc kha Tiểu Hữu có thể tại tông bên trongtùy ý dungạn bản tọa đi trướcệ Mạc địch nói xong liền trực tiếp rời đi nơi đây. Đang tại bò núi Đao Quý Khang cùng Lâm Phàm hai người, hắn cũng chú ý đến, nhưng là, hắn cũng không có đi lôi kéo. Hắn thấy hai người khí tức cùng sử dụng binh khí, liền biết hai người bất quá là tới khiêu chiến một phen, đã có danh sư dạy bảo, cũng hẳn là cùng Kha Minh đồng dạng, sẽ không gia nhập Đao tông. Đợi cho Quý Khang cùng Lâm Phàm hai người xuống núi, làm sơ nghỉ ngơi, Kim Bất Hối liền dẫn bọn hắn đi vào vườn đào chỉ bên trong. Tại núi Đao bên trên, Quý Khang lựa chọn một thanh trung phẩm linh khí, Lâm Phàm cũng là như thế, đến đều tới, núi Đao cũng tới, cũng không thể tay không mà về a. Đem linh đao đưa vào ẩn đao chỉ, một đoàn người liền tìm một chỗ đỉnh nghỉ ngơi. Kim Bất Hối kiến thức khá rộng, hiểu được cũng nhiều, giảng thuật kỳ nhân dị sự để Kha Minh ăn no thỏa mãn. Thẳng đến hắn tay lấy ra bản đồ, viết Trúng rượu Đại Lục bốn chữ. Trúng rượu Đại Lục chính là Thiên Mệnh vị trí đại lục danh tự. Kha Minh nhìn lại, khá lắm, to to nhỏ nhỏ quốc độ, không dưới mấy ngàn. Trong đó bao la nhất chính là Vạn yêu quốc. Kha Minh vốn cho rằng Thiên Mệnh có 72 châu, quốc thổ ức vạn dặm, hẳn là cực kỳ bao la đại quốc, nhưng là càng Vạn Ưu quốc so sánh liền tựa như một mai ngón tay cái đại tiểu thạch đầu đặt ở to bằng đầu người hòn đá bên cạnh. Sơ lược xem ra, Vạn Diêu quốc quốc thổ, chí ít so Thiên Mệnh lớn hơn gấp 20 lần. To lớn chúng diệu đại lục, Vạn yêu quốc chiếm hơn phân nửa. Thấy Kha Minh kinh hãi không thôi, bất quá, hắn trong lòng lại có nghi vấn dâng lên, Vạn yêu quốc cường đại như thế, là làm sao bị Thiên Mệnh thủy hoàng đánh bại, mở ra thiên mệnh? Lại vì cái gì không đáp lấy thiên mệnh còn nhỏ yếu, trực tiếp phát binh, đem thiên mệnh đánh xuống? Hẳn là có cái gì không muốn người biết bí ẩn. Dù sao nếu là Kha Minh là Vạn Diêu quốc chủ, Chắc chắn xuất binh bình tất cả không ổn định nhân tố, lưu địch nhân trưởng thành, đây không phải đồ đần sao. Chương 204 Chứ ra thiên mệnh cùng bạn yêu quốc, còn có hai nước quốc thổ cũng là có chút bao là, một cái tên là vô ưu quốc, so thiên mệnh bao là, một cái tên là không bái Phật quốc, không bằng thiên mệnh bao la Theo Kim Bất Hối giới thiệu, đây vô ưu quốc, chính là một tên thần linh che trở chi địa, trong đó người hoặc yêu mà, đều là vô ưu vô lự, không có bất kỳ cái gì phiền não cùng phân tranh, tất cả nhu cầu chi vận, nghi thầm, liền sẽ xuất hiện, hài hòa vô cùng Bất quá Kim bất hối lại là khuyên bảo đám người chớ có đi cái kia quốc độ, hoặc là nói là bị cái kia quốc độ biểu tượng lừa gạt muốn định cư ở đây, có thể đi du ngoạn hoặc là. Về phần tại sao? Đạo tông đời thứ nhất tông chủ để lại một câu nói, "Vô ưu thật vô ưu." Vậy, đạo tông người liền suy đoán, vô ưu quốc tất cả cũng không phải là miễn phí, mà là thanh toán xong một loại nào đó đại giới, sớm hưởng thụ một phen mà thôi. Lại thêm, đi vô ưu quốc ở lại người, cơ bản vượt qua mấy năm, liền rốt cuộc liên lạc không được, thậm chí lại lâu một chút, liền không người có thể nhớ tới hắn tồn tại, nếu là không phải có thư tịch ghi chép Chứng minh người này tồn tại qua, sợ là triệt để liền sẽ bị lãng quên. Cái kia không bái Phật quốc cũng không phải là thật không bái, tương phản, nơi đó quốc dân toàn bộ đều là người tin Phật, mỗi ngày đều muốn dâng hương cầu nguyện, thành kính quy lạy. Thậm chí, nếu là người đến đó du ngoạn, nếu là làm ra bất kính Phật sự tình, lập tức liền sẽ bị đổi ra quốc độ bên trong, nghiêm trọng hơn một chút, chính là trực tiếp bị bọn hắn đánh vào trong đại lao, mỗi ngày dân hương cầu nguyện, dùng cái này biểu đạt an nan chi tâm. Đây hai nước, cách thiên mệnh cũng tương đối xa, ước chừng có cái đo đếm ngàn giảm khoảng cách ở giữa cách rất nhiều tiểu quốc hoặc là một chút tộc đàn. Kha Minh vốn cho rằng phương này thế giới cứ như vậy đại thời điểm, Kim Bất Hối lại là lại tay lấy ra bản đồ, bản đồ này liền không có chúng rượu đại lục tấm kia như vậy kỹ càng, hơi lộ ra thô giáp. Chúng rượu đại lục nằm ở bản đồ ở giữa nhất, chiếm cứ tương đối lớn một bộ phận. Ở tại phương hướng phương hướng, chính là tứ hải chi địa, thêm đứng lên diện tích so chúng rượu đại lục lớn hơn rất nhiều, có vô số hòn đảo tọa lạc trên đó. Viên cũng thỉnh linh hiện, hiện hiện trong đó, còn có một số địa phương, rõ ràng viết nhưng là lại bị vẽ rơi, hỏi Kim Bất Hối nguyên nhân, hắn nói hắn cũng không biết chỉ là suy đoán nhiều năm như vậy, thương hải tang điền, địa hình cải biến, những địa phương kia biến mất hoặc là rời đi chỗ hắn. Giữa lúc một đoàn người nhìn xem say xe sưa ngon lành thời điểm, cái kết ẩn đao chỉ chuyển đến độ tĩnh, mười mấy thanh đao bay về phía bầu trời, hướng phía mình chủ nhân bay đi. Trong đó có bát ba thanh, hướng phía đám người bay tới, cầm đầu cái kia thanh, chính là Trạm hồn nào. Nó trực tiếp bay đến Kha Minh trước mặt, trôi nổi tại không trùng, khi tức so với ban đầu cường đại mấy lần, thình linh đạt đến nhìn cực phẩm linh khí tình trạng. Khi Kha Minh đưa tay nắm chặt hắn chui đao thời điểm, một đạo non âm thanh đầu góc hắn vang lên tiêu hắn một tiếng chủ nhân. Xem ra là cực phẩm linh khí mới có thể nói nói. Kha Minh đi đến, lấy tay nhẹ nhàng phất qua trảm hồn đau thân đao, yêu thích không buông tay thưởng thức một hồi tay thu hồi trong vỏ đao. Sau đó, hắn hướng Kim Bất Hối nói ra, "Kim huynh, đã chúng ta đã hoàn thành chuyến này mục đích, như vậy thì cáo từ trước." Ngày khác lại nói, "Tốt, vậy tại hạ liền không điễn, đợi tại hạ lại tu một thời gian, chắc chắn lại hướng Kha huynh linh giáo." Kim Bất Hối trả lời, "Ha ha ha, vậy tại hạ liền chờ nơi này, cáo tử." Vừa trở lại Nam Kha Thành, Liên nhìn thấy một xa hoa phi chu rừng ở tổng binh cửa phủ, hôm đó thấy Trần Công Công tại tổng binh phủ cầm chờ. Thấy Kha Minh trở xuất về, hắn liền vội vàng tiến lên nói ra, "Kha tử tước, bệ hạ có lệnh." "Ừm." "Còn xin Trần Công Công nói tỉ mỉ." Kha Minh thầm nghĩ lại có sự tình gì, trước nghe một chút Trần Công Công nói thế nào. Chỉ thấy Trần Công Công tay lấy ra bản đồ, trên đó thình lình ghi chú cái kia Vô Tự Hung Cảnh vị trí, hắn mở miệng nói, "Bệ hạ phân phó, đây Vô Tự Hung Cảnh, có vực ngoại chi thần máu thịt vụn xuất hiện. Nếu là có được, có thể luyện đến vị động tiên khôi lỗi." Cái kia vô tự hung cảnh vốn là không cân nhắc Kha Tử tức đi vào, bởi vì bên trong tràn đầy khí thế hung ác, cần đại hung mệnh cách người mới có thể ngăn chặn, cho nên nguyên lai nhân tuyển chính là được xưng là Tiên Mệnh sát Thần Nông Ân đại nhân. Nhưng là, chẳng biết tại sao, cái kia vô tự hung cảnh thế giới ra cái loạn, dám chính phỏng đoán, hẳn là một tôn thần đi ngang qua cái kia vô tự hung cảnh, đem vô tự hung cảnh quy tắc sửa, nguyên bản động thiên phía dưới đều có thể vào, bây giờ, linh khiếu sơ đoạn trở xuống đều không thể bảo. Nguyên bản cần đại hung mệnh cách mới có thể ngăn chặn, bây giờ đại khí vận người cũng có thể, ví dụ như Kha Tử Tước Khả tử tức không cần phải lo lắng cảnh giới vấn đề, vậy hạ mệnh ta đưa tới rất nhiều thiên tài địa bảo, đầy đủ kha tử tức bước vào linh khiếu sơ đoạn. Nếu là kha tử tức có thể thu hồi cái kia vực ngoại chi thần huyết nục, vậy hạ nhận lời, thăng tước vị cấp 1, là thương lan bá tước, có thể nhập hoàng thất bí cảnh tiềm tu. Đây hoàng thất bí cảnh cũng không bình thường, có thể cực kỳ tăng tốc mở ra linh khiếu tốc độ. Vậy hạ ban đầu lấy linh khiếu sơ đoạn đi vào, trung đoạn đi ra, nếu không phải bí cảnh đến quan bế thời điểm, không thể nói trước có thể bước vào linh khiếu cao đoạn. Ta khổ tu trăm năm, bây giờ cũng bất quá linh khiếu sơ đoạn không thể nói trước lần sau gặp mặt, liền bị Kha Tử tức vừa qua. Trần Công Công cởi khổ một tiếng, thầm nghĩ người với người chênh lệch làm sao như vậy đại. Hắn 7 tuổi vào cùng, 8 tuổi bởi vì thiên phú tốt bị coi trọng, truyền dạy công pháp, bây giờ tu luyện 137 năm, bất quá khó khăn lắm tại 10 năm trước bước vào linh thiếu, Kha Minh ngắn ngủi hơn một năm liền đuổi kịp hắn, đồng thời không được bao lâu liền có thể siêu việt. Thật sự là để hắn cảm khái rất nhiều. Kha Minh sau khi nghe xong, nhưng là cười cười, nói ra, tại hạ bất quá là vận khí tốt, và mấy lần bí cảnh tu thôi, Trần Công Công không cần như thế. Còn xin Trần Công công trở về bẩm báo Bệ hạ, tại hạ chắc chắn vì ta thiên mệnh đoạt được cái kia vực ngoại chi thần huyết nộc trở về, lại vì ta thiên mệnh thêm mấy vị đầu tiên. Bất quá, khi nào xuất phát? Kha Minh hỏi. Ngay vậy, Trần Công công vô đầu một cái, ai nha một tiếng về sau, vội vàng nói, nhìn ta đây đầu heo, quên nói thời gian. Ngay tại sau một tháng trung tuần tháng 2, Bệ hạ đã phân phó Bắc Vương, có hắn hộ thống, chuyến này chắc chắn bình yên vô sự. Bác Vương thế nhưng là danh xưng không đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, liền sẽ không hành động, chốc lát hành động, liền sẽ vĩnh viễn trừ hậu họa thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, chính là ta thiên mệnh linh khiếu đỉnh phong cao thủ một trong. Cho nên, Kha Tử Tức không cần phải lo lắng chuyến này an nguy. Một tháng thời gian, cũng đầy đủ Kha Tử Tức bước vào linh khiếu chi cảnh, đi vào cái kia vô tự hùng cảnh về sau, chính là Kha Tử Tức thiên hạ. Kha Minh khẽ mỉm cười nói, vậy liền đa tạ Trần Công Công cát luôn. Đã Kha Tử Tức đã biết được, vậy ta liền trở về hướng Bệ Hạ bẩm báo tin tức, đây là Bệ Hạ cho Kha Tử Tức thiên tài điều bảo. Trần Công Công dứt lời, đem một mai nhẫn chữ vật đưa cho Kha Minh, liền rời đi, đi vào phi chú chỗ, hơi chuẩn bị một hồi liền bay về phía không trung nhảy lên trời trở về mệnh đều. Chương 205. Nạp Hôn Thiên. Kha Minh lúc này bách dược sơn mạch bên trong, trốn ở một gốc cây bên trên, nhìn vài trăm mét bên ngoài vậy chỉ đổ thừa dị vận mẹo quỷ dị tồn tại, chỉ cảm thấy một trận hắc tâm. Không phải thị giác bên trên buồn nôn, mà là trên tâm lý buồn nôn, dù sao Kha Minh ở cái thế giới này ngây người lâu như vậy, cái gì buồn nôn quỷ dị chưa thấy qua. Cái tiếp quái dị vận mẹo quỷ dị tồn tại không cách nào hình dung tướng mạo ngoại hình, bởi vì nó bao giờ cũng đều đang thay đổi lấy, lúc này nó đang tại thôn vẻ lấy một cái đầu lục yêu, không không thể nói là tổn vệ, hẳn là dung hợp. Bởi vì theo cái kia quỷ dị tồn tại đem song đầu lộc yêu toàn bộ bao trùm, kia song đầu lộc yêu biến mất tại Kha Minh trước mắt, ngay sau đó, cái kia quỷ dị tồn tại trên thân mọc ra một viên đầu hiệu, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là quan chủ trong miệng nói tới không thể nhìn thẳng tồn tại, nhìn một hồi, cũng cảm giác đầu nào choáng váng. Kha Minh nghĩ đến, thay đổi phương hướng không nhìn nữa cái kia quỷ dị tồn tại, trực tiếp rời đi nơi đây. Đêm nay qua đi, hắn hẳn là liền có thể ổn xong dương thần, lại chuẩn bị một phen đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, liền có thể tấn cấp linh khiếu. Trở lại trong tiểu lâu, Kha Minh đem tất cả dược liệu lấy ra, không ngừng đem luyện hóa, đoạt được thần hồn chi lực liên tục không ngừng hướng phía đầu cung cấp. Thẳng đến dược liệu toàn bộ thôn phê xong, Kha Minh cũng cảm giác toàn bộ đầu ấm áp, lại không một tia trống rỗng chi ý, chính là đầu cũng ngẩn xong dương thận. Kha Minh thân hình chợt lóe, xuất hiện tại tiểu lâu tối cao đan, cuối cùng liếc nhìn phương thế giới này về sau, trở về chủ thế giới. Ngày thứ 2, bối rối thanh niệm phá vỡ sáng sớm bình tĩnh tường hòa. Kha đại nhân, không xong, an phủ Ilya chết. Thanh âm này, Kha Minh nhận ra là Bạch Lệnh âm thanh, đình chỉ tu luyện, từ trong nhà đi vào đại đường chỗ, đã thấy Bạch Lệnh cùng Sai Đức vọng đám người toàn bộ đều tại, trên mặt đất nhưng là nằm một người. Nhìn diện mạo, đương nhiên đó là Nam Kha thành phủ Y An Hùng Nho. Giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệnh, người không có bất kỳ cái gì chập trùng, trên thân khí tức giống như một đám nước đọng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ truyền ra, hiển nhiên là đã chết đi. Kha Minh nhướng mày, trầm giọng nói, đây là chuyện gì xảy ra? An phủ Y lúc nào chết? Bạch Lệnh sắc mặt nghiêm trọng, đầu, nói ra Thuộc hạ không biết chuyện gì xảy ra. An phủ Y hôm qua thiên hảo hảo, sáng nay hắn thê tử gọi hắn rời giường, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, tìm toi miệng mũi, không còn thở, nhưng là thân thể vẫn là mềm mại, hiển nhiên là khoảng cách chết đi thời gian không dài. Thuộc hạ cũng hoài nghi tới là vợ hắn vấn đề, tự biên tự diễn bày ra chuyện này. Nhưng, lấy vợ hắn Dương Hỏa Sơ đoạn thực lực, như thế nào có thể thương tổn được một cái đoán thân cao đoạn cường giả? An phủ Y cũng không có bất kỳ trùng tình huống, thuộc hạ thật sự là chẳng biết tại sao. Nghe vậy, Kha Minh ý thức được sự tình không đơn giản, đi vào an hồng nho trước mặt lấy ra quẻ bản, thi triển chiêm tinh diễn thiên quyết đến diện tính. Vô số ngôi sao từ quẻ trong mông này ra, lấy một loại nào đó quy luật vận hành, theo Kha Minh diện tính, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, thẳng đến, một chữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngậm. Ngậm. Kha Minh nhìn cái chữ này, quay đầu nhìn về phía đám người, do hỏi, các ngươi gần nhất có hay không nằm mơ, làm ngậm về sau, bên trong nội dung còn có thể hay không nhớ tới. Có gì chỗ quái gì? Nghe được Kha Minh nói, Sai Đức vọng lên tiếng nói, mộng xác thực có làm, với lại nhớ ký đặc biệt rõ ràng. Ta mộng thấy ta xuất hiện tại một mảnh hoang mạc bên trong bị sai Đức vọng nói im bặt mà rừng hắn trên mặt lộ ra vẻ suy tư sau đó nói kỳ quái cái này làm sao nghĩ không ra đến dù sao là bị thứ gì đổi theo trực giác nói cho ta biết chốc lát bị vật kia đội kịp hạ chàng rất tồi tệ hắn lời nói rơi xuống bạch lệnh lập tức nói theo nói như vậy thuộc hạ cũng là như thế bất quá địa điểm khác biệt thuộc hạ là tại trong một vùng rừng rậm, cái kia đuổi theo thuộc hạ đồ vật cũng là vô pháp nhớ tới hắn nói xong lại có mấy người phụ họ nói đừng đúng đúng ta cũng vậy Ta là tại trong núi tuyết. Thuộc hạ cũng có, là tại trong hải dương. Nghe bọn hắn nói, Kha Minh càng phát ra cảm thấy an hồng nho chết cùng cái này mộng có quan hệ, nói không chừng hắn đó là bị vật kia lùi kịp, bị hắn sát hại, dẫn đến trong hiện thực cũng đi theo chết đi. Bất quá, nói làm đến cái này mộng, tất cả đều là nam kha thành người, tại tổng binh phủ bên trong bọn hắn, không có một cái nào nói làm qua loại này mộng. Nghĩ đến đây, Kha Minh hướng bọn họ nói, các người hiện tại đi thành bên trong, hỏi một chút ai làm qua loại này mộng, lại có hay không có cái khác chết đi bản quan suy đoán là một loại có thể trong mộng giết người quỷ dị, Lặng Yên không một tiếng động đi vào Nam Kha thành, tại ban đêm xuất hiện, đem chọn cái Nam Kha thành người kéo vào nó sản xuất trong một cảnh. Lại đi. Phải. Đợi cho buổi chiều, tất cả tình huống đều bị thu thập hoàn tất, Kha Minh đem bọn hắn toàn bộ chiều tập tại quan nha bên trong, chỉ thả ra một chút sai dịch đi trấn an bách tính cảm xúc, để tránh náo ra náo động. Bạch lệnh hướng Kha Minh báo cáo, cùng Kha đại nhân đoán trước đồng dạng, thành bên trong tất cả mọi người đều làm qua loại này mộng, bất quá thời gian khác biệt, có 2 ngày trước, có 3 ba ngày trước Nhưng là cơ bản đều là hôm qua mới mộng thấy loại này mộng. Về phần chết đi người, hết thảy 37 tên, chết hình dáng đều là cùng an phủ y đi đầu dạng. Kha Minh nghe tình huống, trầm giọng nói, nhìn tình huống này, nhất định là quỷ dị quái phá. Bất quá, nó không dám tới bản quan tổng binh phủ, nhất định là thực lực không bằng bản quan. Loại này mộng cảnh quỷ dị, nhất là sợ thần hồn công kích. Đêm nay, bản quan hội thần hồn xuất hiếu, muốn xem nhìn này quỷ dị là lai like lý gì. Thời gian đi vào ban đêm. Kha Minh sớm đã thần hồn xuất hiếu, đi vào Nam Kha thành phía trên. Dùng thân hồn chi lực dò xét lấy toàn bộ Nam Kha thành. Tu thành Dương thần về sau, Kha Minh liền biết được Dương thần diệu dụng. Âm thần nên địch, còn sợ hơn ngày mưa rông loại hình thời tiết hoặc là địch nhân dùng lôi pháp loại hình dương khí thịnh pháp thuật công kích, nhưng là Dương thần liền không có loại này tai hại, không e ngại dương khí công kích. Đồng thời, âm thần còn phải lo lắng địch nhân phá hư mình ngũ thân, Dương thần lại là không sợ, Dương thần có thể chống rông thị tuy, chỉ cần thần hồn chi lực đầy đủ, lại sáng tạo 10 bộ, trăm cổ thân thể cũng không thành vấn đề. Kha Minh cô tọa một đêm, thẳng đến mặt trời mọc, lại là không có phát giác được bất kỳ động tĩnh. Trong lòng buồn bực nói, chẳng lẽ này quỷ dị đi. Này quỷ dị là nghĩ đến ăn một đợt liền đi. Nếu là như vậy, vậy cái này quỷ dị sợ không phải trí tuệ quỷ dị, có linh trí, viếtu cát tị hung. Kha Minh nghĩ đến, thần hồn trở về nhục thân, đi vào nha muôn gọi tới bọn hắn, hỏi, các người, tối hôm qua thế, nhưng là lại tiến vào ngộm cảnh kia bên trong. Được rồi, không cần nói, bản quan biết, các người hôm qua lại tiến nhập giấc ngộm kia thôn quê. Kha Minh vì sao nói như thế? Bởi vì ngày hôm qua phê đến tổng binh phủ nha dịch cùng trấn quỷ dùng ít đi ba người. Chương 206 Giữa lúc Kha Minh đám người thảo luận thời điểm, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, tinh tế nghe tới, còn có rất nhiều tiếng kêu dên âm thanh. Kha Minh thấy thế, chỉ có thể trước đình chỉ thảo luận, đi ra ngoài xem xét, đúng là số lớn bách tính vây quanh ở cửa nhà môn, trên mặt đất trưng bảy mấy chục cỗ thi thể, khe đến, đúng là hôm qua chết đi người gấp hai nhiều. Những cái kêu thê khóc thanh âm, chính là ghé vào bên cạnh thi thể ra thuộc phát ra. Thấy Kha Minh đi ra, bọn hắn bịch một cái quỷ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu, cao giọng nói, "Cầu xin đại nhân làm chủ, ta một nhà hết thảy liền 6 nhân cậu, cái kia tà ma giết nhà ta 3 nhân cậu." Tà kia đang thương Hải Nhi, bây giờ mới đủ tuổi 9 tuổi, liền chết tại tà ma trong tay, ta hận à. Nghe bọn hắn tiếng kêu khóc, Kha Minh chỉ có thể trước trấn an nói, "Chư vị, ta biết ngươi bi thống, nhưng là kêu khóc không thể giải quyết vấn đề, còn xin trước bình tĩnh một chút. Ta cam đoan, đêm nay qua đi, cái kia tà ma nhất định sẽ bị bắt lại, đồng thời trấn giết. Nếu là không thể, ta chủ động trào từ giá tà tội, còn xin chư vị về trước đi, chờ tin tức. Chờ một chút, ta sẽ an bài nha dịch mỗi hộ đưa lên tị quỷ phủ, tinh tế thiết tốt, ban đêm nếu là có cái gì dị thường động tính, lập tức đến quan phủ bẩm báo." Chư vị, trở về đi." Kha Minh âm thầm sử dụng thần hồn chi lực đem bọn hắn bi thương cảm xúc bình phục, lại để cho bọn hắn cảm thấy mình nói nói đúng, liền tan đi. "Kha đại nhân, chúng ta nên làm cái gì?" Bạch Lệnh hướng Kha Minh dò hỏi. Hắn làm thành chủ nhiều năm như vậy, gặp phải sự tình cũng rất nhiều, nhưng là giống bây giờ loại này, thật đúng là lần đầu tiên gặp, đặc biệt là này quỷ dị năng lực, để hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. "Cho dù ngươi chí mưu siêu quần, thế nhưng là ngươi tất cả thủ đoạn đều không động tới đối phương, thậm chí ngươi liền đối phương ở nơi nào cũng không biết, vậy thì có cái gì dùng?" Kha Minh suy tư một phen, nói: "Đêm nay, bản quan cũng biết đợi tại thành bên trong, nếu là cái kia quỷ dị, cái kia quỷ dị đem bản quan kéo vào trong động, vậy thì tốt rồi xử lý. Nếu là cái kia quỷ dị đem trừ ra bản quan bên ngoài người kéo vào, vậy thì có chút khó làm, bất quá không sao, bản quan sẽ đi mời Ôn Bán Thánh đến xử lý cái này quỷ dị." Nghe được Kha Minh quyết sách, Bạch Lệnh đám người thoáng yên tâm một chút, lấy bọn hắn thực lực cũng không có cách nào đối phó được cái kia quỷ dị, tất cả chỉ chờ đêm nay, nếu là còn không được, lấy Ôn Bán Thánh thực lực, bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Theo thời gian trôi qua, Màn đêm từ từ Hàng Lâm. Kha Minh ngồi ngay ngắn ở trong con phủ, cầm trong tay một chén nước trà cái miệng nhỏ hướng vào, nghe hương vị, rõ ràng là đạo trà chính là Bành vận tặng cùng hắn. Chợt, hắn cảm giác trước mặt cảnh sát biến ảo, đợi đến biến ảo kết thúc, đã xuất hiện tại một chỗ lạ lâm trong thảo Nguyên. Nguyên lai là cưỡng chế nhập động a. Chết không được theo lý thuyết phát sinh như thế sự tình, khẳng định sẽ có rất nhiều người lựa chọn không ngủ được, hoặc là nói thay phiên đi ngủ, đến tránh cho nhập động, nhưng vẫn là có như thế nhiều người chết đi, nguyên lai là cưỡng chế nhập động. Bất quá có thể đem ta cũng cho cưỡng chế kéo vào trong động, này quỷ dị thực lực Khả năng rất mạnh. Kha Minh suy tư, liếc nhìn xung quanh hoàn cảnh, sau đó dự định bay thẳng đến không trung xem xét tình huống. Lại phát hiện, hắn vô pháp điều động thể nội linh khí hoặc là thần hồn chi lực đến để cho mình bay lên không, thậm chí hắn cường độ thân thể cũng đã biến mất, biến thành phạm nhân cường độ thân thể, nhảy lên chỉ có thể nhảy qua cao hơn một mét. Đây để Kha Minh sắc mặt càng phát ra khó coi, nay quỷ dị giống như thực lực mạnh đến mức đáng sợ, có thể đem một vị Huyền Thần Định Phong cấp bậc cường giả tất cả tu luyện được đến thần dị toàn bộ hóa đi, thực lực yếu nhất cũng có linh khiếu chúng đoạn. Thế nhưng Cái này lại có một ít không hợp với lẽ thường chỗ, nếu nó thực sự mạnh như vậy, vì sao không trực tiếp giết sạch Nam Kha Thành, mà là từng chút từng chốt đến, đây chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện, sau đó sẽ có mạnh hơn nó nhân loại cường giả đến diệt trừ nó. Về phần nó thực lực đạt đến động thiên khả năng này, Kha Minh trực tiếp bài trừ. Bởi vì loại này tồn tại nếu là được kích, Nam Kha Thành không ai có thể có thể chạy thoát được, đặc biệt là loại này mở cảnh, toàn bộ đều sẽ đi được cực kỳ an tưởng, thẳng đến lần nữa có người tới Nam Kha, phát hiện một chỗ thi thể. Kha Minh chỉ có thể trước tiên ở bình nguyên đi vào trong đấy, nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Sương mặt thổi tới gió nhẹ, trong không khí tràn ngập cỏ xanh hương thơm, lòng bàn chân dẫm lên thổ nhưỡng vô cùng chân thật, nếu không phải biết đây hết thảy đều là giả tượng, Kha Minh thật đúng là coi là đi tới Thường Nguyên. Bất quá, bọn hắn trong miệng bị quái vật truy sát, ta tại sao không có nhìn thấy? Giữa lúc Kha Minh nghĩ đến thời điểm, đằng sau truyền đến rít lên một tiếng âm thanh, Kha Minh không chút do dự, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút ý nghĩ đều không có, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Kha Minh chạy thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là sau lưng tiếng gầm gừ nguyên lai like càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Giữa lúc Kha Minh đưa khẩu khí thời điểm trước mặt mấy chục chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Một viên đầu thú, bên dưới thân thể lại là một đoàn sền sẽ huyết dục, có vài chục chân kết nối tại cái kia huyết đục phía trên, kéo theo thân thể chạy đứng lên. Mà viên kia đầu thú bộ dáng, Kha Minh vừa lúc ở cổ tịch bên trên qua, đó là một viên thực mộng mô đầu lâu. Thực mộng mô là một loại dựa vào ăn hết sinh vật mộng cảnh thú loại, du tẩu tại mộng giới bên trong. Bất quá, nó cũng không phải hung ác chi thú, tương phản, nó có thể nói là linh thú, bởi vì nếu là ngươi làm ác ngậm Như vậy liền sẽ có tỷ lệ để thực mộng mô đến đây đem ác mộng ăn hết. Bây giờ nhìn đây thực mộng mô tình huống, sợ không phải bị quỷ dị giết chết thay vào đó, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, cùng quỷ dị dung hợp, biến thành bây giờ bộ dạng. Vất quá, Kha Minh có thể không còn kịp suy tư nữa như vậy nhiều, lập tức dương bước, hướng phía một chỗ khác liều mạng chạy trốn. Tiếp xuống một màn, lại để hắn cảm thấy tâm mát, bởi vì bốn phương tám hướng đều xuất hiện thực mộng mô, vô luận phương hướng nào cũng sẽ cùng thực mộng mô chính diện đụng tới. Thực mộng mô cũng tại dần dần hướng phía Kha Minh tới gần, có rút lại phàm vi. Kha Minh nhìn càng ngày càng gần thực ngọc mô, đại não điên cuồng vận chuyển, suy tư phá giải trước mặt thế cục biện pháp. Hắn đột nhiên chú ý đến trên tay giới chỉ, đó là Trừ Nguyệt lưu lại cho mình, có thể ngăn ngủ vây khốn động thiên tồn tại, bất quá bởi vì thời gian quá dài không có gặp phải thực lực cường đại địch nhân, một mực không có phát huy công dụng, để hắn có chút quên lãng nó tồn tại. Trừ Nguyệt chính là huyền đạo bán thần tồn tại, ngọc cảnh nói cho cùng cũng là huyền đạo một loại, hẳn là hữu dụng. Kha Minh không do dự, trực tiếp lấy xuống giới chỉ, hướng phía thực ngọc mô ném đi. Cái kia giới chỉ tại tiếp xúc đến thực mộng mô trong nháy mắt, liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn từ lít nha lít nhít ký hiệu tạo thành hắc vụ đoàn, cùng trước kia trừ nguyệt tại mình quang tự sử dụng chiêu kia có chút tương tự. Hắc vụ cấp tốc mở rộng, đem tất cả thực mộng mô bao trùm, ngay sau đó, xung quanh hoàn cảnh nhanh chóng sụp đổ, những cái kia thực mộng mô cũng một cái tiếp một cái biến mất thẳng đến chỉ còn một cái. Còn sót lại cái kia thực mộng mô tựa như là khôi phục một chút thần trí, viên kia heo vòi đầu con mắt toát ra một chút linh trí quang mang, lộ ra có chút linh động. Nó nhìn Minh, đột nhiên lên tiếng nói: "Van cầu ngươi, giết Chương 207. Van cầu ngươi, giết ta." Thức ngộ mô âm thanh chuyển vào Kha Minh lỗ thai bên trong, hắn trên tay đột ngột ở giữa xuất hiện một cây đao, một thanh vô hình trường đao, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là Kha Minh có thể cảm nhận được nó tồn tại. Cái kia thực mộng mô quỳ người xuống, đem mình cái cổ lộ ra, trong ánh mắt tràn đầy hy cầu chi sắc, thỉnh thoảng hiện lên một chút hung tàn, hiển nhiên là đang liệu mạng áp chế. Kha Minh tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi thăm xảy ra chuyện gì, chờ nó nói xong, đã sớm không kiểm soát. Đi vào Thức ngộ mô trước mặt, giơ cao vô hình trường đao. một đao chém xuống, đầu thân phân cách. Cái kia thực mộng mô ánh mắt lộ ra giải thoát chi sắc, hướng Kha Minh nói lời cảm tạ, "Tạ ơn." Sau đó, viên này thực mộng mô đầu lâu nhanh chóng phân giải hóa thành một mai mông lung mộng huyền ký hiệu hướng phía Kha Minh bay tới, tại hắn chỗ mi tâm hình thành một đầu tinh tế đường vân. Tại thực mộng mô đầu lâu biến mất về sau, trước mặt mộng cảnh cũng đang nhanh chóng sụp đổ, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Quan nhà cảnh tượng xuất hiện lần nữa tại Kha Minh trong mắt, nguy cơ lần này xem như giải quyết triệt đề. Lúc này, sắc trời đã hơi sáng, xem ra mộng cảnh thời gian trôi qua rất nhanh. Xem ra sau này không thể chọc tới tu vi đạo. Đây nếu là làm một giấc mơ, trực tiếp để ngươi biến thành phạm nhân, liền được hắn dễ như trở bàn tay bắt. Kha Minh âm thầm nghĩ, sau đó lại nghĩ tới cái kia thực mộng mô cho mình lưu cái kia đạo đường vân, lấy tay sở lên, lại chuyển tới một đạo tin tức. Mộng ấn, chính là một cái thực mộng mô hao hết tất cả nắm giữ mộng đạo chút xuống mà đến, có này in, không sợ mộng cảnh xâm nhập, có thể khống chế mình mộng cảnh, nếu là địch đến thực lực yếu tại phe mình, cũng có thể trực tiếp điều khiển địch đến một cảnh. Xem xong tin tức này, Kha Minh trên mặt lộ ra nét mừng. Quả nhiên người tốt có hảo báo, đây không liền đến Sau đó trừ phi địch nhân thực lực quá mạnh, không phải cũng không tiếp tục e ngại từ mộng cảnh đến công kích, tương phản, nếu là thực lực không có hắn mạnh, như vậy thì đừng trách hắn ra tay đen. Giữa lúc Kha Minh nghĩ đến thời điểm, Bạch Lệnh đám người vội vã chạy đến, hướng Kha Minh nói: "Kha đại nhân, mộng cảnh biến mất." Toàn thành mộng cảnh đều biến mất. "Ừm." Kha Minh gật gật đầu, thản nhiên nói: "Khẳng định biến mất, bởi vì cái kia quỷ dị đã chết bởi bản quan thủ hạ." Là một đầu thực mộng mô, bất quá là bị quỷ dị ô nhiễm thực mô. Coi là thật hung hiểm, bản quan đều kém chút giao tại nó trên tay. Bạch Lệnh nghe vậy, Vội Vàng Thu định nói, Kha đại nhân thực lực bất phạm, cử thế vô song, tự nhiên là dễ như trở bàn tay bắt lấy cái kia quỷ dị." Kỳ thực Bạch lệnh cũng đoán được là Kha Minh giải quyết quỷ dị, dù sao mọi người ở đây, ngoại trừ hắn, cũng không có người có thể giải quyết loại này cấp bậc quỷ dị. "Như vậy bản quan liền đi về trước, các ngươi xử lý tiếp xuống sự tình." Khả Minh nói xong, thân hình chợt lóe liền biến mất tại mọi người trước mắt, trở lại trong phòng điều chỉnh một phen, lấy ra bản điển cho thiên tài địa bảo, liền bắt đầu tu luyện. Hắn có dự cảm, hai ngày này là hắn có thể bước vào linh thiếu. Hai ngày sau sáng sớm, Xảy ra bất ngờ thiên tượng biến hóa phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tổng binh phủ trên không có một đoàn kinh người đến cực điểm đoàn năng lượng. Cái kia năng lượng đoàn ở giữa chính là Kha Minh. Giờ phút này toàn thân hắn bao phủ tại một tầng nhàn nhạt màu trắng quang mang bên trong, xung quanh linh khí vô cùng đồng đậm đều đã hình thành linh vụ. Đột nhiên phanh một cái, cái thứ nhất linh khiếu bị hắn mở ra, vô cùng vô tận linh khí điên cuồng hướng phía linh khiếu bên trong dữ dẫm lao tới. Kha Minh cảm nhận được cái thứ nhất linh khiếu hình thành, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn biết, chỉ cần đột phá đến linh khiếu cảnh giới, Hắn tu vi đem bước vào một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Hắn thao túng thần hồn chi lực, không ngừng nặng sông phá huyệt khiếu hàng rào, thẳng đến triệt để phá vỡ. Từ vừa mới bắt đầu hiểu rõ cái thứ nhất linh khiếu mở ra còn không thuần thục, tiếp xuống hắn mở ra linh khiếu tốc độ càng lúc càng nhanh, tại thần hồn trợ giúp dưới, những cái kia huyết khiếu hàng rào tựa như không tồn tại đồng dạng, trực tiếp liền được hắn phá vỡ. 10 cái, 20 cái, thẳng đến 36 cái linh khiếu toàn bộ mở ra. Tiên tiên tử khí quyết đạt đến tầng thứ 5, thu hoạch được một thần thông, thử khí đại nhật. Đây tử khí đại nhật chính là đã bình ổn ngày hấp thu tử khí cấu thành một vòng đại nhật hự ảnh, chí cương trí dương, theo dốc vào tử khí bao nhiêu mà đi theo biên lớn, nếu là có vô hạn tử khí, thật có thể biến thành một vòng chân chính đại nhân. Bình thường nhỏ yếu tà ma quỷ dị ngay cả nhìn thẳng đều không thể làm đến, nếu là tới gần, lập tức liền sẽ hóa thành cho bụi, thật sự là một môn quần tương lợi khí. Về phần tại sao Kha Minh là một cái linh khiếu một cái linh khiếu mở ra, hôm đó cựu nhiên đặt chân linh khiếu là trong nháy mắt liền mở ra 36 cái, bởi vì đây là hắn lấy hiến tế toàn thành đổi lấy năng lượng khủng lồ cưỡng chế mở ra căn bản không có cân nhắc tương lai, là vậy là tổn hại căn cơ một loại biện pháp. Bất quá hắn cũng sẽ không quan tâm thôi, căn cơ bị hao tổn. Không có việc gì, lại hiến tế một tòa thành để Hồng Trần hai quân đem mình căn cơ chữa trị thỏa tiện. Sau đó lại hiến tế một tòa thành để thăng tu vi, tuần hoàn qua lại, thẳng đến hắn thành tiểu động tiên. Kha minh loại này, chính là làm tương bước, lớn nhất phát huy tiềm lực một loại biện pháp, sẽ không tổn thương một điểm căn cơ, tương phản, còn có thể đánh xuống vô cùng vững chắc cơ sở, là về sau tấn cấp động tiên làm chuẩn bị. Dù sao, một tòa lầu cao, thấy là nón nền tạm ổn hay không? Nếu nền nền tảng bất ổn, hơi đến hơi lớn gió thổi, liền lắc lư không ngừng, cực kỳ nguy hiểm, nếu là gặp phải địa chấn, trước hết nhất sụp đổ chính là cái này cao lầu. Cho nên chuyện tu luyện không thể gấp, tất cả lấy căn cơ làm trung tâm. Bất quá, nói đến kỳ quái là, Mệnh tổn Đạo hiến tế đạt được tu vi lại là không có bất kỳ cái gì di chứng, phản phất chính là mình đã tu luyện đồng dạng, vô cùng vững chắc. Khả năng đây cũng là Mệnh tổn Đạo thu hắn như vậy nhiều tuổi thọ, kết quả là chỉ cấp chút tu vi ấy bên trong một cái nguyên nhân. Tấn cấp linh thiếu, Minh mới cảm giác được linh khiếu cảnh cương đại, nếu là hắn nghĩ, toàn lực xuất thủ liền có thể đem Nam Kha thành trực tiếp hủy đi, không có bất kỳ người nào có thể từ hắn thủ hạ chạy ra. Bất quá, hiện tại hắn muốn đi Thanh Phong Quan, đi hướng Thanh Phong Quan chủ hỏi thăm vô thượng linh xảo căn cơ chi pháp. Con đường tu luyện còn rất dài, nếu là lấy thành thần làm mục tiêu, như vậy linh khiếu cũng bất quá chỉ là mới bắt đầu thôi. Tại động tiên trước mặt, linh khiếu không chịu nổi một kích, tại thần linh trước mặt, động tiên cũng bất quá như thế, tại càng mạnh thần linh trước mặt, nhỏ yếu thần linh cũng bất quá là vật làm nền thôi. Kha Minh đi vào Thanh Phong Quan, ngày bình thường có chút náo nhiệt Thanh Phong Quan, lúc này lại lộ ra vô cùng quẫn cụ Đại môn cũng là quan bế trạng thái. Kha Minh chỉ có thể tiến lên gõ cửa một cái, đại môn kia mở ra cái cửa sổ nhỏ, Đạc Đồng Trường An mặt xuất hiện tại Kha Minh trước mắt. "Trương An, các người hôm nay là có chuyện gì không? Làm sao không ra môn?" Kha Minh cười hỏi hắn. Trương An lại là không có gì vãng hoạ bát, mím môi một cái, thấp giọng nói, "Kha tử tước, hôm nay không chiêu đãi khách nhân, ngày khác đi, còn xin trở về." Kha Minh thấy hắn nói như vậy, mặc dù không biết rõ tình huống gì, nhưng là cũng chỉ có thể về trước đi. Trương An thấy hắn rời đi, phệnh một cái liền đem cửa sổ nhỏ đóng lại. Chương 208. Thanh Phong Quan bên trong. Thanh Phong đạo chủ ngồi tại Thái Tố thần điêu giống trước mặt, xung quanh là toàn bộ Thanh Phong Quan đạo sĩ, bọn hắn trong miệng nói lầm bầm lấy, "Tố sáng sáng, Mệnh chi nói nói. Thái Tố thời điểm, hướng về Dương chi, đạo chính là Sinh chi. Sinh chi hình chi, đạo chính là Mệnh chi, đạo chính là thành chi. Cho nên tiên điệu thành hình, đạo đức thành trải qua. Đạo lớn lao tại tự nhiên, đợt một lớn hơn trưởng sinh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh tiên điệu. Đương nhiên đó là Thái Tố trải qua. Vậy phần tại sao muốn tụng niệm Thái Tố trải qua?" Bởi vì bị chúng đệ tử vây lại Thanh Phong Quan chủ lúc này lại mắc bệnh. So dĩ vãng càng thêm nghiêm trọng, dựa vào hắn tụng niệm Thái Tổ trải qua đã vô pháp ngăn chặn. Hắn thân thể lúc này sinh ra dị biến so với lần trước kinh khủng hơn, một viên đầu lâu bên trên mọc ra liên tiếp đầu nhỏ xọ, so, dưới xương sườn là lít nhã lít nhít nhỏ bé cánh tay, không ngừng cào trên thân lằn ra, thẳng đến huyết nhục rơi xuống đất. Thanh Phong Quan chủ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, miệng bên trong lại chưa từng đình chỉ tụng niệm Thái Tổ trải qua, ngược lại tiếng càng ngày càng lớn. Không biết qua bao lâu, trên người hắn dị biến dần dần tiêu tán, thẳng đến liền sẽ nguyên lai dáng. Những đệ tử kia cũng bởi vì tiêu hao tinh lực quá nhiều thấy hắn trở về hình dáng ban đầu trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ đứng lên vất vả các ngươi. thanh phong quan chủ vung tay lên bên trên phát Trần những đệ tử kia bông hiện lên hướng phía mình phòng bay đi lúc này, nàyương An tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn thấy thanh phong quan chủ không sao liền chạy chậm tiền đến hướng thanh phong quan chủ nói ra quan chủ kha tử tức hôn qua tới nhưng là bởi vì chuyện này cho nên ta không có để hắn tiền đến không sao thanh phong quan chủ khoát qua tay lại nói người đi bên ngoài nói một chút ngày mai đạo quan khai môn đi thôi Phải. Trương An lên tiếng, sau đó lại lanh lợi ra đại điện. Thanh Phong Quan chủ nhưng là lấy tay quẹt cho một phát vết nước không gian đi ra, đi thẳng vào, lần nữa đi ra, liền đã đến tổng bình cửa phủ, hiển nhiên cũng là tu một môn không gian pháp thuật. Lúc đầu đang tu luyện Kha Minh, phát giác được Thanh Phong Quan chủ khí tức, đình chỉ tu luyện, đứng dậy đi tới cửa, hướng hắn cười nói, gặp qua Quan chủ. Ân, Thanh Phong Quan chủ khẽ bước cẩm, đỡ cần nói, Bần đạo đã biết được Kha tiểu hữu tới qua đạo quan. Khi đó Bần đạo đang tại thụ thái tố thần giật tán ác nghiệp ảnh hưởng, cho nên vô pháp cùng Kha tiểu hữu gặp mặt mong rằng trớn nên trách tội. Không sao không sao, hiện tại cũng không mượn, không kém điểm này thời gian. Kha Minh hướng bên trong vườn tay, đối với hắn nói, quan chủ tiến đến ngồi một chút. Văn Bối muốn hỏi Vô Thượng Linh Khiếu căn cơ một chuyện. Bần đạo cũng ngờ tới Kha tiểu hữu tới tìm bần đạo là vì việc này. Thanh Phong quan chủ gật gật đầu, sau đó tại Kha Minh dẫn đầu dưới đi vào đại đường, Ngâm Bình đạo trả cho Thanh Phong quan chủ. Thanh Phong quan chủ uống một nút, mới chậm rãi nói, Vô Thượng Linh Khiếu căn cơ. Mọi người đều biết, người có 720 linh khiếu, linh khiếu sơ đoạn mở ra 36 cái, trung đoạn 120 cao đoạn 360, đỉnh phong 720. Cho nên, linh khiếu cảnh tại cao đoạn đến đỉnh phong đây một lịch trình nhất là dài rằng rặc, linh khiếu cũng khó khăn nhất mở ra. Đợi linh khiếu mở ra hoàn thành, liền có thể linh khiếu thu nạp giữa thiên điệu tiêu tán đại đạo quy tắc đến cấu đốc động thiên tiểu thế giới. Nhưng là, Bần đạo muốn nói là, linh khiếu chỉ là nhất là dễ hiểu một loại biểu hiện." Thanh Phong quan chủ nói lấy, phần bụng sáng lên mấy chục đạo quang mang, sau đó, đây mấy chục đạo quang mang hòa làm một thể, lại có một phương tiểu thế giới hư ảnh hiện hiện. Chỉ nghe Thanh Phong quan chủ tiếp tục nói, Đa linh khiếu có thể hấp thu đại đạo quy tắc đến cấu đúc đầu tiên. Vì sao chúng ta không thể trực tiếp dùng linh khiếu trước cấu đúc một cái tiểu đầu tiên? Sau đó, chờ linh khiếu viên mãn, liền có thể trực tiếp đem tất cả tiểu động tiên dung hợp, hình thành đại đầu tiên, cũng chính là động tiên cường giả đầu tiên. Bần đạo đi qua trăm năm thử nghiệm, cuối cùng được xuất, 20 linh khiếu liền có thể hình thành một cái tiểu động tiên, hấp thu linh khí đủ để trèo chống tiểu động tiên vận chuyển. 720 linh khiếu, chính là 36 tiểu động tiên, thiên cương số lượng. Đây cũng là bần đạo linh khiếu vô địch nguyên nhân. Linh khiếu chi huy. Như thế nào có thể địch động tiên? Tiểu động tiên, đó cũng là động tiên. Linh khiếu sơ đoạn, liền có thể đúc thành một tiểu động tiên, nghịch phạt linh khiếu trung đoạn bất quá dễ như trở bàn tay. Nếu là linh khiếu đỉnh phong, lấy 36 tiểu động tiên chi huy, cũng sẽ không như những cái kia phổ thông linh khiếu đỉnh phong đồng dạng, đối mặt động tiên công kích chỉ có thể chờ đợi chết, có thể chạy thoát, cầu được một tia sinh cơ. Thanh phong quan chủ tiếng nói rơi vào Kha Minh trong lốt thai, để hắn rất là rung động, đồng thời cũng vì Thanh phong quan chủ thiên phú tài tình bội phục không thôi. Người khác đều là nghĩ đến nhanh lên tu luyện đạt đến động tiên. Mà thành phong quan chủ nhưng là không vội ở tấn cấp động tiên, chậm dãi nghiên cứu linh khiếu huyền bí, gắng đạt tới đạt đến linh khiếu tối đỉnh phong. Loại này người nếu là tấn cấp động tiên, lấy hắn đánh xuống vô thượng căn cơ, tại động tiên bên trong cũng là cường đại nhất đám kia tồn tại, thậm chí có thể nói là tối cường cũng không đủ quá đáng. Nghĩ xong, Kha Minh lên tiếng dò hỏi, "Như vậy, nên như thế nào lấy linh khiếu cấu đúc tiểu động tiên? Thành phong quan chủ vung tay lên, một quyển đồ sách liền xuất hiện Kha Minh trên tay, hắn giải thích nói, "Đây đồ sách, đi lại bên khư bên trong những cái kia không có sinh mệnh tồn tại tiểu thế giới, chỉ cần đưa chúng nó tìm được" Sau đó luyện hóa liền có thể. Viên cư bên trong, chúng ta sở thụ đại đạo quy tắc gáp chế sẽ cực kỳ giảm xuống, lấy linh khiếu chi huy, bắt tới một phương tiểu thế giới bất quá dễ như trở bàn tay. Về phân nguyên cư bên trong tà thần nhìn trộm. Thanh Phong quan chủ lại lấy ra một mai tiểu xảo thuyền gỗ, tiếp tục nói, đây thuyền gỗ bị Thái Tố thần bàn cho phúc qua, có Thái Tố thần ấn ký ở bên trong. Bình thường thần linh không dám nhìn trộm, những cái kia vị cách cao cũng sẽ không nhìn trộm, bởi vì chốc lát nhìn trộm, liền mang ý nghĩa lường Thái Tố thần chiến. Có vị nào thần linh vị cách cao đến qua Thái Tố thần Có vị nào thần linh thực lực thắng qua Thái Tổ Thần? Ngoại trừ cùng là tiên tiên năm thần cái khác 4 thần bên ngoài, Thái tố cái tên này, liền ý vị tất cả. Tuyến chiến, chính là mang ý nghĩa tử vong, thần cách vỡ nát, đại đạo vãn lạc, vừa ngoại chi thần chính là chân lý phá vỡ, bị sửa, một lần nữa phán định là giả lý, mất đi thần linh của vị. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng tà thần nhìn trộm cùng hắn nhóm nói mớ, bất quá, ngươi cần mỗi ngày tụng niệm Thái tố trải qua 3 ba lần, không phải Thái tố thần liền sẽ không phù hộ ngươi, cái kia ấn ký sẽ biến mất. Đem tiểu thế giới luyện hóa về sau, hòa vào trong thân thể Lấy 20 linh khiếu duy trì vận chuyển là được, nhiều vô dụng, ít đi không được. Chuẩn bị đầy đủ lại đi, không đợi, đây thuyền gỗ chờ người đem 36 tiểu động thiên luyện xong trả lại cho Bần đạo. Kha Minh tiếp nhận thuyền gỗ, nhìn thoáng qua, quả nhiên có một cái huyền diệu khó giải thích ấn ký tại thân thuyền bên trên, nhìn nhiều liền sẽ cảm thấy choáng váng, vội vàng rời con mắt, hướng Thanh Phong quan chủ đạo. Cảm ơn quan chủ. Chương 209. Kha tiểu Hưu nếu như đã biết được biện pháp, như vậy Bần đạo liền cáo tử. Thanh Phong quan chủ dứt lời, thân ảnh chậm rãi giảm đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất, Kha Minh cũng liền tiếp lấy trở về tu luyện. Đợi đến linh khiếu cao đoạn về sau lại đi điên khư lúc tiểu động tiên. Tại Kha Minh chìm tâm lúc tu luyện, không có chút nào phát giác được đến từ hư không bên trong ánh mắt một mực đang dò ngó lấy hắn, ánh mắt chủ nhân chính là thanh niên kia. Giờ phút này trong mắt của hắn phủ văn lưu truyện, cẩn thận quét mắt Kha Minh thân thể, sau một lát mới lên tiếng nói, thường tiên sinh, chúng ta sơ sót. Bọn hắn có chút thủ đoạn, xuyên thấu qua thời gian trường hà, hàng lâm tại Kha Minh trên thân." Giờ phút này, Kha Minh nhục thân linh tính bị kích hoạt, sợ là muốn sinh ra một cái khác ý chí, đến lúc đó, nhục thân cùng thần hồn đều có các ý nghĩ. Đối với chúng ta mưu đồ bất lợi. Ân. Thường tiên sinh âm thanh không biết ở nơi nào vang lên, chằn đầy nghĩ hoặc, là ai thủ đoạn? Các người bên kia hai vị kia không phải tọa trấn thời gian trường hạ a? Vì sao sẽ xuất hiện như thế sai sót? Thanh niên trả lời, không biết là ai thủ đoạn, dù sao là so người ta vị cách cao, không phải như thế nào đến bây giờ mới phát hiện. Về phần hai vị kia, bọn hắn ý nghĩ ta như thế nào có thể được biết. Đại khái là có ý định khác. Như vậy, bây giờ nên làm như thế nào? Cho Kha Minh đúc lại nhục thân. Thường tiên sinh em thanh vang lên lần nữa. Chúng ta cứ như vậy làm, cho Kha Minh đúc lại. Thanh niên âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì hắn vang lên bên thai một thanh âm. Chưa hẳn chuyện xấu, không cần quá nhiều. Thanh niên liền cải biến lời nói, nói ra, vị kia để cho chúng ta đừng quản. Trước xem trọng Kha Minh a. Ừm. Lâm Phàm lúc này đang tại trên quan đạo đi tới, trên tay cầm lấy một quyển bản đồ, trên đó ghi chú một chỗ địa điểm. Bản đồ này là Kha Minh đột phá linh khiếu ngày ấy, tự nhiên bị hắn đột phá động tĩnh qué nhiều đến, từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Thấy Kha Minh đã đột phá đến linh khiếu trong lòng khiếp sợ không thôi. Đồng thời liếc nhìn còn tại đoán thân cao đoạn Lâm Phàm, thầm nghĩ Lâm Phàm tiếp tục như vậy nữa, liền sẽ bị Kha Minh kéo đến càng ngày càng xa, cho nên nhất định phải tăng tốc Lâm Phàm tốc độ tăng lên. Trên bản đồ này đánh dấu địa điểm, chính là Hồng Trần giáo một chỗ tế đàn, trong đó còn có vô số tài nguyên, đầy đủ Lâm Phàm tu luyện trí linh thiếu. Những này vốn là Cựu Nhiên đang thu thập, vì chính mình về sau đặt chân cảnh giới cao hơn chuẩn bị, bây giờ chỉ có thể trước tiện nghi Lâm Phàm, cùng lắm thì ngày sau đem hắn thân thể hóa thành mình. Ngươi luyện thể, thân hồn không có luyện mạnh, cho nên đoạt xá tương đối dễ dàng. Nhưng là, nếu là có thể Cựu nhân rất muốn nhất vẫn là Kha Minh nhục thân, nếu là có thể đoạt được Kha Minh nhục thân, động thiên ở trong tầm tay. Bất quá đây chỉ là si tâm vọng tưởng thôi, lấy Kha Minh thực lực, nếu là hắn xâm nhập Kha Minh náo hải bên trong, chỉ biết bị Kha Minh bắt lấy, xem như chất dinh dưỡng luyện hóa. Cho nên, đem bản đồ này cho Lâm Phàm về sau, hắn lại lâm vào ngủ say bên trong, chậm rãi khôi phục thần hồn chí lực, tích xúc đoạt xá lực lượng. Đương nhiên, nếu là Lâm Phàm cho hắn tìm một bộ thiên tư không tệ linh khiếu nhục thân, như vậy không đoạt xá cũng là có thể. Lâm Phàm lại là không biết cựu nhân âm nhu quỷ kế, chỉ là dựa theo hắn nói làm đi theo bản đồ đi, tới chỗ sau để thăng mình thực lực. Chỗ này tới Đàn, tại Minh Châu, khoảng cách Thương Lan Châu ước chừng hơn 1 triệu dặm. Đây Minh Châu, cũng là có chút kỳ lạ, có tòa thành chỉ tên là Vực Thành, chính là một chỗ vực ngoại nhân tộc hàng lâm chi địa. Đại bộ phận vực ngoại thế giới đến vực ngoại nhân tộc cũng sẽ ở Vực Thành ở trung tâm một cái đại trận xuất hiện, đại trận này là vực ngoại chi thần ban thượng, không biết qua bao nhiêu năm đều như cũng ở đây, không có bất kỳ cái gì hư hao dấu hiệu. Mặc dù không biết vực ngoại chi thần vì cái gì đưa vực ngoại nhân tộc đi vào phương này thế giới, Bất quá phương này thế giới thần linh cũng không có cấm chỉ, như vậy thì nói rõ là cho phép. Cho nên, phương này thế giới nhân tộc cũng liền từ vừa mới bắt đầu bài xích, càng về sau bị vực ngoại văn minh hấp dẫn, từng bước tiếp nhận bọn hắn, cho tới hôm nay, vực ngoại nhân tộc cùng bản thế gia nhân tộc cùng là nhân tộc, không phân người ta chung nhận thức đạt thành. Minh Châu cũng bởi vì vực ngoại nhân tộc trợ rút, từ ganh đua là cắn cối Đại Châu, ngày lên trở thành bây giờ 72 Châu bên trong bài danh thứ 7 Đại Châu. Các loại sản lượng đại thu hoạch cái gì cần có đều có đặc biệt là cái kia Tam đ cũng là vực ngoại nhân tộc một vị nhân tài chỗ bồi dưỡng, lúc ấy thiên mệnh hoàng đế còn bởi vậy cho hắn được phong tứ vị, cho đại lượng tài chính cho hắn an tâm nghiên cứu. Tới đây nhậm chức tổng binh hòa Châu mục đều là linh khiếu cảnh giới, Thương Lan Châu cẩn thận cùng bọn hắn so sánh, căn bản không lấy ra được. Vực ngoại nhân tộc tự nhiên cũng có tại đây nhậm chức, thực lực cũng không yếu, người mạnh nhất cùng linh khiếu trung đoạn một cái giai cấp. Vì sao nói như vậy? Bởi vì vực ngoại nhân tộc sở tu chính là vực ngoại thế giới chân lý, bọn hắn tu luyện quá trình cùng thế giới này khác biệt. Vực ngoại nhân tộc thông qua cảm ngộ chân lý chi đạo đến để thăng thực lực, ý vị này bọn hắn thông qua thâm nhập lý giải vượt ngoại thế giới chân lý cùng phát tắc, từ đó thu hoạch được siêu phàm thực lực. Bọn hắn có thể sẽ mượn minh tưởng, chương tư, 4, cảm ngộ trở phương pháp, đơn giản đến nói, cùng đốn ngộ có chút cùng loại, nhưng là không, có đốn ngộ mạnh như vậy. Cho nên, bọn hắn cảnh giới cùng thế giới này cũng khác biệt, bọn hắn chia làm lục cảnh, phân biệt là sơ ngộ, lần đầu cảm ngộ chân lý, thu hoạch được một chút không có ý nghĩa chân lý chi lực, liền cái kia chân lý một đạo một trong có hỏa chân lý đến nói, có thể triệu hồi ra một đoạn cái bật lửa đại hỏa diễm súc động, đã học tập một đoạn thời gian chân lý, đối với chân lý đại đạo có chút mình càng ngộ, thể nội chân lý chi lực biến nhiều, có thể triệu hoán một đoàn to bằng đầu người hỏa diễm. Có thể nói, càng ngộ làm sâu sắc, có thể đem chân lý lấy ngôn ngữ hình thức nói ra, không cần chân lý đại đạo đáp lại, bởi vì di vãng, là cần chân lý đại đạo đáp lại mới có thể thi chuyển, bây giờ chỉ cần thể nội có chân lý chi lực liền có thể, tỉ như nói hòa đến, như vậy thì sẽ triệu hoán lửa hỏa. Có thể gặp, đối với chân lý đại đạo cảm ngộ lần nữa làm sâu sắc, có thể lấy mắt thường cả ngày lẫn đêm quan sát, không cần thành kính cầu nguyện. Đạt được đáp lại về sau mới có thể lấy linh hồn diện mạo, lúc này, tiện tay một kích, liền có thể gọi ra ngập trời biển lửa. Giả lý, lấy giả luận chân, có thể sơ bộ sửa trong hiện thực một ít quy tắc, tỉ như, vốn là đất đá vật thiết, có thể biến đổi đổi thành hỏa diễm, cũng có thể đem thực lực không bằng mình địch đến nục thân biến đổi thành hỏa diễm chi thân, nhưng vẫn là giả, chờ thể nội chân lý chi lực hao hết, nhưng cái kia bị sửa quy tắc, liền sẽ phục hồi như cũ. Chân lý, chiết để nắm giữ đầu này chân lý, thành tựu thần linh chi vị. Nói tới chính là chân lý, làm ra chính là chân lý, không cần giải thích cái gì. Không cần lửa bịp cái gì, bởi vì, chân lý, đó là đối với. Cho nên, có thể nói chân lý một đạo tiền kỳ sức chiến đấu là không bằng con đường tu luyện, nhưng là, đến cuối cùng, liền ẩn ẩn có thắng qua dấu hiệu, bất quá đối với thiên tài để nói, đặc biệt là thành phong quan chủ loại này thiên tiêu, không có khác nhau thôi. chương 210. Minh Châu, Châu Hỏa Châu chô giao giới một thôn sóng nhỏ, tên là Tiểu Du Lịch Thôn. Phía ngoài cùng, là một vòng cao 2 mét tường xi măng, trong đó là nhà lá, nhà gỗ cùng xi măng phòng sen vào nhau phân bố Bốn đất mặt đất cùng mặt đất xi si măng có một đoạn không có một đoạn tiếp tục lấy, trong thôn bày ra quỷ trùng, bị tường xi si măng vây cực kỳ chắc chẽ, chỉ lưu một cánh cửa tới làm cửa ra vào. Tại nơi khác, cảnh tượng này có thể sẽ lộ ra có chút quái dị, nhưng là tại Minh Châu, chính là bình thường nhất bất quá. Xi si măng phòng cũng không phải ai đều có thể dùng, chỉ có trong thôn có tiền thân hào nông thôn mới có thể ở bên trên loại này phòng. Dù sao so sánh nhà lá, nhà gỗ, xi si măng phòng tính an toàn liền lộ ra rất cao, bình thường dương hỏa sơ đoạn cứng giả, một quyền phía dưới, chỉ có thể để tường xi si măng mặt rung động mấy lần thôi. Nếu là nhớ phá hư, ít nhất cũng phải Dương Hỏa Định Phong mới có thể làm được. Phải biết, đối với một cái bình thường thôn xóm đến nói, Dương Hỏa Định Phong đã là đại nhân vật, về phần cao hơn Đoán Thân Cường giả, bọn hắn gặp mặt một lần cơ hội đều là cực thiếu. Nhưng là, thật không may, hôm nay bọn hắn liền gặp Đoán Thân cấp bậc tồn tại. Một cái huyết ngược cấp quỷ dị xuất hiện tại thôn bọn họ rơi xuống bên ngoài, toàn thân nó đều là từ các loại sinh vật ra lông cùng tạm khí tổ hợp lại với nhau hình thành, bất quá ngược lại là có một tấm mộc đầy lợi khí miệu rộng đứng tại trong thân thể ở giữa. Tại quỷ dị xuất hiện trong ngay mắt, Trong thôn bày ra quỷ trung lập tức vang lên đứng lên, đông, đông, đông. Ba tiếng, diện thôn hai hương. Tiểu Du Lịch thôn thôn trưởng Lô Thăng nghe được tiếng chuông này, tâm lý một thịch, vội vàng cầm lấy bên cạnh mịt rổ phồn, đối nó nói ra, tất cả mọi người, ngoại trừ đội tuần tra, toàn bộ đi chúng ta đảo hầm nơi đó dấu đến. Đội tuần tra hiện tại cùng ta đi xem một chút tình huống như thế nào. Hắn âm thanh ở trong thôn truyền ra, tất cả mọi người nhao nhao dựa theo hắn nói nói hành động đứng lên, thoạt nhìn là ngày bình thường có chỗ chuẩn bị. Lô Thăng vội vàng tay lấy ra bỏ ra giá tiền rất lớn mua đưa báo điệu. Cả gia hướng gần nhất huyện thành cầu cứu. Tại Minh Châu, huyện thành trấn quỷ ti trưởng nhất định phải là đoán thân cảnh mới có thể làm nhiệm, hai vị phó thị trưởng cũng là như thế. Không bao lâu, nô thang liền dẫn 78 tên đội tuần tra viên đổi tới chuyển đến động tính địa phương thời điểm, cái kia nặng nề tường xi si măng đã bị cái kia quỷ dị phá hủy hơn vất nữa. Chỉ thấy nó ngoác ra cái miệng rộng hợp lại ở giữa, cái kia tường xi si măng liền tốt đầu hũ đồng dạng bị nó ăn vào bụng, cũng không sợ sụp đổ răng. Ngay tại nhìn thấy nó trong mắt, tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ dâng lên muốn cùng cái kia quỷ dị dung hợp ý nghĩ, thấy càng lâu Ý nghĩ này liền càng mấy liệt. Tuần tra đội trưởng Dương Tín vội vàng quát, đừng nhìn nó. Tiếng giống to này, để đám người lấy lại tinh thần, cũng hấp dẫn cái kia quỷ dị chú ý. "Giống!" Nó gào thét một tiếng, to lớn thân thể cấp tốc hướng phía đám người đánh tới, vốn là bị tàn phá đến rách nát không chịu nổi tường si măng triệt để sụp đổ. Đất đá phủ, tường lôi phủ, lôi hòa phủ. Dương Tín thấy quỷ dị vọt tới, lớn tiếng phân phó đám người hành động. Nhìn ra được, thôn bọn họ vẫn là rất có thực lực, dù sao ban đầu cự tại thôn, cơ bản chỉ có đốt phủ đến tác chiến, lộ ra có chút kiêu kiệt. Phù lục bay ra, hóa thành to lớn hào đá, chói mắt lôi đỉnh, cực nóng lôi hỏa toàn bộ rơi vào cái kia quỷ dị trên thân, lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng, toàn bộ bị trên người nó ra lông ngăn lại. Ngay trong nháy mắt này công phu, cái kia quỷ dị đã đi tới trước mặt, mở ra miệng lớn bỗng nhiên phun ra một ngụm mụ dịch, một tên đội viên không tránh kịp, bị cái kia mụ dịch bao trùm, chỉ là trước mắt bị mụ dịch ăn mòn hoàn tất, không có một tơ một hào gì thể còn lại. Tản ra, tản ra, chạy. Dương Tín lúc này cũng ý thức được này quỷ dị không phải bọn hắn có thể đối phó lại ném ra mấy cái phụ lục ý đồ ngăn cản một cái cái kia quỷ dị như bước, muốn vì đội viên tranh thủ chạy trốn cơ hội. Quỷ dị tựa hồn là bị nó chọc giận đồng dạng, gầm nhẹ một thân hướng thẳng đến hắn vọt tới. Dương Tín muốn trốn tránh, thế nhưng là lấy hắn Dương Hỏa Sơ đoạn thực lực, như thế nào chạy qua con này quỷ dị? Chỉ là nháy mắt liền được đuổi kịp, phanh một tiếng, bị đâm đến bảy lẹ tám tám, trực tiếp nổ tung. Nô Thăng nhìn một màn này, doa đến chân cẳng như nhũn ra, căn bản để không nổi khí lực đến chạy trốn, càng thêm khổ cực lạ, cái kia quỷ dị thay đổi phương hướng, miễu rộng đối với hướng hắn, tựa như hắn đó là mục tiêu kế tiếp. Quả nhiên, quỷ dị thân thể lại bắt đầu động đứng lên, hướng phía hắn va chạm mà đến. Động đứng dậy a, cho ta động đứng lên, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nô Thăng sắc mặt chuyển đỏ bừng, liều mạng gào thét, ý đồ để chân động đứng lên, nhưng là chân này liền tựa như không phải hắn đồng dạng, căn bản không động được một tơ một hào. Nhìn càng ngày càng gần quỷ dị, hắn mới biết được, dù cho bình thường tập luyện cho dù tốt, đối mặt thực lực quá mạnh quỷ dị, cũng bất quá là hổ công. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Phàng. Một tiếng tiếng nổ mạnh truyền đến, ngay sau đó là một đạo thanh niên âm thanh. Hô, thật đúng là mạo hiểm. Không nghĩ tới liền đến hỏi thăm đường, liền gặp quỷ dị tập tôn. Đại thúc, không có sao chứ? Nô Thăng mở to mắt, nhìn trước mặt thanh niên, còn có cách đó không xa đổ vào phế tích bên trong quỷ dị, không thể tin được rủi rủi con mắt, thẳng đến thanh niên này vỗ vỗ hắn bả vai, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lôi kéo hắn ống quẩn, cầu khẩn nói: "Cầu xin đại nhân cứu lấy chúng ta." "A, ta gặp liền nhất định sẽ cứu, dù sao ta cũng là một tên trấn quỷ dùng a." Thanh niên chính là đến Lâm Phàm, hắn hướng Lô Thăng cười cười, từ không gian giới bên trong lấy ra quyển sách mang tốt. Trong khi cái kia quỷ dị từng bước một đi đến, quỷ dị đột nhiên chịu một quyền, tức giận không thôi, phát cuồng đuốt xung quanh thổ địa, nhìn thấy đi tới Lâm Phàm, trực tiếp phun ra một ngụm nụ dịch, lại đem trên thân ra lông thoát ly, trọng tổ thành một cái cực lớn cái lồng, hướng Lâm Phàm đóng đi. Lâm Phàm nhếch miệng lên vẻ tươi cười, thân hình chợt lóe, biến mất tại chỗ, để quỷ dị công kích thất bại. Ba ba ba, trống rống xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, từng cái đều là Lâm Phàm bộ dáng, đều là đồng thời lên nắm đấm, hướng quỷ dị đánh tới, vô số quyền ảnh mang theo gào thét cuồng rơi vào quỷ dị trên thân. Quỷ dị không có chút nào phản kháng cơ hội, trực tiếp bị hoành đến nổ tung, một đoàn xương trắng bay vào lâm phàm cánh tay bên trong. Lúc này, đã vượt qua một phút đồng hồ, để ngồi dưới đất ngô thăng trận mắt hốt hoồm, trước mặt người trẻ tuổi này mạnh đến mức đáng sợ. Hắn may mắn gặp một lần đoán thân cường giả trừ quỷ, các loại phù lục cùng đan dược đều đã vận dụng, tuyệt đối không có lâm phàm nhẹ nhàng như vậy. Với lại lâm phàm dáng dấp cũng có chút tuổi trẻ, tuổi còn trẻ liền có thể có thực lực như thế, nhất định là đại tông môn đệ tử. Giữa lúc nô thăng lung tung nghĩ đến thời điểm, lâm phàm đã đi tới hắn trước mặt, đem hắn từ dưới đất kéo đứng lên, hướng hắn cười nói: Đại thúc, quỷ dị đã chết, không cần lo lắng. Ta muốn hỏi một cái, nằm như sơn ở nơi nào? Ta tìm mấy canh giờ đều không có tìm tới. Nếu là có thể, làm phiền ngươi mang ta đi một chuyến, ta sẽ ngươi thủ lao. Nghe hắn tra hỏi, nô thăng vội vàng trả lời. Á á á, ta biết, nằm như sơn ta biết. chương 211, nằm như sơn ta biết ở nơi nào? Nô thăng nói để lâm phàm vui vẻ, vội vàng nói, có thể mang ta đi một chuyến. Thật sự là đối với bên này đường không rõ ràng. Đây là thủ lao. Lâm phi phàm nói l liền lấy ra một chuỗi mệnh tệ đưa cho Nô Thăng. Nô Thăng nhìn đây một số lớn mệnh tệ, không tự chủ được nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn là khoát khoát tay, cự tuyệt nói: "Ân nhân đã cứu chúng ta thôn, sao có thể còn phải ân nhân tiền?" Nằm như Sơn ân nhân tìm không thấy là bình thường. Bởi vì trước đó vài ngày, nó không biết nguyên nhân gì, sập. Nếu không phải là chúng ta những người trên núi, đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này ở, nơi này địa hình từ từ nhắm hai mắt đều biết đi như thế nào, sợ là cũng không biết nằm như Sơn đi nơi nào. Tiếp theo, Lô Thăng trên mặt vẻ do dự, tiếp tục nói: "Ân nhân Có thể hay không ngày mai lại đi, ân nhân cũng nhìn thấy, trong thôn phát sinh việc như thế, có thể hay không để tiểu nhân xử lý một phen. Ha ha ha, không sao, ta không kém những thời giờ này, vừa vặn tìm một ngày đường, cũng có chút thiếu ngủ, đại thúc có thể cho ta tìm chút thức ăn. Lâm Phạm cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý lãng phí đầy chút thời gian. Hảo hảo, ân nhân chờ một lát, tiểu nhân cái này đi thu xếp. Nô thăng mang theo Lâm Phàm đi vào một chỗ trên ghế ngồi, để hắn tòa hội, mình đi xử lý sự tình cùng chuẩn bị đồ ăn. Hôm sau... Lô Thăng mang theo Lâm Phàm đi vào một chỗ ngọn núi sụp đổ chi địa, chỉ vào cái kia nói: "Ấn nhân, đây cũng là nằm núi núi, vốn nên có ngàn mét độ cao, nhưng là sập, cho nên bây giờ ước chừng chỉ có lúc trước một nửa cao, thậm chí đều không có một nửa." "Tốt, phiền thoái, ta đưa ngươi trở về đi." Đem Lô Thăng đưa về tiểu du lịch thôn về sau, Lâm Phàm lần nữa đi tới nơi này nằm như sơ chỗ, xuất ra bản đồ đối chiếu phía trên tìm kiếm cựu nhiên trong miệng nói tới tài nguyên. Không bao lâu liền tại một chỗ bị đất đá vùi lấp chi địa tìm tới một chút dấu vết để lại, thanh lý mất tầng ngoài đất đá về sau, Quả nhiên thấy một khối không đáng chú ý dùng không hiệu vật liệu chế tạo tiêu chí. Thuần theo dấu hiệu này chỉ đến chi địa một hực đảo, ước chừng đảo vài trăm mét, một cái lối đi thỉnh lình xuất hiện tại hắn trước mắt. Thông đạo không dài, ước chừng hơn 500 mét liền đi xong, bất quá ngắn ngủi này 500m, lại có vài chục cái cơ quan cạm ấy, nếu là không cẩn thận, liền sẽ mất mạng ở đây, liền xem như Lâm Phàm thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, lại sớm biết được cơ quan bố trí, vẫn là bị hắn làm bị thương cánh tay. Mặc dù không phải cái gì đại thương miệng, nhưng là cũng có thể nhớ mà biết lối đi này hung hiểm. Vốn là có thể vô hại thông qua. Bởi vì cựu nhiên tự nhiên cũng chuẩn bị để cơ quan ngừng vận chuyển đồ vật nhưng là món đồ kia tại một cái khác mai nhẫn chữa vật bên trên tại hắn tự bạo thời điểm cùng một chỗ bị hủy diệt đi đến cơ quan thông đạo lại lấy bí pháp mở ra mấy đạo cửa đá sau cửa đá chính là tại nguyên cất giữ chỗ từng cái ngày bình thường chân quý dược thảo hoặc là đan dược tựa như núi nhỏ đồng dạng trồng chất ở trong phòng thấy lâm phàng hoa mắt tại trở về đem bên ngoài thông đạo chắn sau khi đứng lên không làm suy nghĩ nhiều hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện tổng binh phủ những ngày nàykha Minh luôn cảm giác mình thân thể xuất hiện một loại nào đó biến hóa Ví dụ như hắn muốn dùng tay phải cầm một kiện đồ vật, thân thể lại là dùng tay trái, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là thân thể bản năng phản ứng, thẳng đến hắn lúc đầu tại dốc lòng trong tu luyện, lại đột nhiên đánh gây tu luyện, hướng phía bên ngoài đi đến. Đặc biệt là, ăn cơm thời điểm, hắn rõ ràng mở ra miệng, lại tại đồ ăn đến bên miệng thời điểm, lại đột nhiên nhắm lại, khiến cho đồ ăn dính miệng đợi môi, để mọi người một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Kha Minh mình đã kiểm tra thân thể, không có phát hiện có cái gì dị dạng chi địa, lại đi hỏi Thanh Phong quan chủ, Thanh Phong quan chủ cũng không có kiểm tra xuất kết quả gì, đối với Kha Minh tình huống cũng cảm thấy kinh ngạc đề nghị hắn đi hỏi một chút Ôn Vô Trị. Kha Minh liền dự định hôm nay đi hỏi một chút tình huống như thế nào, lấy ra phi trù, không bao lâu nhảy lên trời đến đến Vô Loại thư viện, tìm được Ôn Vô chỉ mở miệng nói: "Ôn bàn thánh, ta cảm giác gần đây mình thân thể có chút cổ quái, nó giống như." Kha Minh đem sự tình nói một lần, Ôn Vô chỉ nghe vậy lại là không tự giác đem mày nhăn lại, thầm nghĩ, không phải là Thiện Sinh Linh. Chớ có phản kháng. Ôn Vô chỉ đi đến Kha Minh trước mặt, không biết thi triển bí pháp gì, một đoàn hắc bạch xương mù từ trên tay hắn phun ra, đem Kha Minh toàn thân bao phủ lại. Kha Minh lập tức liền cảm nhận được nhìn trộm chi ý, bất quá ôn vô chỉ để hắn không nên phản kháng, cũng liền bỏ mặt đây hắc bạch sương ngủ đem hắn bao trùm. Ước chừng qua 5-6 phần trông, ôn vô chỉ thu hồi đây hắc bạch sương ngủ, miệng bên trong lầm bầm nói, thật đúng là thị sinh linh. thị sinh linh? Có ý tứ gì? Kha Minh không hiểu hỏi. Ôn vô chỉ giải thích nói, cái gọi là sinh linh, chính là người nục thân thức tỉnh linh tính. Nó có mình ý thức, cho nên người mới có thể cảm giác được có đôi khi nục thân không nhận mình không chế. Thậm chí theo thời gian Nhục thân linh tính sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến triệt để thức tỉnh một cái khác ý thức. Tới lúc đó, ngươi nhục thân liền không còn thuộc về ngươi, mà là một cái khác cũng có thể nói là Kha Minh người. Thân của ngươi hồn cùng nhục thân chia làm hai thể, nếu là hoãn dương thần, còn có thể tái sinh nhục thể, nhưng là tái sinh xác thịt là phạm nhân thân thể, cần ngươi lại lần nữa bắt đầu tu luyện, cái kia nhục thể đạn sinh linh trí cũng là phạm nhân thần hồn, cũng cần lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Trên thế giới này, từ đó liền từ một cái Kha Minh, biến thành hai cái Kha hắn nói để Kha Minh sợ, hắn thân thể, không phải hắn Đây không phải liền là khác loại phiên bản nhân cách phân liệt. Hắn cũng không muốn dạng này, tân tân khổ khổ tu luyện được nhập thân, cho một cái không hề quan hệ người chiếm thứ, đây tính là gì? Vì người khác làm đồ ghế. Kha Minh vội vàng do hỏi, Ôn viện trưởng, có biện pháp nào không giải quyết cái này tai họa ngầm? Văn Bối cũng không muốn cùng người khác chia sẻ thân thể. Ân. Ôn Bô chỉ trầm ngâm một tiếng, phía sau có một nặng nề thư quyển hiện hiện, nhanh chóng lật qua lại, hắn tựa như là đang suy tư. Đợi cho thư quyển lật qua hiện lật lại đình chỉ, Ôn chỉ trên mặt lộ ra cổ quái biểu lộ, hướng Minh nói, "Thi linh linh" cũng có chỗ tốt, Kha Tử Tức cần phải nghe một chút rồi quyết định muốn hay không xử lý. Còn có việc này, Tôn viện trưởng mời nói. Kha Minh nghe xong, đối với chỗ tốt kia cũng có mấy phần hiếu kỷ, nghe một chút cũng không sao. Tôn vô chỉ nói ra, chỗ tốt chính là các ngươi vốn là một thể, cho nên mới đạn sinh ý thức tính cách cùng ngươi là giống như lúc, trừ ra thói quen ngày hôm đó sau dưỡng thành, hoặc là mệnh số cái này đã được quyết định từ lâu sự tình bên ngoài, cái khác không còn nhất trí, thậm chí có thể nói, hắn đó là ngươi. Ngay sau, nếu là có địch nhân muốn dùng bí pháp tìm người tung tích, Hắn liền cảm nhận được hai cái ngươi tồn tại thế giới bên trên. Ngươi ngày sau dẫn xuất nhân quả, cũng biết phân một nửa cho hắn, đương nhiên, hắn dẫn xuất, cũng biết phân một nửa cho ngươi. Nếu là ngươi không ngại, nhiều như vậy một vị cùng chung chí hướng hảo hữu cũng là không sao, dù sao lấy ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, lại luyện một bộ giống như lúc nhập thân, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Chương 212. Ôn Vô Chỉ dứt lời vào Kha Minh trong lỗ thai, để hắn trầm tư rất lâu, sau đó nói, "Tôn viện trưởng, như vậy xóa đi linh tính biện pháp là cái gì?" Tôn Vô Chỉ nghe vậy, đỡ cần nói, "Biện pháp này nha." chính là 5 vị bán thần cấp bậc cường giả đồng thời xuất thủ, đưa ngươi nhục thân từ trong ra ngoài gột rửa một lần, hoặc là một vị thần linh hạ xuống thần lực giúp ngươi gột rửa thân thể. Tại Lao phu xem ra, đều không đơn giản. Nghe những điều kiện này, Kha Minh giật nhẹ khóe miệng, 5 vị bán thần, hắn hiện tại cũng liền quen biết Ôn Vô Chỉ cùng trừ nguyện, đi đâu đi tìm mặt khác ba cái. Liên tính tìm được, chính hắn lại có thể xuất ra nổi giá cả bao nhiêu để bọn hắn vì chính mình xuất thủ. Về phần thần linh xuất thủ, Kha Minh trực tiếp từ bỏ, như hắn là một vị thần linh trung tâm vô cùng tín đồ, cả ngày lẫn đêm dâng hương cầu nguyện. Nói không chừng còn có một số cơ hội để thần linh vì hắn xuất thủ. Kha Minh lại nghĩ tới đã từng đã giúp ánh trăng nương nương, bất quá lại từ bỏ, bởi vì giúp hắn là trừ nguyện, hắn cũng trở về báo bọn hắn, hiện tại không có lý do gì sẽ giúp trợ Kha Minh. Cho nên, nhìn như Kha Minh có lựa chọn, kỳ thực hắn không có lựa chọn, chỉ có thể cười khổ nói: "Ôn việt trưởng, vậy vãn bối hiện tại liền tách rời nhục thân, một lần nữa luyện một bộ, có thể đi." Tự nhiên là có thể, Kha Tử Tức có thể đem nhục thân đặt ở Lao phu nơi này, đợi cho hắn linh trí triệt để thức tỉnh, Lao phu có thể thu hắn làm nô, rốc lòng giải bảo. Ngày sau ta thiên mệnh có thể lại thêm một tôn động tiên. Ôn Vô chỉ gật gật đầu, còn nói ra hắn ý nghĩ. Lấy Kha Minh tư chất, lại thành tựu một tôn động thiên sắc thực không phải việc khó. Giữa lúc Kha Minh phải đáp ứng thời điểm, hắn lại nghĩ tới mình tuổi thọ đổi mới năng lực, vạn nhất là nhục thể mang, cái kia không có nhục thể, chẳng phải là đã mất đi năng lực này, thua thiệt rất. Hoặc là, sẽ sao chép là hai phần, thân thể này sẽ có, hắn một lần nữa tạo ra cũng có. Như vậy, nếu là cái kia vừa đạn sinh Kha Minh, không cẩn thận nói lộ ra miệng, chẳng phải là liền bại lộ hắn tuổi thọ đổi mới năng lực lấy hắn linh khiếu thực lực, đối mặt những cái kia động thiên cường giả, cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Đối mặt đông đảo không có hảo ý động thiên cường giả vây công, bành thiện cũng không giữ được hắn, đến lúc đó chỉ có thể bị bắt đi, làm thí nghiệm chuột bạch, đem hắn tuổi thọ đổi mới bí mật nghiên cứu ra được. Vậy nhưng thật sự là sống không bằng chết hạ trạng. Nghĩ tới đây, Kha Minh liền đối với Ôn Vô chỉ nói, "Ôn vị trưởng, có thể hay không để vãn bối cân nhắc mấy ngày, qua ít ngày làm tiếp trả lời chắc chắn." "Không sao." Ôn Vô chỉ khoát khoát tay, hắn vốn cũng không để ý mấy ngày nay thời gian, huống đây đúng là một kiện đại sự. Kha Minh trở về suy tư một phen cũng là phải. Vậy van bối trước hết cáo tử, mấy ngày sau lại tới tìm ôn viện trưởng. Ban đêm, Kha Minh đem bởi thọ họp khắc xong, sau đó kéo ra tay áo, thần hồn xuất hiếu, một lần nữa tạo ra một bộ nhục thân, nhìn trên cánh tay số lượng, chờ đợi giờ tí đến. Không bao lâu, giờ tí lặng yên không một tiếng động tiến đến. Kha Minh tạo ra nhục thân trên cánh tay số lượng đột nhiên biến đổi, khôi phục lại nguyên bản tuổi thọ, nhưng là nguyên lai nhục thân trên cánh tay số lượng nhưng không có biến. Loại tình huống này để Kha Minh nhẹ nhàng thở ra, sau đó lần nữa thần hồn xuất hiếu trở về nguyên bản nhục thân bên trong. Bộ kia tạo ra nhục thân bên trên tuổi thọ số lượng nhanh chóng giảm ít, thẳng đến triệt để về linh. Nguyên bản nhục thân lại là lại tăng trở về. Xem ra, tuổi thọ đổi mới là ta thần hồn năng lực, không phải nhục thể, như thế an tâm. Kha Minh nghĩ đến, phất tay đem tạo ra nhục thân phá hủy, dự định ngày mai tái sinh thành một bộ. Bởi vì hắn không thể liền cho trước kia thân thể liền lưu một ngày tuổi thọ, nếu là như vậy, nguyên lai nhục thân hôm sau liền chết đi, đây chẳng phải là để Ôn Vô Chỉ sinh lòng hoài nghi. Mặc dù hắn đối với Ôn Vô Chỉ nhân phẩm tương đối yên tâm, nhưng là, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Dù sao đây chính là bán thần cường giả, nếu là thật sự đối với mình lên tâm tư gì? Kha Minh lắc đầu, đem ý nghĩ này từ trong đầu xua tan, sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, vẫn là hắn không cố gắng, không có thực lực, sợ đây sợ cái kia. Hôm sau, Kha Minh lần nữa đi vào vô loại thư viện, đem nguyên bản nhục thân giao phó cho Ôn vô chỉ, hắn nhưng là trở về dốc lòng tu luyện mới nhục thân, mai cho đến vô tự hùng cảnh mở ra thời điểm, hắn đã đem bản thiện cho tại nguyên toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, nhục thân tu tới thần sơ đoạn. Vốn là khả năng cao hơn, nhưng là hắn nhớ mỗi cái cảnh giới đều đạt đến cực hạn. Cho nên đi hỏi thăm thanh phong quan chủ phương pháp, đem từng cái cảnh giới đều tu thành vô thượng căn cơ, nếu không, tối thiểu có thể tu luyện đến ẩn thần định phong, thậm chí là linh thiếu. Dù sao bảnh tiễn cho tài nguyên thế nhưng là tương đối lớn một bút tài phú, nếu là đổi mệnh lệnh đã ban ra tệ, sợ là không dưới 500 vạn nhiều. Phải biết thương Lan Châu một năm thu thuế cũng bất quá 600 vạn mệnh tệ mà thôi. Mà phải tới hộ Tống Kha Minh đi vô tự hung cảnh Bắc Vương, cũng tại một ngày này đến. Bất quá vượt quá Kha Minh đoán trước sự tình, Bắc Vương đến thời điểm không có hắn trong tưởng tượng vương tước nghi trưởng vô trường, hắn chỉ là một người đến đây một mình khống chế lấy một chỉ có thể cưỡi ba người cho nhỏ. Bác Vương Mặc cũng rất là bình thường, một tiếng màu đen trang phục, trên đầu mang theo một bộ không có mặt mũi cỗ, bên hông một thanh thường thường không có gì lạ trưởng đao, nếu là đi ở trong đám người, mặc cho ai sẽ không biết hắn cư nhiên là thiên mệnh cao thượng vương tước. Khi hắn đến đón Kha Minh thời điểm, Kha Minh liền cho rằng trực tiếp đi là được rồi, nhưng bọn hắn chỉ hoán một canh giờ. Bởi vì Bác Vương hướng Kha Minh trên thân dùng một đống che đậy khí cơ phụ lục, lại cho Kha Minh dán một trương mặt, để Kha Minh triệt để biến thành một người khác. Nhưng là không chỉ có như thế, Hắn còn móc ra một đôi dấu kín pháp bảo treo ở Kha Minh cái cổ, bên hông chờ một chút địa phương, thẳng đến làm xong những này, mới thôi động thuyền nhỏ hướng phía Vô Tự Hung Cảnh tiến đến. Vô Tự Hung Cảnh khoảng cách Thiên Mệnh Ngược Trư ước vẫn dặm, trên đường hai người không có chút nào ngôn ngữ giao lưu, đều là dùng văn tự giao lưu. Không phải Kha Minh không muốn dạng, cũng không phải Bắc Vương Cao Lãnh, tương phản hắn vẫn là cái lắm lời, rất là hay nói, đối với Kha Minh cũng rất là yêu thích, thậm chí muốn đem tôn nữ gà cho hắn. Kha Minh tự nhiên là xấu hổ cười một tiếng, một thời kỳ nào đó trở về sau chưa muốn cưới vợ tên tuổi cử tuyệt. Hai người không thể nói chuyện Tự nhiên là bác Vương tại thuyền nhỏ bên trên bố trí yên lặng phát trận, không có giao lưu, liền không sợ người khác nghe lén đến bí mật gì. Đợi cho vô tự hung cảnh, bác Vương mới cởi ra yên lặng phát trận, hướng Kha Minh nói ra, bởi vì đây là vừa phát hiện tiểu bí cảnh, cho nên không có địa đồ, ngươi ở bên trong tuyệt đối phải cẩn thận cẩn thận, chớ có hành sự lô mãng. Ta chờ ngươi ở ngoài, ngươi nếu là chiếm lấy thần linh máu thịt vụ, lúc đi ra đừng gây dao, chúng ta lập tức trở về. Đều là chắc chắn có thật nhiều người sẽ đối với chúng ta xuất thủ, Động thiên lão quái nhóm đã đạt thành hiệp định, không được can thiệp việc này. Cho nên chúng ta chỉ cần đối mặt linh khiếu cấp bậc tồn tại liền có thể. Cẩn thận là hơn, cẩn thận là hơn, nếu là thực sự đoạt không được, vậy liền từ bỏ. Đi thôi. Chương 213. Phải. Kha Minh dứt lời, nhanh chân hướng phía vô tự hung cảnh đi đến, một bước bước vào không gian kia vết nước, trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến ảo một cái, đi vào một cái lạ lẫm thế giới bên trong. Kha Minh tinh tế cảm thụ một phen, quả nhiên có hay không tự quy tắc tại chỗ này không gian tràn ngập, lại nhìn xung quanh cảnh tượng cùng sinh vật, càng thêm vững tin sự thật này. Vượng ngoại thần linh máu thịt vụn, nhất định là uy năng lớn lao. Trước hết để cho bọn hắn tìm một tịnh, đến lúc đó chỗ nào bạo phát chiến đấu, chỗ nào động tĩnh lớn nhất, liền đi nơi đó nhìn xem. Trước thuận theo một con đường nhìn xem. Kha Minh hạ quyết tâm, gậy nhanh cây, ném lên trời, đợi cho rơi xuống, chỉ đến phương hướng đó là chính là phương hướng đi tới, chỉ là hắn không nhìn thấy, vốn nên hướng về chỗ hắn nhanh, cây bởi vì hắn thể nội đạo kim quang kiếm mã thay đổi phương hướng. Kha Minh cũng không nghi ngờ gì, sải bước hướng phía nhánh cây chỉ đến phương hướng mà đi. Vạn yêu quốc phái ra tiểu đội cũng tiến nhập vô tự cảnh bên trong, cầm đầu người đương nhiên đó là cái kia U Du. Giờ phút này đi theo phía sau năm tên tùy tùng, cũng không thể nói là tùy tùng, mà là cái kia hung hồn bị chia làm 5 bộ phân luyện chế lại một lần đi ra năm cố khối lỗi. Tương tự tại thật vất vả đi địa phủ, bước lên bị thập điện Diêm là cùng địa tạng chú ý đến phong hiểm đem đây hung hồn lấy trở về, kết quả là nghe được vô tự hung cảnh phát sinh cải biến, tức giận đến hắn kém chút khí tức bạo loạn, hủy tông môn. Bất quá lấy đều mang tới, hắn cũng liền đem đây hung hồn chia làm 5 phần, áp chế thực lực chí linh khiếu sơ đoạn, lại phái ra hưng du cùng nhau đến đây. Ngược lại là vạn yêu quốc chủ lại tìm mấy cái khí vận không tệ yêu tộc thiên tài đưa tiền đến. Bất quá bọn hắn không có đồng loạt tìm kiếm, mà là chia ra hành động, bởi vì Vạn yêu quốc chủ lỡ hẹn, ai có thể tìm tới? Đồng thời lấy ra, hắn liền trợ giúp người đoạt giải kia thành tiểu độc thiên. Vạn yêu quốc chủ nói mà không có bằng chứng, tự nhiên là không có cái gì có thể tin độ, nhưng là hắn lấy tự thân đại đạo tuyên thệ, nếu là không có hoàn thành thệ ngôn, tắc đại đạo sụ đổ, tu vi tự tán. Bởi như vậy, có độ tin cậy liền đề cao thật lớn, cực lớn điều động yêu tộc thiên tài tính tích cực, cho nên vừa tiền đến, vì không cùng người khác kiếm một chén canh, đều là chia ra hành động. Dương Du tiện tay đem hướng hắn đánh tới vô tự sinh vật giết chết. Túi đầu nhìn trong tay la bàn, đây la bàn là, là ưng tự tại lại xuất phát trước cho hắn, có thể cảm ứng được dị thường năng lượng ba động, đối với tìm kiếm vực ngoại thần linh huyết độc có trợ rút. Đột nhiên, phía trước truyền đến từng trận phật âm, để Ưng Du nhướng mày, cặp kia sắc bén mắt ưng nhìn chầm chậm chậm rãi đi tới 4 cái tăng nhân. Tăng nhân đều là thân mang bách nạp ca sa, trong tay hoặc là cầm thiền trượng hoặc là cầm kim cương sự, con mắt nhắm lại, bờ môi đóng chặt, nhìn lên đến rất có trang trọng cảm giác. Ưng Du gắt gao nhìn chầm chầm đi đến trước mặt tăng nhân, ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng nói, mấy vị không bái Phật quốc cao tăng, có gì muốn làm? A Di Đa Phật. Cầm đầu cầm trong tay thiền trượng tăng nhân niệm câu Phật hiệu, con mắt vẫn là rũ cục đấy, tái nhuận bờ môi nứt ra một cái lỗ, ầm ầm run run, âm thanh truyền ra, Bần tăng không không, gặp qua vị thí chủ này. Thí chủ trên tay la bàn, cùng Bần tăng hữu duyên, còn xin thí chủ nói giá tiền để cho Bần tăng. Ngay sau, thí chủ chắc chắn được phúc báo, thủ ngã Phật chiếu cố. A Hưng Du khinh thường cười cười, thưởng thức xuống trên tay la bản, thản nhiên nói, ngươi nói hữu duyên liền hữu duyên. Vậy ta còn nói ngươi trên tay thiền cùng ta duyên, định giá bao nhiêu a? nếu là thể không cho lại như thế nào? Không không trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là đọc lấy Phật hiệu, phía sau hắn ba cái tăng nhân đi lên phía trước, phía sau ẩn ẩn có pháp tướng hiện hiện. Thí chủ nếu là không cho, bần tăng cùng các sư đệ cũng chỉ có thể phá giới. Tiếng nói vừa ra, không không 4 người phía sau bỗng nhiên hiện hiện một tôn trăm trượng pháp tướng, cường đại sóng khí cuốn sạch lấy xung quanh không gian, đem những cái kia vô tự thực vật thổi đến tất linh bất lạc. Nhưng là cũng không dám tới gần, không không bốn người trên thân phát ra Phật quang uy năng vô cùng, dám tới gần giả đều là hóa thành tro bụi. Dương Du nhìn bọn hắn bốn người, Tâm niệm vừa động, cái kia 5 vị khôi lối đồng dạng bột phát ra cường đại khí thế, cùng bọn hắn chống lại lấy, trong lúc nhất thời thế mà tương xứng. Chỉ là, bọn hắn phát ra khí thế giống như quấy nhiều đến trên trời xúc tu, bọn chúng gào thét lên rơi xuống từ trên không, trên xúc tu vô số lít nha lít nhít miệng nhỏ cũng răng nhọn, nếu là bị cuốn chặt lấy, không thiếu được bị ăn đi toàn thân huyết đủ. Bất thình lình tình huống cũng đánh gây hai phe ràng co, nhìn càng ngày càng gần xúc tu, chỉ có thể trước đối phó bọn chúng, chờ giải quyết về sau, lại tính toàn sau